mộ dung liệt ngăn tại la tín trước mặt quắt la tín ta chính là mộ dung liệt là vậy dám tập quân ta ngày này sang năm liền là ngày d ỗ của ngươi hai tay của hắn dơ cao đại đao vung lên một trận cuồng kình cương phong đang muốn chặt xuống trước mắt lóe lên ánh bạc trong cổ cảm giác được một trận ý l ệ n h qua trong giây lát đã bị la tín đâm ở dưới ngựa ai không có ý tứ ta nhất thời thất thần ngươi vừa rồi nói cái gì tới la tín nhìn xem mộ dung liệt thi thể nói Tiêu、Bình、thấy mộ dung liệt một hiệp rung Bình không mộ đây ế đến n liền đã sát, đến vội vàng cùng đánh roi ngựa, nhìn dưới núi chạy trốn.、La、tín cũng không đổi theo, từ trên lưng lấy xuống linh cung, Bình đi xa bóng lưng chính là một tiễn. La lấy là miểu vội roi dưới đổi thiếu đối Tiêu đã đi đ một sát, theo, từ dòa xa chạy là hắn từ khi được linh thứ cung sau lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng hắn tay vừa giữ tại cung đem bên trên hai đầu to lớn màu trắng tinh thạch lập tức khởi động vòng ánh dường như ngọc dịch quỳnh tường quang mang dọc theo cung đem bên trên đ i ề u khắc tinh mịn đường vân chạy tới ở giữa mâm tròn một đôi phong thuộc tính tinh thạch bên trên một đoàn mỏ u lam đấu hồn tại mâm tròn trung tâm sinh ra la tín kéo căng dây cung vừa để xuống dây cung cùng cung đem hài hòa trong chấn động suy một tiếng mâm tròn trung tâm u lam đấu hồn liền bị hối h ạ bắn đi ra tại kỹ năng bị động đại cung thần phụ trợ dưới lam quang đấu hồn dây lát tránh mà qua từ tiêu bình phía sau l ư n g kích nhập từ phía trước thấu thể mà ra quả nhiên không cần núi tên cũng có thể g i ế t địch ở vô hình la tín tâm hoa nộ phóng nguyễn anh cái này vũ khí nhà khoa học làm được đồ vật chính là dùng tốt đặc gia ra nói đến thật không có sai khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất lực công kích tôn thượng hương nhật nguyệt song hoàn luân động cắt lật mấy tên người áo đen tiến lên sóng vai nói chỉ vào phía trước còn tại trên lưng ngựa tiêu bình nói nơi nào dùng tốt rồi ngươi không nhìn người kia còn tại trốn sao căn bản là không có chết ta một hồi tự nhiên liền chết tôn thượng hương biễu môi nói như mới vừa rồi là ta bắn tên hắn căn bản là chạy không thoát để hắn đi cho hạ hầu huyền báo cái tin cũng tốt la tín cười cười nói cho hạ hầu huyên một hạ mã uy hạ hầu huyên đến rồi nữ ba vương lông mày hơi nhíu nói đến rất đúng lúc hạ hầu huyên lanh binh hướng lưng chừng núi đến nhưng thấy trên núi một kỵ bay thẳng xuống tới hắn lây xuống phía sau cung cứng kéo dây cung cài tên đang muốn xa kích thình lình phát hiện người đến là chính mình bố trí tại lưng chừng núi làm phục binh tiêu bình tiêu bình người binh ma đâu hạ hầu huyên quát la la tín tiêu bình hướng về sau chỉ vào út út mở mở nói hắn khỏe miệng đột nhiên tràn ra máu tươi phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất hạ hầu huyên túi đầu nhìn lại tiêu bình mặc trên người chiến khải đã từ ngực vị trí phá vỡ một cái hố h i ệ n nhiên là bị la tín đâm thủng chiến khải mà chết bên cạnh thiên tướng kinh ngạc nói chúng quân ta tán hồn hương mất đi đấu hồn tình hôn dưới la tín còn có thể có cường đại như thế lực công kích người này thực lực thật sự là không thể khinh thường quân địch hạ hầu huyên đã mệnh tang tay ta hạ hầu đôn điển vi đều bị ta bắn bị thương la tín tính là gì bất quá là ta cung hạ lại một đầu vong hồn mà thôi đen hạ hầu hên đã ngạo lại giận quắp tốc độ cùng ta đi rết la tín hắn l ã n h binh tật hướng sân núi chạy đi nhìn xem muốn đi tới lưng chừng núi giao lộ đột nhiên trong không khí có tiếng xé gió ba nhánh vũ tiễn vạch lên khác biệt đường vòng cung hướng hắn phong tới cái này ba mũi tên mặc dù quỹ đạo khác biệt nhưng tiến trình lại là đồng dạng rõ ràng là đối phương cung tiến thủ ba mũi tên bắn một l ư ợ t công kích chương 660 linh t h i ế u cung phá phủ văn tiễn hạ hầu huyên cười lạnh một tiếng tay hướng bao đựng tên bên trong rối ra huỳnh cung thuận kẻ địch ba nhánh vũ tiễn bay tới phương hướng v ạ c h ra đường vòng cung mau lẹ vô cùng liên tục mở cung bắn tên ba nhánh huyền thiết tiễn phát sau mà đến trước chuẩn sắc đánh rơi đến tiễn đáng chết tôn thượng hương ở trên núi thấy mình ba mũi tên bắn một lượt bị hạ hầu huyên liên châu tiễn đánh rơi kêu lên ta liền không tin hắn thật sự có nhanh như vậy nàng phấn khởi đầu trí một hơi bắn ra năm làn sóng ba bắn một lượt bao đựng tên bên trong vũ tiễn lập tức bắn rơi một nửa mười lăm nhánh vũ tiễn phân trước sau khác biệt vị trí bay tập hạ hầu huyên hạ hầu huyên hét lớn một tiếng trên thân đột nhiên bộ phát ra xích hồng thân xí diễm trong tay t i ễ n bắn nhanh không ngừng liên tiếp bay mũi tên không ngừng phanh phanh phanh liên xuyến giòn vang tôn thượng hương vũ tiễn đều bị đánh rơi thủ hạ không ngừng hạ hầu huyên quát đến phiên ngươi ă n tà một tiễn hướng phía tôn thượng hương liên tiếp bắn ra ba mũi tên la tín nhìn xem hạ hầu huyên liên châu tiễn không khỏi hít mắt lại tia mũi tên sắt phía trên ẩn ẩn bay vòng quanh màu đỏ trích diễm tạo thành p h ù văn ba cây tên sắt bay thành một đường thẳng bắn về phía tôn thượng hương mặt cái này có cái gì ly kỳ ai không biết tôn thượng hương trong tay cũng là liên châu tam tiễn tề phát đồng dạng bắn thành một đạo thẳng tắp bay ra hạ hầu hên sau tiễn đột nhiên theo thứ tự tăng tốc đụng vào trước tiễn cán tên phía trên đụng song sau rơi xuống ba con tiễn chỉ còn phía trước nhất một nhánh bọn nó phù văn bởi vì va chạm mà liên kết cùng một chỗ Còn s ó tôn lại lưu lớn lưu tiện diễm thiêu diễm trong đốt thành một to quang mang bắn bốn văn chuyển bên trong thiêu đốt dung huyên con to lớn diễm manh chuẩn, ra phía, hóa phủ hợp, xích v thượng hương liên châu tiễn bắn tại lưu diễm manh chuẩn trên thân tất cả đều bị phá hủy lưu quang bên trong diễm chuẩn qua trong giây lát đã bay tập đến tôn thượng hương trước mặt tôn thượng hương vạn không ngờ được hạ hầu hên u y cái này mũi tên vậy mà lại tăng tốc đến nhanh như vậy né tránh không kịp lập tức trên mặt hoa d u n g thất sắc tâm liệu khó mà may mắn thoát khỏi trong miệng cả kinh kêu lên la tín La tín chỉ một thoáng mở ra trí hồn trong không khí ba động nổi lên con tia phủ văn huyễn hóa mà thành diễm chuẩn liền ngừng trệ tại tôn thượng hương trước người hai thước không trùng hai cánh cao trấn nhọn mổ vươn về trước hai mắt xích viêm tràn đầy xuyên thấu qua nó liệt diễm tạo thành thân thể vẫn có thể thấy trong cơ thể nó con tia thiêu đến đỏ bừng mũi tên sát hắn đem ngân thương hướng tôn thượng hương trước người quét ngang tôn thượng hương nhưng cảm giác trước mắt ngân quang chói mắt k e n k e n một tiếng chói hai nổ vang ánh lửa vỡ toang không khỏi nghiêng người nhấc hựu tay ngăn tại trước mặt con k i a diễm chuẩn bị la tín ngân thương bước lên bay vụt đến phía sau nàng phía trên trên vách đá v anh đá núi nổ ra một cái động lớn đá v ụ t bay loạn hiển nhiên một tiễn này như bắn tại nhân thân bên trên chúng tên người thế tất hải cốt không còn tôn thượng hương lần đầu cùng tử vong khoảng cách gần như vậy gặp thoáng qua cho dù nàng trời sinh c a lớn vẫn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người la tín ngân thương bước lên hạ hầu huyền phụ tiễn trong tay cảm giác một cỗ cự lực v ọ t tới thân thương rằng giặc trấn run hổ khẩu lại hơi tê tê trong lòng cũng là run lên khó trách hán quân hạ hầu h u y ề n sẽ chết ở đây đen hầu h u y ề n trên tay đối mặt luồng sức mạnh mạnh mẽ này bất ngờ không đề phòng người bình thường thực tế khó mà may mắn thoát khỏi hạ hầu h u y ề n mắt thấy chính mình phi tiễn liền muốn bắn chết tôn thượng hương lại đột nhiên bị bên cạnh một tên hắc khải tiểu tướng hư rồi chuyện tốt hán tay dựng lệnh gặp nhìn lại lẩm bẩm ha xem ra này viên tiểu tướng chính là la tín hôm nay không giết người này thế không nưng nói thúc ngựa hướng về trên núi chạy tới trong tay đem m ũ i tên sát dựng đến trên dây chuẩn bị phát động vòng thứ hai liên châu tiễn tiến công la tín vậy liền xem ai tiễn càng nhanh la tín đem ngân thương treo ở trên yên ngựa gỡ xuống trên lưng linh thứ cung cũng đón hạ hầu huyền phóng ngựa chạy xuống đi ngươi cẩn thận một chút tôn thượng hương nhữ mày có chút ít lo âu nhìn xem la tín bóng lưng nàng nghĩ vừa rồi la tín linh thứ cung bắn một cái vô danh phó tướng đều nhất thời bắn không chết hiện tại muốn cùng thực lực cường h à n h như vậy hạ hầu u y ề n đối xạ chỉ sợ không phải đối thủ kiến càng l â y cây thật sự là không biết tự lượng sức mình hạ hầu huyên nhìn thấy la tín cầm một thanh màu u lam tạo hình cổ quái trường cung nên đón khinh miệt cười nói không có đấu hồn còn muốn cùng ta so s ạ thuật ngu xuẩn hãn vận cung liên s ạ ba con phủ văn mũi tên sắt liên tục bắn ra hạ hầu huyên liên châu tiện bắn đồng thời la tín cũng là nâng lên linh t h ử cung suy suy tiếng vang liền kéo ba lần dây cung khôi hải liên tiễn đều không có trang tiểu tử này là không phải bị ta vừa rồi diễm chuẩn uy lực d a sợ hạ hầu huyên phốc xích vui lên hạ hầu huyên phủ văn tiễn từ sau hướng về phía trước tăng tốc còn chưa từng đụng vào phía trước nhất mũi tên sắt la tín linh thiếu trên cung bắn ra l à m quang đấu hồn như một đạo laser đ ù n g đem phía trước nhất phủ văn mũi tên sắt phá hủy hai bên nổ ra một đoàn nồng đậm ánh lửa ngay sau đó đ ù n g đ ù n g hai tiếng phía sau hai con phủ văn tiễn cũng bị mũi tên ánh sáng màu xanh lam đánh rơi ánh lửa nổ lên chiếu ra hạ hầu huyền kinh ngạc vạn phần mặt la tín ngựa nhanh thiên lý truy vân yên cơ hồ cùng mũi tên ánh sáng màu xanh lam giống nhau nhanh trong nháy mắt đã chỉ đến hạ hầu huyền trước mặt hạ hầu huyền ngay tại nạp lại tiễn la tín đã thả người nhảy lên giữa không trung ở trên hướng cao nhìn xuống đối hạ hầu huyền đỉnh đầu x ù y chính là một tiễn sóng l a m quang quang tiễn ban xuống hạ hầu huyền đỉnh đầu kiên cường mũ giáp nổ tung một cái hố một trận đôm đốp vang lên kia quang tiễn từ đầu mà xuống đánh tan bụng ngựa mà ra trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu thiên lý truy vân yên đủ không dừng bước như gió cùng hạ hầu huyền gặp thoáng qua la tín trên không trùng xoay người vững vàng rơi vào trên yên ngựa cong lên linh thư c ù n g sức lên ngân thương kéo cái thương hoa mùi thương nổi lên vô số hàn tinh giết t i ế n người áo đen trong đội ngũ chương 661, khoác lác dự cảm thương gia như du long thiến rơi dường như sao băng la tín đơn kỵ ngân thương tại người áo đen trong loạn quân rời sông lấp biển phản đối giả khoác cháo trong nháy mắt mở ra một con đường máu vọt ra thật xa lúc này hạ hầu huyền tọa kỵ mới hí dài một tiếng chở hạ hầu huyền xoay người ngã xuống đất khí tuyệt mà chết tiểu t ử này làm sao càng ngày càng m á n h tôn thượng hương mặc dù biết la tín võ nghệ vô song nhưng nàng thấy la tín chỉ là vừa đối mặt liền đem hạ hầu huyền bắn giết trong lòng cũng là tắc l ư ờ i không thôi không thì vết suy nghĩ nhiều nàng cong lên trường cung lấy r a nhật nguyệt song h o à n ra lệnh một tiếng hạ hầu huyền đã chết tiêu diệt quần áo đen dẫn đã thanh lý xong lưng chừng núi phục binh hán quân bộ đội hướng dưới núi quân áo đen công kích hán quân các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt ý chí chiến đấu s ụ c s ô i cùng kêu lên kêu gào trùng s á t xuống tới khắp núi khắp hang đều là hạ hầu huyên đã chết tiếng hô người áo đen quân tâm đại loạn hán quân các tướng sĩ càng phát ra phân chấn hạ hầu đức tại định quân sơn trong đại doanh nghe được đối núi ồn ào náo động thấy hán quân đã giết vào hạ hầu huyên bộ đội bên trong kinh hai nói tướng quân bộ đội làm sao hỗn loạn thành như vậy một cái lính liên lạc đầu đầy mồ hôi chạy tới bẩm báo nói hạ, hạ hầu ạ h huyên tướng quân bị địch tướng la tín bắn giết xong định quân sân xong hạ hầu đức tự lẩm bẩm hán trung mắt thấy cũng không giữ được một viên thiên tướng nói tướng quân chúng ta vẫn là đi mau đi hạ hầu đức tỉnh ngộ lại thu thập định quân sơn bên trên bộ đội từ đường nhỏ đào tẩu la tín tôn thượng hương tiêu diệt đen hạ hầu huyên bộ đội tiền quân cùng trung quân hướng dưới núi cùng thái văn cơ bộ đội hội họp đem tây sơn vây quanh không dạy người á o đen để lộ một cái sau đó mang binh phục lên núi đến chợ trận tào tháo chiến đấu hào vô huyền nhiệm tại la tín cùng chư nữ đem mạnh mẽ lực công kích trước mặt mất đi thủ lĩnh người á o đen bộ đội tất cả đều bị tiêu diệt đám người đứng tại đỉnh núi hướng đối diện định quân sơn nhìn lại mới phát hiện trong doanh c h ố n g trơn người á o đen đã vứt bỏ định quân sơn mà chạy tào tháo lau sạch trên thân kiếm vết máu kiếm chỉ đ ố i núi cười nói định quân sơn thiên đ ẳ n g núi đã rơi vào quân ta trong tay hán trung sắp tới nhất định la tín gật đầu nói có thể sớm hướng bệ hạ báo tin vui đám người cùng một chỗ xuống núi đi ngang qua đen hạ hầu huyền thi thể lúc la tín c ô ý lại đi xem nhìn quả nhiên đen hạ hầu huyền từ lúc đầu vòng tròn lớn mặt biến thành một cái hình tròn dài mặt đàn ông hoàn toàn đổi một người tào tháo từ bên cạnh trong tay binh lính đoạt lấy một cây trường kích hung hăng đâm vào đen hạ hầu huyền ngực hoán hận nói ác tặc lần này còn có thể lại giả mạo hạ hầu huyền sao la tín tò mò hỏi nếu có một ngày ta ở ngay trước mặt ngươi đem giả ngươi cho giết n g ư ơ i trong lòng có thể hay không cảm giác có điểm là lạ hắn cùng tào tháo viên thiệu cùng thai to tặc tương giao đã lâu mặc dù nhìn như suốt ngày tại tranh giành tình nhân nhưng kỳ thực đã thành lập không cạn hữu nghị nếu để tào tháo nhìn xem chính mình bị la tín giết chết không biết trong lòng là tư vị gì tào tháo vung tay lên nói có cái gì quái biết rõ những này tất cả đều là hàng giả ta hận không thể tự tay đem bọn hắn toàn bộ chém thành muôn mảnh la tín lúc này mới nhớ tới lao tào mặc dù trong thế giới này tẩy trắng nhưng trong lịch sử cũng là có thể đ ổ thành phát d ồ i nhân vật không khỏi đánh cái dùng mình vội vàng cấp tào tháo phòng hờ nói lao tảo ngươi hận thì hận nhưng quyết không thể chơi đ ổ thành quốc thổ mặc dù lưu lạc đối thủ nhưng nhân dân vẫn là chúng ta chiều hán nhân dân bọn họ cuộc sống tại khu địch chiếm cũng không phải là lỗi của bọn hắn điểm ấy ngươi không thể quên ngươi tại sao lại lo lắng ta đ ổ thành tào tháo mặt mũi tràn đầy xem thường nói ta lại không có cái kia tiền khoa đám người lên tới định quân sơn doanh trại dặn do các tướng sĩ thanh lý định quân sơn lương thảo tại trong đại trướng thương thảo b ư ớ c kế tiếp lấy hán trung bố trí đột nhiên nghe được ngoài doanh trại một trận huyên náo ta dường như nghe được cha ta âm thanh trương tinh thải trầm giọng nói quan ngân bình nghiêng thai nghe một hồi cũng nói dường như phụ thân ta cũng tới xem r a lưu bị kia một đường rất thuận lợi hoàng nguyện anh nói chỉ một lúc sau màn cửa nhấc lên quả nhiên lưu bị ca ba đi đến ha ha tiểu la ngươi làm sao cũng tới rồi Nát i ể u quỷ trương phi nhìn thấy la tín lớn tiếng cười nói vừa vặn cho ngươi một cái lễ gặp mặt nói trương phi đem trong tay một vật ném tới la tín dưới chân la tín tập trung nhìn vào rõ ràng là cái võ tướng thủ cấp ta dựa vào ngươi ném cái trò này làm cho ta sao quan vũ một vớt d â u dài cười nói chúng ta tới đến định quân sơn phụ cận vừa vặn gặp được gia hỏa này mang theo bộ đội vội vã chạy trốn cho nên thuận tiện đem hắn cầm xuống làm lễ gặp mặt nghe được hắn phó tướng gọi hắn làm hạ hậu đức tào tháo nhìn thoáng qua nói đây là cái giả hạ hầu đức mặc kệ thật giả dù sao là quân áo đen ra hỏa một mực giết chết liền đúng rồi trương phi cười ha ha trương tinh thải cùng quan ngân bình tiến lên hướng huynh đệ ba người đi lễ a thượng hương cô nương ngươi cũng ở nơi đây hài to tặc nhát nhọn lập tức liền từ trừ nữ trông được đến tôn thượng hương tiến lên hành lễ nói trên đường tới ta liền có dự cảm mãnh liệt ngươi ta sẽ gặp lại ở nơi này không nghĩ tới quả nhiên là thiên liền người nguyện tâm hữu linh tê tôn thượng hương liếp mắt tức giận nói ta có thể chưa từng có như vậy dự cảm tào tháo cũng nắm lấy cơ hội học thai to đối bộ luyện sư nói luyện sư cô đ ư ơ n g kỳ thật ta ở đây cũng một mực có dự cảm mãnh liệt không đợi hắn nói xong la tín một thanh kéo qua thai to tặc một tay ôm tào tháo đem bọn hắn đưa đến bàn hội nghị bên kia hắn lấy bọn hắn ngồi xuống cười nói chúng ta vẫn là dứt bỏ khoác lác dự cảm cướp đạp thực địa nói chuyện hắn chung chiến lược đi chương sáu trăm sáu mươi hai gia cắt lượng trung thành tán ca định quân sơn vừa vỡ hán trung kho lúa thiên đãng núi cùng m ệ thương sơn đều đã rơi vào trong tay chúng ta đem hán trung một vây kia quân không có lương thực tự tan lấy hán trung dễ như t r ở bàn tay tào tháo cười nói hán cả một đời quen chép người lương đạo đối đốt người lương phá người thành loại sự tình này cũng là vô cùng có kinh nghiệm xem như cái quen tay kỹ thuật công la tín hỏi lưu bị lưu thiện bọn hắn đi đâu rồi ta để bọn hắn lưu thủ âm bình cùng võ đô hài to nói la tướng quân hẳn là cảm thấy có huynh đệ chúng ta ba người còn chưa đủ đủ lấy hán c h u n g sao quan vũ có chút bất mãn nhị ca ngươi suy nghĩ nhiều la tín cười nói hiện tại tào tháo thủ hạ có thể chiến võ tướng có trương nhiệm lý nghiêm cùng nghiêm nhan lý nghiêm cũng là có thể cùng hoàng trung tranh tài bốn năm mươi hợp bất phân thắng bại manh tướng lại thêm quan vũ trương phi tiến đánh một tòa cô thành hán c h u n g hẳn là dư sải hắn nói với tào tháo lao t à o hiện tại có lưu bị ca ba giúp ngươi. ngươi thủ hạ người hẳn là cũng đủ ta còn có nhiệm vụ mang theo liền không b ồ i ngươi công hán trung dưới mắt công hán trung liền đại sự hàng đầu tiểu la ngươi có cái gì nhiệm vụ có thể so sánh đây càng trọng yếu trương phi kêu lên la tín đem quanh co đến tây lương phương hướng k i ể m chế trường an người áo đen chuyện nói chuyện đám người gật đầu tào tháo nói bậy hạ biện pháp này tốt hán trung là môn hộ yếu địa quân áo đen sẽ không dễ dàng nhường cho t a quân tất dốc sức đến đoạn tiểu la ngươi dẫn quân đi tây phương lệnh kẻ địch không hiểu quân ta ý đồ xuất nhập có chỗ cố kỵ Đến lưu ú c lực có chuyển đó nói hán thể không Hán trung liền bất giảm áp l với ít. bị áo đen đại đã đường, quân nói không chừng đã trên đường, chúng ta vẫn là phải nắm chắc thời gian công thành phải thời mới、là. Lưu chắc ta là lạ. ba ị b người đều gật đầu đồng ý ta cũng chuẩn bị một chút ngày mai lên đường xuất phát la tín nói thiểu la ngươi dự định mang theo nhiều như vậy bộ binh ra tây quan tào tháo ngạc nhiên nói la tín gặp hắn bộ g á n g cũng không hiểu chút nào làm sao rồi bộ binh cước trình chậm phía tây lại rộng ngươi bộ binh dùng hai cái đùi đi đường rất dễ dàng bị ven đường quận huyện quân áo đen truy kích h ú n g chi nhiều lính như vậy lại không có tiếp tế chờ ngươi đến tây lương thủ hạ binh đều chết đói hơn phân nửa tào tháo nhắc nhở đến có đạo lý la tín biết nghe lời phải gật đầu nói cái gọi là người thông minh làm việc cũng không phải là nói cái gì đều suy tính được chú đáo mà là muốn giỏi về tiếp thu ý kiến quần chúng giỏi về tiếp thu chính xác ý kiến hấp thu người khác kinh nghiệm chuyển hóa thành kiến thức của mình dự trữ tào tháo nói theo ta thấy ngươi có thể mang năm ngàn kỵ binh ra ngoài mã lực đầy đủ mang nhiều lương khô tại dọc đường thôn xóm lấy điểm tiếp tế hẳn là miễn cưỡng đầy đủ ngươi c h ố n g đến tây lương la tín suy tư một chút nói ta chỉ đem ba nghìn kỵ binh một người hai kỵ lương thảo mang nhiều nhân số ít một điểm ven đường tiếp tế cũng sẽ càng dễ dàng một chút sức chịu đựng càng dài tính cơ động càng tốt tào tháo vui vẻ nói kế này rất tốt nếu bộ đội của ngươi là làm quái nhiễu dùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài còn có thể mang nhiều c u n g tiễn đem loại này tính cơ động ưu thế phát huy đến cực hạn hai người tại kỵ binh chiến thuật thấy tương hợp không khỏi vỗ tay cười to sáng sớm hôm sau la tín cùng chư nữ mang ba nghìn kỵ binh một người sóng kỵ mang đủ lương thảo hướng võ đô tiến vào dọc theo đường đường núi hiểm trở đều ở giả d í c h dây núi ở giữa tại đường hẹp quanh co bên trong ghé qua đám người đi được rất là gian nan tỉ ta muốn ngồi thuyền tiểu kiêu vẻ mặt đau khổ hướng đại kiều kêu lên cưới ngửa kỵ được cái mông đều đau nơi này đều là núi nào có thuyền cho ngươi ngồi đại kiều bất đắc dĩ nói loại này đường núi đánh trận thời điểm vận binh đều khó khăn chớ nói chi là vận lương hoàng nguyệt anh cau mày nói la tín cũng là thân lâm kỳ cảnh cảm khái vạn phần n ă m đó ra cắt lượng chính là tại loại này khó khăn hoàn cảnh dưới sáu gia kỳ sơn không từ bỏ tiến thủ trung nguyên trí tâm không thay đổi giúp đỡ hàn thất ý chí cho đến cố gắng hết sức chết thì mới dừng khó trách hắn khi chết thuộc hắn nhân dân tự động tại hai bên đường tế tự hắn công nhân đại địa thiên hắn cổ t r u y ề n tụng hắn trung thành t á n ca nơi này mặc dù xem ra cách trường an không xa nhưng đi thật đúng là khó như lên trời a vương nguyên cơ thở dài điều thiền cũng nói cái gọi là chỉ xích thiên ngai nó i chính là loại tình huống này đi chân cơ buồn bực dùng sức cầm roi ra quật lấy vách núi t ê u lên chúng ta mang theo kỵ binh đi loại này đường núi lại không thể chạy đây coi là chuyện gì xảy ra nha nhịn một chút đi gia cát lượng năm đó sáu lần kích nguy gần mười năm thời gian đều kính dân tại những n à y trong dây núi người ta đều không nói gì các ngươi lúc này mới đi mấy ngày có khổ hay không ngẫm lại trường trinh hai và năm có mệnh hay không nhìn xem cách mạng lao tiền bối đừng phàn nàn l à tín q u y ê n đ ủ ngươi không đề cập tới gia cát lượng còn tốt ngươi n h ắ c lên ta liền nghĩ bóp chết hắn tôn thượng hương hận hận nói không bằng chúng ta đừng đi tây lương trực tiếp giết hướng trường an đem cái kia đang giết ngàn đao làm thịt đúng đấy người kia so viên thuật đồng chắc còn có thể ác thái văn cơ khó được xung động cơ n ă m đâm nói hoàng nguyệt anh trầm tư nói chúng ta thấy quần áo đen hạ hầu huyên hạ hầu đôn tào tháo bọn người là yêu thuật chỗ huyên hóa giả danh giả mạo cái này ra cắt lượng có thể hay không cũng là giả dù sao lại không ai biết hắn hắn cho dù là giả mạo lại có ý nghĩa gì trương xuân hoa phản bác n g ư ờ i cũng đừng quên n g ư ờ i biết hắn nơi này vừa vặn liền có một vị bộ luyện sư cười nói La Tín sớm tại sớm chương ô n g t ọ xuân t r ớ hướng c đó, liền ư t d ư s á g t r a ra phía cắt lượng. Chẳng lẽ Chẳng phương nhưng đối là hướng về phía la Tín đến? ă nữ á n h mươi ắ t không k toàn ba trên người, người đến cùng treo chọc ai rồi? Chương 663, hồng nhan họa thủy tình địch vô số ta t r e o chọc a i la tín một mặt mơ hồ ta t r e o chọc a i các ngươi không phải rõ ràng nhất sao hắn đưa đầu ngón tay từng bước từng bước m ấ y đạo đồng trác lựa bố tào tháo tào phi lưu bị tôn sách tôn quyền chu du tư mã ý trương bao đếm ra một nhóm lớn tất cả đều là tình địch ai ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì cổ nhân nói hồng nhan hòa t h ủ y tìm đối tượng liền đưa tới một đại bang tình địch đối thủ một mất một còn có thể không h ò a hòa sao hắn cảm khai đến đi các người nam nhân chính mình đấu đến đấu đi đ ừ n g tính tới nữ nhân chúng ta trên đầu tôn thượng hương đưa tay muốn đánh hắn một cái bạo lật bị la tín một tay lấy ngọc thủ của nàng bắt lấy để nàng tránh thoát không được la tín hì hì cười nói chúng ta nam nhân đấu đến đấu đi ngươi cũng đừng đến đánh ta nha chân cơ ở phía sau kêu lên mọi người đem tiểu quỷ kia trói lại để ta hảo hảo giáo dục hắn đường núi c h â n hẹp chỉ có thể hai kỵ s o n g vai nàng rơi vào đằng sau lên không nổi chỉ có thể không từ v ù n g roi ra sốt ruột chân cơ ngươi có bản lĩnh bay tới buộc ta a la tín quay đầu cười ha ha hắn cái này nói chuyện ngược lại là nhắc nhở chân cơ nàng từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái a n mặc mười hai cm màu đỏ mảnh dày cao g ó t tiêm non chân ngọc đá vào vách núi thô đá sỏi khối đá bên trên vượt qua phía trước bộ luyện sư cùng hoàng nguyệt anh mấy nữ vào đầu hướng la tín đánh tới không trung màu đen roi ra hất lên quất hướng la tín nói tiểu quỷ ngoan ngoan liền cầm la tín nhẹ nhàng như thường đưa tay ra giấy lên đấu hồn trong lòng bàn tay một cô gió lốc lượn vòng lấy hóa giải roi ra nhu k ì n h đem roi ra cuối một mực nắm ở trong tay đến la tín cầm roi sao kéo một phát chân cơ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ roi ra thượng chuyển tới dẫn dắt thân thể của nàng không tự chủ được hướng la tín lượn vòng trong nháy mắt bị roi ra c u ố n thành một cái bánh trưng ngã ngồi trong ngực la tín ha ha cái này kêu là tự chui đầu vào lưới ôm ấp yêu thương la tín nhìn xem trong ngực chân cơ cười nói điêu thiển cùng vương nguyên cơ cùng một chỗ che lấy cái chán kêu lên ai ngươi tại sao lại bị hắn buộc mau vương ta ra chân cơ dùng sức d y r ủ ộ lấy la tín quên nhủ ngươi liền thành thật một chút đi một hồi đem quần áo tránh phá ta nhìn ngươi làm sao bây giờ chân cơ hôm nay mặc một kiện màu tím nhạt thêu hoa tơ lụa bó sát người ngắn sườn s á m q u a n g lu lụa liệu dán chặt lấy nàng phong phú duyên dáng đường cong lúc đầu chặt khít thiếp thân tơ lụa cũng đã đem eo thân của nàng căng đến thật chặt hiện tại lại tăng thêm roi ra chói buộc càng phát ra đưa nàng doanh to lớn hai tòa ngọc phấn t r ê n buộc giống muốn tóe phá sườn s á m nhảy ra an mặc bóng loáng trong suốt màu đen quần tất một song tu dài đùi ngọc cũng dưới ánh mặt trời lóe ra đã n g n đ ộ n phách c h â n bóng quan mang bị hắn nói chuyện chân cơ quả nhiên không còn dám tiếp tục dãy giụa nàng cắn bôi đỏ tươi sơn móng tay kiểu nhuận môi son thấp giọng nói ngươi chờ ngày nào ngươi nếu là rơi vào tỉ tỉ trong tay hừ hừ còn không thành thật lại nói ta muốn phải đánh cái mông la tín cười nói chân cơ quả nhiên cắn môi không nói thêm gì nữa tôn thượng hương ở một bên cười ha ha nói chân cơ cũng chỉ có la tín có thể trị ngươi roi ra bệnh chân cơ ngự tỉ khuôn mặt bên trên mây đỏ đầy mặt chư nữ cùng kêu lên vui cười chúng ta vẫn là đ ả m về chính sự hoàng nguyệt anh thay chân cơ giải vây nói trong những người này không có một cái hiểu yêu thuật hiển nhiên quân áo đen không phải bọn hắn dở trò quỷ có phải hay không là khăn vàng giữ đảng bộ luyện sư nhắc nhở la tín nói lần trước tại từ châu gặp phải trương bảo hắn liền sẽ yêu thuật không thi khẳng định không phải kia một đường la tín không để ý nói trương bảo điểm kia không thi thuật đẳng cấp quá thấp cái này ra cắt lượng thế nhưng là làm ra một nhóm lớn quân đội h á n h u y ễ n r a võ tướng còn có, có thể đem chính bản giết chết mạnh mẽ năng lực tuyệt đối không phải là khăn vàng những người kia trương bảo cùng ra cắt lượng pháp thuật t r ê n l ệ n h liền cùng v ẽ chữ dán cùng in ba dê cơ kỹ thuật t r ê n l ệ n h giống nhau ở giữa cách một cái giải ngân hà la tín không cho rằng khăn vàng có thể nắm giữ loại kỹ thuật này nếu như là khăn vàng dư đảng lời nói lại có lớn như vậy ưu thế sớm nên đem khăn vàng đeo lên mà không phải mặc cái này thân áo đen p h ủ trương xuân hoa đồng ý la tín phán đoán ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi còn đắc tội với ai lữ linh khởi nói ta nói các đồng chí các ngươi mạch suy nghĩ có phải là đi vào chỗ nhầm lẫn l à tín phản đối nói vì cái gì các ngươi sẽ đem người áo đen cùng ta đắc tội người liên hệ với nói hay lắm giống ta đem người áo đen khai ra giống nhau tại trường an thời điểm ngươi một mực là người áo đen trọng điểm đối tượng công kích ta thứ ngươi đắc tội người bên trong tìm nghi phạm là chuyện rất bình thường điêu thiền nói ta cảm thấy phương hướng của các ngươi sai la tín nhắc nhở nói đừng quên người áo đen có thể xác nhận sớm nhất làm chuyện chính là giết chết công tôn toàn huynh đệ giá họa cho viên thiệu bước lên hai nhà chiến tranh lúc kia ta còn trong thành trường an thành thành thật thật nội ứng đồng chắc đâu lúc ấy ta duy hai đắc tội cũng chỉ có tôn quyền cùng viên thuật la tín hai tay một đám nói viên thuật đã chết rồi tôn quyền cùng chúng ta cùng một chỗ chống lại quân áo đen hắn cần gì phải giả mạo ra cắt lượng hắn nếu thật là chủ sử sau màn lời nói thiên tử lưu hiệp sớm đã bị h ắ n diệt từ cái này khởi nguyên đến nói người á o đen hẳn là không quan hệ với ta la tín làm ra tổng kết lúc ấy hắn vừa mới xuyên qua đến h ắ n mạc không lâu là chống r ô n g xuất hiện người lấy người á o đen bố cục đến xem là không thể nào như thế đại phí khổ tâm đặc biệt nhằm vào một cái đột nhiên đản sinh hạng người vô danh thậm chí lúc ấy người á o đen căn bản cũng không biết có hắn người này la tín là nghĩ như vậy chương sáu trăm sáu mươi b ố một mình t ắ t chiến tới lui như gió la tín một đoàn người tại trật vật trong sơn đạo đi đến võ đô bổ túc lương thảo tiếp tục đi tới hướng phía trước chính là quân áo đen phạm vi thế lực không có v i ệ n quân không có phía sau tiếp tế hết thảy đều hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình tất cả mọi người biết tiền đồ gian nguy đều v u i đầu đi đường hy vọng có thể sớm ngày đi ra đại sơn miên lĩnh thoát ly những n à y qua đạo vách đá la tín cũng đem hệ thống bên trong toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ mở ra mật thiết chú ý đường phía trước h ư ớ n g cảnh giác địch tỉnh xuất hiện xem r a hạ hầu huyên binh bại bỏ mình tin tức còn không có chuyển đến quân áo đen phía sau bọn họ một đường không có gặp được quân áo đen chật có mấy cái tiểu trinh sát đều bị la tín ỉ vào thiên lý truy vân yên cước trình nhanh cùng linh thiếu cung mạnh mẽ công kích từ xa lực nhẹ nhõm giải quyết hết đợi đến ra phía trên cốc l ú c g â y b ắ t ngát thổ địa hiện ra ở trước mặt mọi người rốt cục đi ra giả dích đại sơn hán quân các tướng sĩ đều cao giọng hoan hô r ụ c ngựa lao nhanh liền ngay cả chiến mã cũng vui sướng gào rít bốn võ như bay rong rổi tại rộng lớn vàng thổ địa bên trong tiểu kiều còn muốn ngồi thuyền sao la tín tại trên lưng ngựa đối một mặt hưng phấn tiểu kiều kêu lên không nghĩ tiểu kiều cười khanh khách nói ta chỉ muốn để con ngựa chạy nhanh hơn chút nữa đám người cùng kêu lên vui cười một đường phóng ngựa bắc thượng cùng năm đó da cắt lượng không giống da cắt lượng muốn lấy trung nguyên cũng chỉ có thể từng bước một công thành nổ c h ạ y tiến lên nếu không đại quân lương đạo bị đoạn không chiến tự tan la tín chi này quân h i ể m trợ không màng công thành không cần nổ trại mục tiêu chỉ là nhiễu địch gặp được thành lớn liền quấn không cần tiền đánh bộ đội nhân số không nhiều lại tự mang lương thảo cơ động linh hoạt trên phiến đại địa này tới lui như gió khoa ý tự do chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây đi tìm mấy cái dẫn đường đi điều thiền đề nghị thời đại này đánh trận không có chính xác địa đồ cũng chưa xong chuẩn bị cột m ú c đường càng không có gps cùng internet hỏi đường chỉ có thể dựa vào miệng đi đường chỉ có thể dựa vào đi lanh binh viễn trinh đánh trận không có dẫn đường không thể được không cần dẫn đường đều theo đi theo ta la tín cười nói mỗi người đem cung tiễn đều chuẩn bị kỹ cảng đi vào trạng thái chiến đấu các tướng sĩ nhận được mệnh lệnh đều đem trường cung cầm trên tay thần s ắ c nghiêm nghị chuẩn bị chiến đấu la tín dẫn đám người bay nhanh một hơi vọt ra bốn mươi năm mươi dặm địa quan ngân bình hiếu kỳ hỏi la tướng quân ngươi không phải nói muốn đi vào trạng thái chiến đấu sao làm sao đều chạy bốn mươi năm mươi dặm còn không có gặp phải kẻ địch qua phía trước sườn dốc chính là la tín nói hán s ô n g lên trước chạy lên phía trước dốc cao từ dốc cao trên đỉnh bệ nghệ lấy sườn dốc phía dưới con đường nơi đó đang có một con áp vận lường cỏ quần áo đen đi ngang qua quả nhiên có địch tình chúng nữ không khỏi thán phục cách xa như vậy ngươi là làm sao biết nơi này có kẻ địch hán quân các tướng sĩ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ la tướng quân thật sự là thần mọi người đều nói liệu địch ở ngoài ngàn dặm chính là nói la tướng quân loại này thần toán tử đi có la tướng quân loại này biết trước bản sự chúng ta đánh trận còn biết thua a ta nhiệt huyết đã sôi t r à o a la tín gỡ xuống chính mình linh thứ cung đối phía dưới vận l ư ơ n g quân cất cao giọng nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín phụ chiếu giết địch q u â n áo đen ngửa đầu xem xét tất cả đều kinh hai nói làm sao nơi đây sẽ xuất hiện quân địch giết la tín dây lên đấu hồn trên lưng to lớn lôi thuộc tính kim sắt xuề hai cánh đem cung một chiều thiên lý truy vân yên hí dài một tiếng lao vùn vụt mà xuống chư nữ đem cùng ba nghìn tướng sĩ cũng đi theo r i ụ c ngựa lao xuống tiếng g i ế t nhất thời vang vọng khắp nơi thừa dịp còn không có nghe được tán hồn hương la tín hối hả dương cung liên xạ năm làn sóng phong lôi tiễn phong lôi trong tiếng thét đảo kim s ắ c phích lịch hạ xuống từ trên trời đánh vào quân áo đen nhân số dày đ ặ t chỗ mạnh mẽ lôi điện đánh bại một m ả n g lớn quân địch hán quân kỵ binh hai vòng bắn một lượn quân áo đen bị bắn chết không ít còn lại quân áo đen rút ra binh khí n h o nhao lùi bước đến lương sau xe tránh đi hán quân xạ kích la tín cùng chư nữ đem giết vào quân áo đen lương trong đội người áo đen có lòng chống cự nhưng bọn hắn bị bắn hai vòng thương vong không ít lại là vận lương bộ binh không có bảy trận tình huống bị la tín bọn này mánh tướng dẫn kỵ binh cao tốc đột kích căn bản không có chống đỡ chi lực trong nháy mắt liền bị kỵ binh dòng lũ đánh nát lương cuối hàng bộ binh sĩ thấy tình thế đầu không ổn vứt bỏ lương xe đi sau chạy muốn trở về báo tin không có chạy ra bao xa liền bị hán quân kỵ binh theo sát phía sau dùng tên bắn chết chiến đấu rất mau tiến vào hồi cối u thái văn cơ hỏi nếu mục đích của chúng ta là nhiễu địch tiến hành kiềm chế muốn hay không lưu mấy cái người á o đen để bọn hắn trở về báo tin không cần la tín lạnh nhạt nói lương thảo của bọn họ mất đi tự nhiên sẽ đi ra tìm khi đó nhìn thấy hiện trường bọn hắn liền sẽ rõ ràng phạm ta mạnh hắn người x a đâu cũng giết đem những người á o đen này toàn giết sạch một cái cũng đừng thả chạy rất nhanh bộ hạ đến báo cáo la tương quân cái này đội vận lương hết thảy một nghìn sáu trăm người đã hết bị quân ta tiêu diệt không có người nào lọt lưới la tín gật đầu nói rất tốt để mọi người đem mũi tên một lần nữa thu thập lại đem chúng ta có thể mang lương thảo bổ sung tốt còn lại một mùi lửa tiêu hủy mũi tên là tiêu hao phẩm có thể lúc tiết kiệm tận lực tiết kiệm la tín một mình xa nhập đi cảnh cũng không muốn nhanh như vậy liền lâm vào hết đạn cạn lương hoàn cảnh thanh lý xong chiến trường một mùi lửa tiêu hủy còn lại lương thảo nhìn xem lượn lờ khói đen la tín lĩnh quân tiếp tục lên đường chúng ta chi này đội du kích uy danh sau này sẽ vang triệt ung lương chi địa la tín hướng mọi người nói hán quân các tướng sĩ thắng ngay từ trận đầu mặc dù biết rõ sau đó sẽ một mình không ai rút nhưng có la tín dẫn đầu chúng tướng sĩ chi khí hào hùng tràn tại tâm ở giữa đều d ơ cao trong tay trường kích cùng đ ề u lên hò hét tiếng rít vang tận mây xanh chương sáu trăm sáu mươi lăm tiến thối tự nhiên la tín dẫn chi kỵ binh này bộ đội một đường bắc thượng hướng lương châu đi nữ bá vương tôn thượng hương chu môi nói nếu là muốn k i ể m chế quân địch sao không trực tiếp giết tới trường an đi dọa ra cắt lượng một gần chết la tín nghe được cái này tràn đầy nữ bá vương phong cách lời nói không khỏi cười ha ha trường an chung quanh quận huyện không ít hiện tại lại là r a cắt lượng hang ổ chung quanh bố phòng khẳng định nghiêm mật chúng ta binh mã không nhiều tùy tiện đi vào gây bất lợi cho chúng ta tây lương hoang vắng vị trí chỗ xa xôi r a cắt lượng trọng tâm đều tại trường an hàng trung không tì vết bên cạnh chú ý chúng ta đi vào lương châu đánh du kích không có gì thích hợp bằng thái văn cơ thay la tín giải thích nói la tướng quân ta nói đúng hay không la tín gật đầu hắn nói bổ sung trọng yếu nhất chính là lương châu hiện tại đối ra cắt lượng đến nói chính là một cái phiền thoái hắn nếu là nghĩ thủ liền phải tại bao la như vậy địa phương bốn phía bố trí trọng binh nếu không thủ không được muốn chia hết hắn rất nhiều binh lực hắn nếu là không tuân thủ quân ta lấy tây lương một khi có việc từ lương châu vùng đất bằng p h ẳ n g công kích trực tiếp xuống dưới quản cứ gọi hắn lao họ ra cắt ban đêm đi ngủ đều không nỡ có thể nói là một khối gân gà an vào vô vị bỏ đi lại khổ sở chúng ta là tiến thối tự nhiên hắn là tiến thối l ư ơ n g nan mọi người đều cười to la tín đột nhiên dẫn đội ngật vào một cái hướng tây mà đi làm sao rẽ ngật rồi vừa rồi đi thẳng không phải đại lộ a trương xuân hoa ngạc nhiên nói phía trước có một c h i đại khái hai vạn người chỉnh tề bộ đội đoán chừng là hướng hán c h u n g đi xem ra sức chiến đấu không yếu chúng ta binh mã quá ít tránh đi bọn hán la tín nói chư nữ có phần hơn t r ư ớ c xích bích cùng vừa rồi tập kích bất ngờ vận l ư ơ n g quân kinh nghiệm không còn hoài nghi lời hắn nói đều nghe theo hắn lãnh đạo từ đây hán quân dọc theo đường gặp được tiểu cũ quân áo đen liền trực tiếp tập kích bất ngờ bắn giết gặp được đại đội liền tránh ra thật xa nhìn thấy quân coi giữ nhân số ít thành trì la tín liền đi qua dùng linh t h i ế u cung tiến hành bắn xa đe dọa một phen thành phòng cao dày Hán liền đi qua mắng hơn mấy câu, chờ Thủ tướng lĩnh đại quân đi ra. Hán quân đã khinh trốn xa. Thủ tướng không biết nhiều địch nhân quả, cũng không liền mắng tướng quân quân trốn tướng cũng đi đại đi biết đã qua quả, câu, ra, xa, mấy kỵ dần á áo m đuổi theo. Trong lúc nhất thời dọc theo đường đen quận huyện quân áo đen bị la tín chi này xuất quỷ thời chi theo. Trong nhất theo Tín t nhập h này lúc La dọc bị quỷ dị. Hán quân dị Dần Hán chơi không ăn ngủ không yên. đùa vào lương châu cảnh nội la tín từ thực cảnh trong địa đ ồ nhìn thấy phía trước có một thôn xóm một đội quân áo đen đang từ trong thôn vận ra lương thảo quân địch nhân số không nhiều rừng có ngàn dư người cờ hiệu bên trên đánh lấy một cái ngựa chữ cầm đầu võ tướng hắc khí đ ầ y mặt tay cầm một cây ngân thương la tín thấy người này tuổi không lớn lắm liền đối với toàn quân hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu phía trước thôn trang có hơn ngàn quân địch còn có một con cá lớn ai tiểu k i ề u nghe vậy lấy ra cây châm lửa phiến kinh ngạc nói loại địa phương này lại không có giang hà làm sao lại biến ra một con cá lớn đến điêu thiền chờ lao giang hồ lại biết hắn nói cá lớn là cái gì hỏi địch tướng là ai có thể là mã siêu la tín nói mã đẳng chi tử mã siêu hoàng nguyên t a n h nói người này thuở nhỏ tức có dũng tên người xưng gấm mã siêu mọi người không thể khinh địch đại kiêu nói cái này mã siêu cũng hẳn là hàng giả a này mới khiến người lo lắng cho đến trước mắt chúng ta gặp phải hàng giả đều so chính bản võ lực c à n g mạnh hiển nhiên ra cắt lượng yêu pháp rất lợi hại vương nguyên cơ nói chúng ta ba nghìn quân một vòng mưa tên cho dù có mười cái mã siêu cũng phải đem hắn bắn thành con nhím tôn thượng hương nâng tay lên bên trong trường cung nói vậy l i ề n mất việc trương tinh thải nói xuất phát la tín thấy mọi người đều đã chuẩn bị hoàn tất hạ lệnh tiến quân kéo lương quân áo đen vừa đi ra cửa thôn liền thấy phía trước bụi mù quần quận một bưu quân chạy nhanh đến trên chiến h ư kỳ hán cùng la chữ lệnh quân áo đen giật nảy cả mình làm sao hán quân lại lại xuất hiện tại nơi này không đợi quân áo đen phản ứng một vòng mưa tên đã b ắ n tới không ít quân áo đen trúng tên ngã xuống đất kia viên võ tướng múa ngân thương đem bay mũi tên rời ra một mặt hạ lệnh rút về trong thôn đi nói hắn quay đầu ngựa chạy vào trong thôn la tín ngựa nhanh trong chốc lát liền đã vọt tới quân áo đen trong trận vận thương dường như nước chảy tại trong loạn quân tự nhiên du tẩu rất nhanh liền giết thấu quân áo đen mà ra chiếm đóng nhập thôn thông đạo một mực giữ vững không để người áo đen chạy đến thôn người áo đen lui lại không đường riêng phần mình dựa lương xe ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị chư nữ dẫn đầu chúng tướng sĩ đem bọn hắn bao bọc vây quanh đều tiêu diệt mã siêu đâu chạy mất rồi tôn thượng hương quát mọi người đồng loạt lục soát nhất định phải đem mã siêu cho bắt tới chứ nữ đem mang theo binh sĩ hướng trong thôn các nơi điều tra la tín cũng phóng ngựa hướng trong thôn đi đến điêu thiển cùng vương nguyên cơ nhìn chăm chú một chút tâm linh thần hội đi theo la tín mà đi la tín thấy hai nữ đi theo chính mình ngạc nhiên nói tất cả mọi người tại mang binh bốn phía điều tra các ngươi đi theo ta làm gì ta không cần đến bảo tiêu vương nguyên cơ cười hắc hắc cũng không nói chuyện điêu thiển tắc h ỉ h ỉ cười nói mấy chục dặm ngoài có không có địch binh ngươi đều biết cái này một cái nho nhỏ mã siêu tránh tới nơi nào còn có thể thoát khỏi pháp nhãn của ngươi đi theo ngươi chuẩn không sai hai ngươi quá giảo hoạt la tín im lặng nói vừa rồi mã siêu trốn thời điểm hắn xác thực một mực dùng thực cảnh địa đồ ống kính lần theo dấu vết nhìn xem mã siêu trốn vào một gia đình viện bên trong la tín cùng hai nữ trực tiếp đi tới cái này hộ trước cửa vận kinh đ ẩ y r ắ c một tiếng v a n g giòn then cửa ứng thanh đứt gãy ba người đẩy cửa đi vào đứng tại trong tiểu viện nhìn xem bốn phía cửa phòng đóng chặt la tín cất cao giọng nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín ở đây quân áo đen mã siêu mau ra đây đánh với ta một trận chương 666, có lợi nhất chiến trường cửa một gian phòng kẹt kẹt một tiếng mở một đường nhỏ một cái bảy tám tuổi nam hải nhút nhát nhô đầu ra điêu thiền doanh doanh cười một tiếng hỏi tiểu công tử ngươi biết quân áo đen đại tướng trốn đến đi đâu sao không biết nam hải ngây thơ trả lời lại dùng ánh mắt hướng ba người ra hiệu kho t u ổ i chỗ đã ngươi không biết chúng ta chỉ có từng gian phòng tìm tới đi vương nguyên cơ giả vờ lạnh lùng nói cực nhanh đá một cái bay ra ngoài kho t u ổ i môn một cây ngân thương t ử trong phòng đâm thẳng mặt của nàng vương nguyên cơ sớm có phòng bị mềm mại nhỏ hẹp thân e o hướng về sau giảm còn mười phần trăm duyên dáng lộn ngược ra sau hiện lên mũi thương điều t h i ề n nhanh chóng chạy tới a n mặc màu ra trong suốt siêu mỏng tất chân đùi ngọc thẳng đá mã siêu ngực mã siêu h o n h thương cản giá làm đ i ề u thiền màu lam nhạt mười cm mảnh cao gót dày ống cao mượn vội sông chi thế liền hung h ă n g đá vào trên cán thương của hắn đem mã siêu chấn động đến lui trở về kho củi bên trong mã siêu khí thế bộc phát trên thân hồng viêm thoáng hiện trên cán thương phủ văn bay lên vòng quanh hắn huyễn hóa thành to lớn đầu gấu trong tiếng giống giận dữ cả gian kho củi đều chấn động đến cho b ụ i tường da dì rào mà rơi đ i ề u thiền q u á t lên một tiếng trong tay hai thanh tiểu đao vạch ra duyên dáng đường vòng cung đâm thẳng mã siêu la tín âm thầm gật đầu tán thưởng điêu thiền không hổ là kinh nghiệm xa trường cường thủ luôn luôn có thể chính xác lựa chọn đối với mình có lợi nhất chiến trường tiến hành tác chiến mã siêu thương là b ì n h khí dài bá đạo mạnh mẽ điêu thiền tiểu đao là b ì n h khí ngắn hiểm duệ linh hoạt nàng một cước đem mã siêu đá về kho củi lợi dụng không gian thu hẹp khiến cho mã siêu b ì n h khí dài không thể thi triển hết chỗ mạnh chính nàng tiểu đao lại như cá gập nước không chút phí x ư c một trận chiến này còn chưa bắt đầu điêu thiền liền đã ở thượng phong mã siêu muốn hồi thương quét ngang ai ngờ thương vừa quay lại liền đã phá tại tường gạch bên trên bị tường gạch trở ngại chậm trễ trong n g a y mắt điêu thiền đùi ngọc phát sau mà đến trước đạ đá vào trên bụng của hắn ma siêu bị đau thối lui hai bước chân lại vấp tại sau lưng đống tủi bên trên hắn cố gắng bảo trì cân bằng thời khắc trên cánh tay liền chúng điêu thiền một đao ma siêu liên tục gặp khó càng phát ra nổi giận dọc thương đâm thẳng thương bên trên phủ văn bay quấn trực tiếp đem phía trước vách tường đâm ra một cái động lớn một chiêu này vốn là đâm thẳng sau hoành tạo thiên quân lại r ắ c rắc rắc ở trên tường đảo qua đi tốc độ chấm rất nhiều điêu thiền xinh đẹp dáng người đã như gió từ bên cạnh hắn lướt qua m ã siêu trong cổ cùng ngực riêng phần mình bên trong đao buộc ngã xuống đất la tín ngạc nhiên cứ như vậy xong rồi vương nguyên cơ không chút sơ xuất tại kho củi bên ngoài tay ngọc giơ lên sáu viên phi tiêu bắn nhanh m ã siêu tứ chi cùng đầu đều bên trong tiêu cũng không núp đ í c h xem ra là chết thật vương nguyên cơ nói ngũ hổ tướng một trong m ã siêu hai ba lần liền bị điêu thiền giải quyết la tín vẫn là cảm giác có chút không ổn điều thiền eo nhỏ k h o ả n bày nhẹ nhàng đi ra cười nói ma quỷ người ta võ nghệ rất kém cỏi à. không phải ý tứ kia la tín b u ố t c ầ m nói chính là cảm thấy thắng được rất dễ dàng hắn là mã ngoạn tướng quân không phải mã siêu nam hải kia thấy quân áo đen võ tướng đã chết mới mở miệng nói tiếp la tín bừng tỉnh đại ngộ ta nói mã siêu làm sao lại yếu như vậy là mã ngoạn lời nói liền rất hợp lý lời gì điêu t h i y ề n cười tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái trong mắt ngươi ta không thể giết được mã siêu phải không la tướng quân thì ra ngươi ở đây nha gọi ta tìm thật tốt khổ ngoài cửa lớn một nữ tử hưng phấn kêu lên la tín quay đầu nhìn lại hóa ra là bảo tam nương mang theo binh sĩ lục soát đến nơi này bảo tam nương nện bước bước chân m è o chạy vào nhảy đến la tín bên người kéo tay của hắn nói không muốn vứt xuống người ta mà hoa bảo tam nương phát hiện kho củi bên trong đổ dạ mã ngoạn chạy tới xem xét vui vẻ nói la tướng quân ngươi thật sự là quá lợi hại âm thầm liền đem mã siêu cho giết người kia là ta giết mà lại hắn không phải mã siêu là mã ngoạn điêu thiền nói vương nguyên cơ nói bổ sung trên người hắn phi tiêu là ta bán bảo tam nương hai tay che gò má đầy mắt ngôi sao nhỏ nói la tướng quân ngươi thậm chí đều không có tự mình xuất thủ địch quân đại tướng liền đã chết tại ánh mắt của ngươi phía dưới trời ạ điêu thiền cùng vương nguyên cơ che cái chán thật sự là thua với ngươi đây mới thực là đáng tin phan hâm mộ a la tín nhịn không được cười lên tam nương la tín đem cái này tiểu công tử nhà kho t u ổ i đập nát dựa theo hắn quân kỷ hư hao dân chúng đồ vật là phải tăng gấp bội bồi thường ngươi tranh thủ thời gian bỏ tiền đi vương nguyên cơ nói bảo tam nương không chút do dự móc ra một thỏi bạc đưa cho cái kia nam hải nói tiểu công tử cái này thỏi bạc ngươi cầm đi sửa kho t u ổ i đi nàng nhìn quanh một chút hoàn cảnh chung quanh say mê nói có thể để cho la tướng quân tại trong nhà ngươi giết địch là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào uy tam nương ngươi như vậy vẫn phải có điểm qua đi la tín bất đắc dĩ nói ta nổi r a gà đều rơi đầy đất bảo tam nương hướng hắn làm cái m ặ t quỷ cười khanh khách nói đùa ngươi chơi ngươi còn làm thật nhà n h a ôi đều tại cái này a trúc dung cũng lanh binh đến đi tới nhìn một chút phát hiện kho củi bên trong mã ngoạn nói liền kém hắn đối các binh sĩ phân phò nói bắt hắn cho ta kéo đi bảo tam nương tò mò hỏi kéo đi、đây. kéo tới ngoài thôn lão nương một mồi lửa đem bọn hắn toàn thiêu hủy t r ú c dung h ả o khí nói la tín gật đầu nói thiêu đến tốt không phải vậy như thế giữ lại dễ dàng sinh ra ôn dịch cùng tật bệnh tiểu nam hài gặp một chút đến nhiều như vậy xinh đẹp nữ tướng một mặt sùng bái hỏi la tín đại tướng quân các ngươi là cứu quốc quân người sao la tín xứng sở ngươi nói cái gì chương 667, b bị một thương đâm chết chúng ta là tại cứu quốc không sai nhưng chúng ta là hãng quân cứu quốc quân là cái gì la tín không hiểu ra sao từ trước đến nay không nghe nói cái này quân hảo nghe được la tín không phải cứu quốc quân tiểu nam hải thất vọng đầu co rụt lại phanh đóng cửa lại chúng người đưa mắt nhìn nhau la tín nhún n h ú n bay đầu b ã i xuống đi thôi ra thôn trúc dung một thanh liệt hỏa đem người áo đen đốt sạch sẽ la tín an bài đem lương thực trả lại thôn dân lại đem lương xe thiêu hủy dẫn quân tiếp tục lên đường hán quân một đường tại la tín thực cảnh địa đồ vệ tinh xem cách dẫn đầu hạ tiến hành chính xác đả kích đem người áo đen các loại đội v ậ t lương đội tuần tra giết đến tinh quang dần dần đi tới lung hữu khoảng cách lương châu trung tâm thành thị võ uy đã không xa tại la tín thực cảnh địa đồ trong màn ảnh phía trước mười dặm chỗ một thôn trang không giống bình thường mà b ư ớ c lên lấy khói dây đặc hắn đem ống kính rút ngắn xem xét một đội quân áo đen ngay tại trong thôn giết người hắn xước thương nơi tay lanh đạm nói hành quân gấp phía trước mười dặm q u â n áo đen ngay tại đồ thôn gần lưỡi đ a o chiến dứt lời thúc giục tọa hạ thiên lý truy vân yên tuyệt trần lao vùn vụt chư nữ cùng hán quân các tướng sĩ nghe vậy run lên riêng phần mình lấy ra trường kích binh khí yên lặng theo sát phương hướng của hắn dong rồi mà đi một tên q u â n áo đen tay cầm t r ư ờ n g kích mới vừa cùng đồng bạn đá văng một cái nông hộ môn muốn đi vào sau lưng tiếng vó ngựa gấp một ngọn gió lướt qua suy một tiếng đồng bạn tiếng trầm mới ngã xuống đất tên kia quần áo đen đang muốn quay đầu xem xét cái hắn ố t đau thảo ô n g nghịch tướng quân từ châu mục la tín ở đây quần áo đen mau tới nhận lấy cái chết la tín cao giọng kêu lên hắn ngựa thần tuấn sau、so、hán quân bộ đội sớm đổi tới vừa đến đã lớn tiếng dọa người lấy hấp dẫn q u â n áo đen lực chú ý để bọn hắn không tì vết hành hung quả nhiên bốn bể quân áo đen gặp hắn đơn thương độc mã chạy tới n h u n g tay tất cả đều tay cầm trường kích xông tới làng góc hướng tây sân phơi gạo bên trên bốn tên mặt mũi tràn đầy hắc khí võ tướng chính an t o ạ ở giữa sân uống rượu một tên lính liên lạc vội vàng đến bẩm báo nói hàn toại tướng quân một tên hắc khải tiểu tướng đơn n g ẫ kỵ g i ế t vào thôn đến quân ta tướng sĩ、si、vây hắn không ngừng bị hắn giết rất nhiều người ở trong thủ lĩnh hàn toại cười ha ha nói n g u kế của ta quả nhiên hữu hiệu một giết thôn nhân cứu quốc quân đam kia tiểu chuột lập tức lộ diện một đám phế vật liền tên tiểu quỷ đều bắt không được nhìn ta đi đem hắn làm thịt dẫn đầu đến cho tướng quân ngươi t r ợ t r ợ tử hứng một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón v õ tướng cơ lấy đại phủ gánh tại trên vai nói tri ngân h n ngươi cẩn thận một chút chớ để cho cứu quốc quân tiểu tặc trộm đầu của ngươi bên cạnh thành nghi cười t r e o nói ngươi cho rằng ta là ngươi tri ngân cười nhạo lấy trở mình lên ngựa đối lính liên lạc nói kia tiểu tướng ở đâu Nhanh lên dẫn đường. Lính liên lạc dẫn lạc thành r ì n Ngân n g ra o i Lý Kham thay h à toại é nghi rượu, nói, ầ n n ấ t cứu quốc càng càng quân huyên hung. náo ngày k m t h à nịnh h dọc tuyến tuần tra vận lương, đội đội b b ọ ắ n không、ý. nếu giết lại ít, là bỏ mọc ặ t t không quan â nói phàm là biết cứu quốc quân hành tung lại không báo cáo thôn trang hết thể xem như đồng đảng lương c ấ p sạch người giết sạch cứu quốc quân sớm m u ộ n tứ cố vô thân bị chết đói tại cái này đại bình nguyên bên trên ba người cùng một chỗ cất tiếng cười to một chén rượu còn không có uống xong lính liên lạc lại phi mã tới t h ở phi phi nói hàn tướng quân t i ê u đen hắc khải tiểu tướng làm cái gì hàn toại không vui nói t r ì ngân h n không phải đã qua thanh lý hắn sao t r ì n h tướng quân đi đến nói cũng còn không nói liền bị bị một thương đâm chết lính liên lạc lắp bắp nói hàn toại nộ i chừng lính liên lạc cái gì lý kham lắc đầu nói trình ngân mới vừa rồi là không phải uống say rồi tiểu lượng không được cũng đừng uống nhiều như vậy hiện tại đem chính mình uống chết đi hắn nhắc lên thương đạo còn phải là ta đi mới được hai người các ngươi cùng đi hàn toại trầm giọng nói đừng để kẻ địch chui chỗ trống lý kham cùng thành nghi lên ngựa mà đi hàn toại đem rượu trong chén uống xong đột nhiên nghe được trong thôn tiếng la rết nổi lên dường như hai quân đang giao chiến hắn buồn bực nói không phải nói chỉ có đơn kỵ một người sao sao động tinh to lớn như thế lại một cái lính liên lạc phi mã tới kêu lên hàn hàn tướng quân hàn toại bỗng nhiên vô bàn một cái cả giận nói lại thế nào rồi một đội đánh lấy hán quân cờ sĩ kỵ binh đột nhiên g i ế t vào thôn lính liên lạc nói lý kham cùng thành nghi đâu nhanh đi thông báo bọn hắn n ê n địch hàn toại cả kinh nói một người cao giọng nói bọn hắn đã chết ở phía dưới chờ ngươi không chờ hàn toại kịp phản ứng một kỵ đã bay đến trước mặt hắn lóe lên ánh bạc hàn toại ngực trúng đạn ngã xuống đất mà chết la tín liên tục miểu s á t bốn tên võ tướng người á o đen vốn là tứ tán trong thôn giết người hiện tại mất thủ lĩnh tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu chống cự rất nhanh liền bị hán quân đội kỵ binh toàn bộ tiêu diệt hán quân các tướng sĩ tại thanh lý chiến trường lao thôn trưởng lồng lộng đi qua hướng la tín gửi tới lời cảm ơn vị này tiểu tướng quân đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ nếu không phải có các ngươi cứu quốc quân các vị cứu rút chúng ta làng lần này khẳng định không người có thể may mắn thoát khỏi tại khó lao trượng chúng ta là thiên tử lưu hiệp bộ đội là hàng quân vị này là thảo nghịch tướng quân thứ châu mục la tín la tướng quân bên cạnh tướng sĩ hướng hắn giới thiệu nói la tín hỏi lão thôn trưởng ta đã nghe qua cứu quốc quân cái tên này rất nhiều lần các ngươi nói tới cứu quốc quân là chuyện gì xảy ra chương 668, địch hậu đội công tác vũ trang các ngươi không phải cứu quốc quân lao thôn trưởng ngạc nhiên nói ta nhìn các ngươi đang đánh quân áo đen còn tưởng rằng chúng ta xem như thiên tử trực thuộc bộ đội từ hán trung tới la tín nói cứu quốc quân là vị tướng quân nào dẫn đầu lao thôn trưởng lắc đầu nói lão hủ cũng không biết được chỉ nghe nói lúc trước quân áo đen công chiếm lương châu chiến đấu bên trong vị tướng quân kia người nhà tất cả đều mất mạng tại quân áo đen c h i thủ cho nên hắn liền tổ kiến một c h i cứu quốc quân tại lương châu bốn phía du kích đ ố i kháng quân áo đen địch hậu đội công tác vũ trang lợi hại la tín sợ hãi thần nói Hắn dựa vào có toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ tại lương Châu phía du kích, có thể nói không chút phí、sức. Nhưng là chi không hắn, toàn Lương bốn nói quân kiện vẫn rửa địa của vào vị là có cầu có sức. cứu quốc quân không có điều kiện của hắn, lại vẫn tại tại du kêu điều đô lại một chi quân đội không có căn cứ địa liền không có ổn định tiếp tế quân số cùng lương thảo đều rất khó chiếm được bổ sung mang ý nghĩa bọn hắn ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái ở trong môi trường này còn có thể bảo trì đấu trí không thể nghi ngờ là một chi thiết quân cùng la t i ế n chi này xâm nhập quân áo đen nội địa tiến hành tập kích quay dối chiến tuyệt cảnh chi sư so sánh cũng không hoảng sợ nhiều đề vài ngày trước cứu quốc quân lộ qua thôn của chúng ta trong thôn không ít tuổi trẻ người đều chịu bọn hắn c ả g hóa gia nhập đội ngũ của bọn hắn thế nhưng là bị hàn toại tướng quân nghe được phong thanh cho nên mang binh đến đ ổ giết chúng ta may mắn được la tướng quân bộ đội của ngươi cứu g i ú p không phải vậy toàn thôn già trẻ đều lao thôn trưởng thuyết phục tình lại cho la tín k h ô n g người thi cái lễ hoàng nguyệt anh nói với la tín quân ta khổ vì quân số không nhiều không cách nào công thành nếu là có thể cùng cái này cứu quốc quân liên hệ với hai nơi binh lực hợp nhất có lẽ có thể có càng mãnh liệt hơn vì ta cũng có ý nghĩ này chỉ là lương châu diện tích lãnh thổ rộng lớn muôn tại lớn như vậy phạm vi bên trong tìm một con đội du kích thật có điểm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu la tín gật đầu thở dài nếu con kia bộ đội cũng là tại chống cự quân áo đen kia chỉ cần chúng ta tiếp tục tập kích quân áo đen hai nhà luôn có gặp gỡ thời điểm chúc dung đạo ta có dự cảm rất nhanh liền sẽ gặp phải bọn hắn đại kiều nói bình thường ngươi dự cảm linh nghiệm sao bảo tam n ư ơ n g hỏi không biết nha đại kiều rất chân thành nói thế nhưng là vừa rồi l a o thôn trưởng không phải nói rồi cứu quốc quân trước mấy ngày vừa mới đi qua từ nơi này cho nên bọn hắn nhất định sẽ không cách chúng ta qua xa có đạo lý bảo tam lương tan thán nói ngươi không đi làm coi bói thật sự là quá lãng phí nhân tài thành t r ư ờ n g an hoàng cung kim l o n g điện trên long ỉ ngồi một cái niên kỷ không lớn mặt mũi tràn đầy hắc khí thanh niên cái này quân áo đen thủ lĩnh vừa ra đời liền đã chết yểu thiên tài quân sư g i a cát lượng bây giờ đã là trong thành trường an hoàng đế hắn theo ngồi tại kim long trên ghế thần s ắ c lãnh đạo nhìn xem điện hạ đám đại thần điện hạ văn võ bá quan giống như g i a cát lượng đều là một mặt hắc khí đen tôn kiên không người nói chủ công gần đây lương châu một vùng bộ đội thành trì thường xuyên gặp tập kích theo tin tức sắc thực s ư n g là từ châu mục la tín bộ đội ở trong tối sau dở trò chúng ta có phải là muốn tăng binh lương châu đối với hắn tiến hành vây quét la tín ra cắt lượng cảm thấy ngoài ý muốn nói hắn không phải mới vừa ở hán trung giết hạ hầu huyền sao chủ công người này xuất quỷ nhập thần quân ta không thể không phòng đen tào tháo đạo la tín là lưu hiệp phụ tá đắc lực nếu có thể chém giết người này hán quân sắp tới có thể phá không bằng chúng ta nhân cơ hội này triệu tập đại quân đem hắn r ả o sát tại lương châu chấm dứt hậu hoạn quân ta ngay tại tam đ ị a tác chiến binh lực vốn là căng thẳng n h ư lại chia binh lương châu chỉ sợ hán trung chiến tuyến sẽ càng thêm vất vả g i a cát lượng trầm ngâm hỏi hiện tại lương châu bị la tín đánh hạ vài tòa thành rồi tôn kiến đáp hắn dường như chuyên tập lương thảo đội cùng đội tuần tra chưa từng phát lực công thành chưa từng công thành g i a cát lượng nhãn châu xoay động cười ha ha nói suýt nữa chúng lưu hiệp vây ngụy cứu triệu kế sách không cần phải để ý đến la tín đem hết toàn lực đoạt lại hàn trung tào tháo g i a n nói chủ công lương châu mặc dù thổ địa c ằ n cối hoang vắng nhưng la tín như lấy lương châu trường an tắc đều ở ngựa của hắn trình bên trong không được một lát an bình nhìn chủ công nghĩ lại không cần lo lắng la tín hắn chỉ là lưu hiệp phái tới nhiễu địch con ruồi nhỏ thôi ra cắt lượng khoát tay nói lưu hiệp đem hắn vương bài phái đến lương châu chính là muốn gây nên chúng ta coi trọng phân yếu chúng ta tại hàn trung tương dương hai tuyến binh lực ta ha có thể mắc mưu của hắn hắn đ ố i chúng đại thần nói la tín không dám công thành ta đoán hắn là binh lực không đủ không có năng lực công cũng không có can đảm công đánh hạ đến cũng thủ không được cho nên chỉ có thể đối quân ta lương đội cùng đội tuần tra hạ thủ loại này con r ồ i nhỏ lật không nổi sóng to gió lớn cứ việc để hắn tại lương châu d à y vò không sao cả chủ công anh minh đám đại thần đồng thanh khen ra cắt lượng cười nói lưu hiệp đem chính mình vương bài ném đi ra ngược lại làm cho quân ta nhặt cái tiện nghi nếu như la tín trông coi han trung ngược lại là có thể làm ta quân đau đầu một hồi dưới mắt la tín ở xa lương châu quân ta chỉ cần có thể đoạt lấy han trung la tín nước xa không cứu được lửa gần tắc diệt thục dễ như trở bàn tay hắn ngửa mặt lên trời cười dài nói lưu hiệp thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại tự tìm đường chết trời trợ giúp ta được thành bá nghiệp ha ha ha ha la tín tại trên lưng ngựa đột nhiên nhấc tay ra hiệu toàn quân đình chỉ tiến lên Nói, phía trương xuân hoa cười nói mai phục người bị đánh lén các phục binh muốn khóc la tín đem hệ thống thực cảnh địa đồ ống kính điều chỉnh phát hiện mai phục người mặc cũng không phải là quân áo đen phục sức cẩn thận xem xét sau hắn nói thật sự là đi mòn gót dày tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu phục binh không phải quân áo đen mà là chúng ta ngay tại tìm cứu quốc quân ta dự cảm quả nhiên là đúng đại kiều hưng cao thải liệt kêu lên nhanh như vậy tìm đến cứu quốc quân bảo tam nương ở bên khét kéo đại kiều ống tay áo tại bên thai nàng thấp giọng nói đại thần giúp ta tính toán lúc nào ta mới có thể cùng la tướng quân có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức lên đường cùng bọn hắn tiếp xúc hoàng nguyệt anh r ụ c ngựa hướng về phía trước thực cảnh địa đồ trong màn ảnh cứu quốc quân trong sơn cốc mai p h ủ dường như đang đợi ta một không biết mục tiêu xuất hiện la tín đem ống kính kéo cao đ ỗ n g nhiên phát hiện tại sơn cốc hai đầu đều có một chi quân áo đen ngay tại lặng lẽ tiến lên bên trong nơi này đã rất tiếp cận lường châu võ huy quân áo đen đội tuần tra tương đối dày đặc hiển nhiên cứu quốc quân trước đó hành tung bại lộ cứu quốc quân muốn bị kẻ địch làm s ố i cảo la tín đôi chúng nữ đem nói trương tinh thải trầm giọng hỏi không phải nói bọn hắn tại phục kích quân áo đen a đến cùng tình huống như thế nào đám người dừng lại ngựa la tín sức thương trên mặt đất đem bản đồ địa hình vẽ ra đến đem hai bên tình thế hướng đám người giảng thuật một lần chúng ta có thể chia binh hai đường bọc đánh quân áo đen về sau như vậy hai đường tối đen phục quân đều sẽ trận cước đại loạn thái văn cơ phân tích nói chỉ là chúng ta cước trình còn đuổi không đuổi cùng bọc đánh hai đường hoàng nguyệt anh hỏi la tín tính toán một chút mã tốc lắc đầu nói không đủ chép cánh phải dư sải chép cánh trái không đủ như vậy địch đại tướng là ở bên trái đường vẫn là bên phải đường tôn thượng hương chỉ quan tâm vấn đề này đại tướng hẳn là ở bên trái đường la tín thấy trong màn ảnh cánh trái đại tướng đầu đội một đỉnh mũ mềm trong tay cầm một cây so đồ lau nhà còn lớn bút vẽ sắc mặt biến hoa không chừng ánh mắt bốn phía loại quét lộ r a cực không an p h ậ n loại này xem ra rất không ổn định ra hỏa có thể độc lĩnh một quân bản sự khẳng định không thấp sẽ là cái khó giải quyết mặt hàng、Ai? xem ra lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địch tướng chạy mất tôn thượng hương có chút hề phải địch tướng chạy thì thôi la tín nói trọng yếu chính là địch binh nhất định phải tiêu diệt chúng ta chủ yếu mục đích đúng là tiêu diệt kẻ địch sinh lực địch tướng trong tay không có binh t i ệ n hắn một tòa thành hắn đều thủ không được vậy chúng ta nhưng phải tính toán tốt đạt tới thời gian không nên đến quá sớm hiểu rõ bị quân địch phát giác vương nguyên cơ nói đây là đương nhiên ta sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm sẽ không đến sớm một khắc cũng sẽ không đến c h ậ m một lát la tín xước thương phóng ngựa lên đường quân áo đen tiên phong dẫn dắt bộ đội hơn phân nửa đã đi vào khe núi trong núi một tiếng pháo nổ hai bên sơn cốc tiễn như mưa xuống bay mũi tên như hoàng tiên phong đại tướng vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức cả người lẫn ngựa bị bắn thành con nhím mang theo bộ đội cũng hơn nửa tử thương thiền quân loạn thành một đoàn tiếng la rết vang vọng sơn cốc vô số binh sĩ từ trong sơn cốc t u ô n ra thẳng hướng quân áo đen đi đầu một tên nữ tướng tay cầm một đôi ngắn c h ô i tam xoa lưới đao chiêu chiêu không rời người áo đen cẩn cổ cùng ngực mấy cái lên xuống ở giữa mười mấy tên quân áo đen binh sĩ bên trong đâm ngã bỏ mình mã đại đâu vì cái gì không gặp mã đại xuất hiện nữ tướng trong mắt tỏa ra nộ diễm một bên đem tam xoa lưới đao đâm về quân địch binh sĩ một bên quát nàng vừa rồi trùng sắt xuống tới mới phát hiện bị bắn g i ế t tiên phong chỉ là một cái không biết tên thiên tướng cũng không phải là chính mình muốn đi săn đối tượng vương tướng quân tình huống có điểm gì là lạ theo sát lấy nàng giết địch thiên tướng ở bên kêu lên lần này tới quân địch số lượng quá ít mà lại cũng cùng tình báo không hợp vị này họ vương nữ tướng cực kỳ nhanh nhạy lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui cứu quốc quân tướng sĩ、si、nhóm rất nhanh tập kết cùng một chỗ chuẩn bị hướng sơn cốc phía sau rút lui vương tướng quân phía sau xuất hiện quân áo đen các binh sĩ báo cáo vương tướng quân trong lòng hơi hồi hộp một chút cắn răng nói chúng ta trúng kế ha ha ha ha theo một trận buông thả tiếng cười sơn cốc phía trước cũng xuất hiện một chi quân áo đen cầm đầu một viên đại tướng mặt c h e hắc khí đầu đội mũ mềm tay cầm đại kéo bút cưới ngựa rằng giặc đi tới vương tướng quân xinh đẹp hai mắt n h u lại giọng căm hận nói mã đại họ vương bà nương ngươi bị cựu hận hôn mê đầu góc đi vậy mà nghĩ phục kích tướng quân ta ha ha ha đồ đẩn mã đại trào phúng mà nhìn xem vương tướng quân chế dê ước hiện tại là ai phục kích ai sơn cốc này hai đầu ta đều thiết hạ trọng binh trấn giữ ngươi lần này cắm cánh cũng khó bay cái gì cứu quốc quân bất quá là một đám không biết thời thế ngu xuẩn m à thôi mã đại k i n h miệt nói chúng ta quân áo đen quân thế mạnh mẽ vô địch thiên hạ các ngươi những người này chỉ cần ngoan ngoãn làm thuận dân liền tốt rồi cứu cái gì quốc việc lớn quốc gia các ngươi a các ngươi bất quá là bầy không quan trọng gì nông dân thôi mặc kệ phía trên hoàng đế là ai các ngươi đều chỉ là một đám nông dân chỉ xứng cùng châu ngừa cùng một chỗ tại trong ruộng trồng trọt hôm nay qua đi Người, lại, xuống, chương ứ u quốc quân sáu trăm bảy mươi thần bút mã lương vương dị ngươi hôm nay liền cùng bộ đội của ngươi chết ở chỗ này đi đen mã đại giơ tay lên chuẩn bị ra hiệu hai đường tối đen phục quân đồng loạt tiến công sơn q u ố c phía sau quân áo đen đột nhiên trận cước đại loạn một đội đánh lây hán quân cờ hiệu khinh kỵ binh từ phía sau lưng bất ngờ đánh tới hai quân còn chưa tiếp xúc hán quân khinh kỵ binh nâng cung hướng lên trời một vòng bắn một lượn quân áo đen lập tức bị bắn ngã một mảnh chuyện gì xảy ra chúng ta cũng trúng phục kích rồi phía sau l ĩ n h quân võ tướng trương hoành cả kinh nói trung quân hướng về sau nên kích quân địch hán lớn tiếng chỉ huy nói không trung đột nhiên tiếng sấm ù ù êm đẹp đánh như thế nào gỡ mìn rồi trương hoành lơ đã ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời nam đạo lam sắc quang mang lẫn nhau lượn lờ mang theo to lớn kim sắc hồ quang điện như sét đánh rơi xuống trương hoành quá sợ hãi trường đao trong tay hướng trên đầu gấp múa trên đao phủ văn xoay nhanh một mảnh trích diệm hóa thành một mặt cự thuẫn bảo hộ ở đỉnh đầu của hán vain lôi cùng thuẫn mãnh liệt va chạm buộc phát ra tiếng vang lan quang cùng diễm thuẫn riêng phần mình t ó i nát to lớn hồ quang điện đánh vào trương hoành bốn phía bên cạnh binh sĩ bị điện giật chết một mảng lớn trương hoành mặc dù dùng viêm thuẫn ngăn lại bất thình lình năm mũi tên nhưng làm ánh liệt lực trùng kích va chạm dưới vẫn đem hắn hai tay chấn động đến run lên thân thể ngồi tại trên lưng ngựa không khỏi k é ngựa về phía sau đang lúc hắn cố gắng khôi phục cân bằng thời điểm một viên hắc khải tiểu tướng đã đơn n g kỵ đột trận g i ế t tới trước mặt tiểu tướng ngân thương mũi thương lóe lên chết đi trương hoành ám đạo không ổn muốn né tránh đã tới không kịp trong cổ tức khắc bị mũi thương đâm t r ú n g ứng thanh mới ngã xuống đất la tín một thương miểu sắt trương hoành h a y người hướng q u â n áo đen đánh tới liên hợp chư nữ tướng giống như mánh hổ vào bể dê giết đến sơn cốc phía sau q u â n áo đen quân lính tăng ăn dã mã đại nhìn xem vòng vây của mình qua trong d â y lát bị phá hư không khỏi kêu lên đáng chết tại sao lại toát ra một chi khó hiểu bộ đội loại tình huống này muốn không cần tiếp tục đánh xuống mã đại đẻ lên chính mình mũ mềm suy nghĩ nói vương dị đã tay cầm s o n g xiên đột gần đến hắn trước ngựa hai mắt bên trong bắn ra cựu hận ánh sáng quắp mã đại hôm nay ta cái này báo c h ả o xin tất uống ngươi máu chỉ bằng ngươi ngươi một nữ nhân trừ khóc lóc gom s ò m còn có bản lánh gì mã đại khinh miệt cười nói hắn vung tay lên giết đội cận vệ đã một tay cầm thuẫn một tay cầm đao đem vương dị vây quanh nhận được mệnh lệnh cùng nhau hướng vương dị công tới vương dị xong xin ba trăm sáu mươi độ vạch tròn rời ra bổ tới đơn đao a n mặc màu đen xa mỏng quần tất thon dài đùi ngọc ngang đá vào khiên tròn bên trên đem hai tên cận vệ đá bay sau nhảy lên một cái không trung vung lên báo chảo tàm xoa lơi đao hung hăng đâm đến trên mặt đất r á c r á c phân phật mặt đất lập tức bị mãnh liệt cương kình chấn động đến dạn g nước da hôn tạp gió cùng lửa năng lượng thật lớn từ vết dạn g bên trong t ó é phá xuất đến đem chung quanh cận vệ binh đều thổi bay cái này mã đại kinh ngạc ghìm ngựa thối lui mấy bước ngạc nhiên nói ngươi làm sao còn sẽ có đấu hồn đây không phải đấu hồn vương dị cười lạnh dài mà quyển vảnh đen lông m i dưới hai mắt chảy ra màu đỏ xí diễm di chuyển ăn mặc mười cm mảnh cao gót cương giáp khải dày thon dài đùi ngọc chậm rãi tới gần mã đại đây là ta sinh mệnh cừu hận hóa thành l i ệ diễm nó không giờ khắc nào không tại bị bỏng lòng ta cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đem mã siêu đốt thành một đống cho b ụ i mã đại tung người xuống ngựa vung lên trong tay cự bút nói đã như vậy ta chỉ có ở đây dùng ta cái này thổ lâu bút trước đem nhân sinh của người thủ tiêu thổ lâu bút huy động hắn trước người bỗng hiện hai cái lượn vòng lấy một động bay về phía vương dị vương dị song xin mang theo lam đỏ hỗn hợp quang mang đâm rách mực động nổi lên u mang đánh tới c h â m đoán mã đại ngọn lửa trên người dấy lên thổ lâu bút h i ể n hiện quái dị p h ù văn hắn rời ra vương dị song thứ cự bút trên không trung nhanh chóng vạch ra liên miên ba cái mực động sau đó tại mực trong động tâm điểm mắt một bút một tiếng hổ gầm chấn động sân cốc mực trong động bay nhào ra một con tia sáng trói mắt huyện hóa thành điếu tình bạch ngạch cự hổ nhào về phía vương dị ta dựa vào lợi hại thần bút mã lương la tín xa xa nhìn thấy quân áo đen võ tướng vẽ ra một con cự hổ đập ra tán thắn nói trong miệng hắn tán thưởng thương hạ không ngừng phi mang lên chỗ bốn năm tên trong hắc ý nhân t h ư ờ n g ngã xuống đất thần bút mã lương làm sao ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua tên của người nọ bộ luyện sư tay trái thủ nọ bắn trúng một tên người áo đen ngực cổ tay phải lưỡi đao mở ra một tên người áo đen đ ế t hầu nói hoàng n g u y ệ t anh thương n g u y ệ t chiến qua câu lên một tên người áo đen quăng về phía giữa không t r ú n g tìm kiếm trong đầu tình báo ký ức mã thị ngũ thường mày trắng nhất lương kinh châu mã g i a mã lương riêng có hiền danh hắn cùng ấu để mã tắc hiện tại cũng tại thuộc trung nhậm chức ta gặp qua hai người này mã lương lông mày là màu trắng tướng mạo cùng trước mắt cái này quân áo đen tướng lĩnh cũng không giống ta nói không phải kinh châu mã lương la tín bật cười nói ta nói chính là chúng ta chỗ ấy mã lương cái kia mã lương vẽ cái gì đều có thể thành thật ngươi nhìn cái kia quân áo đen không phải họa chỉ đại lão hổ đi ra à bên này kẻ địch g i ế t đến không sai biệt lắm nên hướng về phía trước quân phản kích trương xuân hoa kêu lên trúc dung tiện tay đem bên người hai tên địch binh nhóm lửa đắp lão nương cái này đi giải quyết bọn hắn tiểu kiêu thấy trúc dung hoàn toàn không nhìn người áo đen tán hồn hương hỏa diễm dùng thuận buồm xuôi gió chu môi đối đại k i ê u nói tỉ ta cũng tưởng tượng trúc d u n g giống nhau dùng đốt nàng dùng màu đỏ đại quạt xếp gó nát một tên quân áo đen cổ bực bội nói thanh này cây quạt hiện tại chỉ có thể đốc đốc gó người phiền quá ả đại kiều đành phải an ủi nàng nói đánh xong trận này rồi nói sau hán quân cùng cứu quốc quân sẽ hợp lại cùng nhau thẳng hướng mã đại t i ề n quân chương 671, con mụ điên còn thật sự có t à i bạch quang cự h ổ đánh tới vương dị trong tay báo chảo tam xoa lưới đao vẽ lên lam đỏ giao nhau cương khí cùng hổ chảo tấn công vê anh mênh mông lực lượng liên miên vào tới đem vương dị đẩy lui mấy bước vương dị giận cắn răng ngà cương giáp chế thành khải dày trên mặt đất dùng sức mánh đạp hướng bạch quang cự h ổ đột tiến hai tay vung nhanh báo chảo tam xoa lưỡi đao bay múa không trung huyễn hoa ra vô số nhận quang cự hổ thê minh thanh bên trong bị nàng c h à o xiên xé thành mảnh nhỏ từng mảnh bạch quang tàn mát giống như tuyết bay cái này con mụ điên thật đúng thật sự có tải đen mã đại đem thổ lâu bút tại trước người mau lẹ múa bút liệt diễm phù văn thuận ngòi bút của hắn cấu thành đồ án màu đen mực khí phun c h à o bên trong một tiếng ương minh hai con ngọn lửa hồng phù văn hữu cự ương từ mực trong động vỗ cánh mà ra x ả i dài hai cánh nhọn mỏ lợi trào bay về phía vương dị quát một tiếng vương dị trong tay lúc đầu chỉ có dài một thước tam xoa lơi ư đao ở giữa gợn sóng lơi ư kiếm đột nhiên theo nàng cường kình phóng thích tăng vọt ba thước nàng hai cánh tay hướng về sau dao ôm sau đó từ trước người hợp lực vạch ra ẩm gợn sóng lơi ư đao hung hăng cùng hai con cự ưng nhọn mỏ v à chạm riêng phần mình bị bắn ra mấy mét phù văn cự ưng vỗ hai cánh lợi trào dài d u ỗ i truy kích tới vương dị hướng về sau ngã xuống đất dựng ngược mà lên một đôi ăn mặc màu đen siêu mỏng quần tất thon dài tròn nhuận ngọc chân hướng ra phía ngoài tròn đá mười cm cao lanh lảnh kim loại gót dày đem cự ứng đá hướng hai bên lập tức nhỏ hẹp có lực thân e o chấn động ngẩng đầu lên xoay người phát kỉnh cầm trong tay một đôi báo chảo tam xoa lưỡi đao bắn nhanh từ phía sau bắn vào hai con phù văn cự ứng thấu thể mà ra gào thét một tiếng cự ứng vỡ thành các loại phù v ă n hóa thành lửa cho từ không trung phiếu tán vương dị hai tay vừa thu lại xin lưới đao quanh quẩn trên không trung lấy bay trở về đến trong tay nàng cái này nữ tướng quân lượn vòng lưới đao đùa bỡn không sai t r ú c dung thấy vương dị xong xin khiến cho thuận buồn xuôi gió không khỏi khen nàng vung tay ra sức một kích trong tay đại lượn vòng lưới đao mang theo mãnh liệt thiêu đốt xí viêm cũng bay ra ngoài đi một vòng lớn trở lại tay của nàng quân địch tiếng kêu rên liên hồi trong chốc lát bị nàng thu hoạch mấy chục tên địch binh bảo tam n ư ơ n g trên cổ tay ngọc ý ho ý ho vạch ra đường vòng cùng cắt vỡ mấy tên địch binh n t hầu nàng nói ta lượn vòng l ư ớ i đao cũng không kém nha mã đại huy động thổ lâu bút cùng vương dị tật công tới báo c h ả o tam xoa l ư ớ i đao không ngừng tấn công nghe được bên thai không ngừng có nữ tử tiếng nói nhữ mày nói làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy nữ nhân thật sự là phiền cũng phiền người chết sau khi chết liền sẽ không lại phiền vương dị phi thân lên cùng nổi lên hai chân ống dài cương giáp khải dậy đá bay mã đại mặt mã đại hai tay ngang cầm cự bút ngăn ở trước mặt vương dị hai chân liền đá vào thổ lâu bút bên trên mã đại ra sức múa bút đem vương dị vùng ra năm mét bên ngoài hắn chỉ ngay ngắn trên đầu mũ mềm thở dài ra một hơi dễ c ậ t nói ta cũng không nhớ lúc nào để nhiều như vậy nữ nhân biến thành quả phụ ha ha cách đó không xa la tín không khỏi liếc mắt lướt hắn thầm nghĩ những này đều là nữ nhân của ta ngươi muốn để các nàng biến quả phụ không phải liền là rủa ta chết ta đợi chút nữa một thương đâm chết ngươi mã đại trong miệng miệng ai thủ hạ lại chưa ngừng hắn hai tay gấp múa thổ lâu bút một đạo gió lốc lách thân mà lên vô số phù văn ở bên cạnh hắn xoay tròn cự bút huy động bên trong sáu cái mực động đống dưng mà hiện hổ gầm ưng minh âm thanh không ngừng phù văn cự hổ cùng cự ưng từ mực trong động bay nào h đi ra một thanh khổng lồ lượn vòng lưới đao mang theo trích diễm bay qua giang rác một tiếng hai đầu phù văn cự diễm hổ vẫn chưa hoàn toàn nhảy ra mực động liền đã bị lượn vòng lưới đao cắt đứt đầu ẩm vang bạo tạc bên trong mực động lập tức đóng lại trúc dung tiếp được bay trở về lượn vòng lưới đao kêu lên lão nương vừa tìm tới mình nam nhân ngươi liền nghĩ để lão nương thủ tiết ta vẫn chờ gả cho la tướng quân đâu không cho phép ngươi nguyền rủa hắn bảo tam nương cũng trách mắng y ho y ho bay lên chặt đứt hai con phù văn cự ương cánh nàng không có đấu hồn cường tự cùng phù văn cự ương tấn công bị cự ương chết lúc bạo phá đ ẩ y lui mấy mét trong lòng khí huyết cuộn cuộn hoa nôn một ngụm lớn máu tươi vương dị thân hình lượn vòng dài ba thước s o n g xin ê vạch ra t ử sắc mỏng hình cương lưỡi đ a o bay nhanh cắt nát còn lại một hổ một hưng p h i ề n phức ca nữ nhân thật p h i ề n phức mã đại miệng bên trong phát ra bực tức ngạc nhiên phát hiện bộ đội của mình đã còn thừa không có mấy la tín cùng chư nữ dẫn đầu hán quân cùng cứu quốc quân toàn lực công kích phía dưới quân áo đen đã sớm tán loạn ách rõ ràng là ta mai phục binh làm sao cuối cùng lại đánh thành cái dạng này mã đại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đưa tay đẻ lên chính mình mũ mềm t i ê u lên hiện tại cũng không phải xính anh hùng thời điểm lần này đánh trước đến nơi đây lần sau lại cùng các ngươi bọn này con mụ điên đánh qua hắn cự bút vung vẩy bên trong trước người liên tục tuân ra hắc khí vận chuyển mực động hắn chân đá b ú t đụng mực động tứ tán bay ra phù văn cự hổ cùng cự ương đập ra trong lúc nhất thời lệnh chúng nữ đáp ứng không xuể aha mã đại đắc ý cười nói quả phụ nhóm tạm biệt chúng ta sau này còn gặp lại trong tiếng cười hắn quay người hướng chiến mã của mình chạy gấp mà đi dự định rút lui đột nhiên một cây cán thương đột nhiên thần sứ quỷ sai nằm ngang ở mã đại chân trước hắn không kịp phản ứng thu chân không ngừng hai chân vấp tại trên cán thương hai tay giơ cao lên hướng về phía trước bổ nhào hung hăng ngã cái chó gằm bùn mã đại trở mình một cái bò lên giang bị trên đất hòn đá băng rơi một viên hắn phi phi n ổ ra miệng bên trong bùn đất không khỏi mắng tên vương bắt đản nào vấp lao tử một phát nếu là bị lao t ử biết thả l a o hổ cắn nát hắn thả diêu hâu mổ chết hắn hắn mặc dù tại chuẩn bị đào vong bên trong nhưng làm lương châu đứng thứ hai ba khí vẫn là không giảm chương sáu trăm bảy mươi hai báo thù yêu hoa một cái mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang hắc khải tiểu tướng hai tay ôm súng ở một bên mỉm cười mà nhìn xem hắn nói bại lộ đi đừng tưởng rằng ngươi cầm chỉ đại bút chính là người trí thức thực chất bên trong thô tục là tà thuật không cách nào sửa đổi ngươi căn bản không thể nào là chính bản mã đại mặc dù la tín cũng chưa từng thấy qua chính bản mã đại là cái dạng gì người đen mã đại đem tay chỉ lấy hắn uy hiếp nói ngươi chờ lao tử sớm muộn được chơi chết ngươi ngươi vẫn là chức cố gắng sống qua hôm nay đi la t i n cười thân hình mở ra tức khắc phi thân đến mã đại trên chiến mã quay đầu ngựa giục ngựa chạy ra vài chục bước bên ngoài hướng đen mã đại nói này thần bút mã lương ngươi ngựa ở đây mau tới đáng ghét mã đại oán hận nói chờ ta trở về gọi mã siêu tướng quân đến đem ngươi cùng những này và nương nhóm cùng một chỗ giết sạch hắn nhìn b ố n phía phát hiện phụ cận đã không có chiến mã chiến đấu cũng cơ bản kết thúc chúng nữ đem chính tán tại bốn phía một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn xem la tín lưu h á n ánh mắt quét một vòng mã đại nhìn xem chính lạc lạc trực nhạc tiểu kiều nhãn tình sáng lên t ậ t hướng tiểu kiều đánh tới tiểu cô nương này vừa vặn cho ta làm con tin bên hai đột nhiên truyền đến vương dị thanh âm lạnh lùng người chết là không cần con tin mã đại kinh hãi lúc này mới phát hiện vương dị không biết lúc nào đã vọt tới bên cạnh hắn ẩm lực lượng tăng tốc độ vương dị kêu bao trùm quá gối đóng cương giáp khải dày từ khía cạnh hung hăng đâm vào mã đại trên lưng mã đại bị đau xoay người thân hình nhất chuyển dự định mượn vương dị cái này v à chạm chi thế hướng lui về phía sau nhưng là mượn vương dị đã không gối c h ì m thân một đôi báo chảo tam xoa lưới đao đâm thẳng mặt đất đại điệu dạn nước màu đỏ thù diễm dọc theo dạn nước đường vân tóe phá vỡ đến trên mặt đất mở ra một đoá to lớn màu lam đường viền màu đỏ hoa cánh yêu dị chi hoa đem mã đại hai chân chặt chẽ quắp tại hoa bên trong không thể động đậy c h ạ m răng quát âm thanh bên trong vương dị ngược lại lập phi đá mà lên thon dài đùi ngọc mặc mười cm lại nhọn lại mảnh kim loại gót dày trùng điệp đá vào mã đại cái cảm một đá về sau nàng dáng người thế sông không giảm thẳng lên giữa không trung theo vương dị song xin cách mặt đất yêu hoa dần dần tiêu tán mã đại hai chân không còn bị yêu hoa quắc nhiếp bị nàng bị đá thân thể lơ lửng vương dị duyên dáng dáng người trên không trung xoay chuyển tiện giống nhau hướng mã đại đâm rơi Vâng anh! một cỗ hỏa s á t sóng sung kích nổ lên báo chảo tam xoa lưới đao đâm vào mã đại giữa cổ đem mã đại cả người găm trên mặt đất vương dị hướng về phía trước lộn mèo xong nhận xoắn một phát huyết quang lóe ra mã đại lập tức đầu một nơi thần một mèo nàng trở lại bay đủ đem đen mã đại đầu một cước đá bay một chiêu này gọn gàng hoàn toàn không cho địch tướng bất cứ cơ hội nào đã nhanh lại hung ác thật sự là tuyển diệu lữ linh khởi khen vương nguyên cơ tắc nói vương dị rết mã đại mới phát hiện quân áo đen đã phe mình giết tán nàng thấy một đám quốc sắc thiên hương mỹ nữ tướng lĩnh vợn quanh tại la tín bên người chỉ huy bộ đội trong lòng kinh ngạc không thôi tiến lên thi lệ nói vừa rồi đa tạ chư vị tướng quân tướng trợ nếu không quân ta đã sớm bị quân áo đen đánh bại vương tướng quân không cần phải k h á c h khí quân áo đen là ta triều hán c h i địch đ ả kích quân áo đen là ta hán quân chức trách vương tướng quân không cần lo lắng la tín nói tại hạ vương dị cứu quốc quân chủ soái xin hỏi tướng quân là vương dị thấy la tín bộ đội đánh lấy la chữ cờ hiệu không khỏi mở miệng hỏi ta chính là hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín la tín hướng nàng chắp tay hành lễ không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được vương dị càng không có nghĩ tới thì ra cứu quốc quân thống xoáy tối cao chính là vương dị không hổ là báo thù yêu hoa vương dị cái kia vốn là mười phần tiếu mỹ dung nhan bởi vì chính chiến cùng mãnh liệt hận ý mà lộ ra mười phần cương nghị đối chiến mã đại lúc tràn đầy lấy báo thù hỏa diễm hẹp đẹp hai mắt tại tiêu diệt kẻ địch về sau hận ý biến mất nhàn nhạt toát ra một k i a sầu não hất t ư c chi s á c nghe được trước mắt nam tử trẻ tuổi tự xưng là l à tín nàng ngạc nhiên động dung nói ngươi chính là trong truyền thuyết cầm lữ bố chu đồng trác bình định thanh dương hai châu van g danh thiên hạ thảo nghịch tướng quân la tín chính là tại hạ thiên tử dưới mắt thân ở thục trung ngươi xuyên qua quân áo đen tiền tuyến chạy đến xa xôi lương châu tới làm cái gì vương dị lại bốn phía quan sát một chút hán quân tướng sĩ phát hiện bọn hắn nhân số cũng không phải là quá nhiều nhưng là trên mặt mỗi người đều tràn đầy tự tin cùng dâng chào đấu trí nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta trước tìm phù hợp chỗ hạ trại lại nói chuyện đi bộ luyện sư ở một bên nói vương dị cùng la tín đều gật đầu đồng ý hai bên tập hợp bộ đội của mình cùng một chỗ đi tới chỗ đóng trại dựng lên doanh trại lên lò làm cơm mặt trời lặn trăng lên giữa trời chư tướng vây quanh ở đống lửa bên cạnh đàm luận riêng phần mình phương hướng cho nên ngươi vì báo thù và khu trừ người áo đen liền tổ kiến cái này cứu quốc quân trương tinh thải hỏi những n à y tướng sĩ vốn là phụ thân ta bộ h ạ tiên phụ bị hại về sau bọn họ liền đủng ta làm chủ cộng đồng thế nguyện muốn giết mã siêu diệt quân áo đen lấy tuyết tiên phụ mối hận vương dị cảm khai nói hôm nay được la tướng quân cùng chư vị tướng trợ giết mã đại nghĩ đến cách thành công chu mã siêu thời gian không xa trương xuân hoa hỏi các ngươi cứu quốc quân hiện tại tổng cộng có bao nhiêu binh mã chương sáu trăm bảy mươi ba nông thôn vây quanh thành thị quân ta trước mắt tổng cộng có hơn tám nghìn người vương dị nói lúc đầu chỉ có năm nghìn người không đến nhưng liên chiến chỗ trải qua các nơi luôn có không ít chi sĩ đến đây hợp nhau là lấy dần dần lớn mạnh hoàng nguyệt anh nói với la tín 8.000 n g ư ờ i tăng thêm chúng ta 3.000, đó chính là hơn một vạn người có thể đủ tại cái này xa xôi lương châu làm hơi lớn chuyện ừ m vương dị không biết các ngươi cứu quốc quân có nguyện ý hay không gia nhập hán quân nếu là có lực lượng của các ngươi ta tin tưởng từ lương châu khu t r ụ p quân áo đen lịch sử tiến trình nhất định sẽ tăng tốc la tín có chút không tốt lắm v y tứ dù sao hiện tại hán quân tại lương châu binh mã chỉ có 3.000, muốn người ta 8.000 n g ư ờ i bộ đội gia nhập hắn 3.000 người bộ đội t ổ n g khó tránh khỏi có chút lấy quả vật đại xa nuốt giống h i ể m nghi không ngờ vương dị lại thái độ quả quyết nói tiên phụ vốn là hán thần ta cũng sinh ra ở hán thổ tức là người hán ta tuy là thân nữ nhi nhưng từ tiểu thụ tiên phụ dạy học biết chữ quốc gia hưng vong thất phu hữu trách tám chữ chưa từng có một lát dám quên cứu quốc quân nhiều như vậy đồng nghiệp trí sĩ đều là vì cứu quốc hai chữ mà tới cứu cái gì quốc cứu chính là chúng ta l u ô n hãm hơn phân nửa triều hán quốc thổ Cứu chính mảnh sinh này nuôi chính chính là ta có thể có cái gì không nguyện ý. vương á c quốc lên nhiệm, gia ta trách thể dị chú mục nhìn xem la tín t r i n h trọng nói chuyện này quyết định như vậy từ giờ khác này chúng ta chính là hán quân tướng sĩ sinh vệ hán thổ chết vì hán hồn la tín cảm động cùng vương dị nắm tay cầm vương dị thon thon tay ngọc hắn trong lòng không có chút nào nam nữ tạp nghiệm tất cả đều là đối đồng chí kính trọng cùng khâm phục tám ngàn người quyền chỉ huy là vương dị dựa vào báo thù cơ sở nàng lại không chút nghĩ ngợi liền giao cho một cái mới quen một ngày không đến trong tay chỉ có ba nghìn binh mã người xa lạ phần này quyết đoán không phải tùy tiện ai cũng có thể có được chúng ta bây giờ đã có một vạn binh mã sau đó phải làm cái gì đây điêu thiên hỏi cướp đoạt võ h uy thái văn cơ cùng hoàng n g u y ệ t anh không hẹn mà cùng nói vương dị vẻ mặt nghiêm túc nói võ huy là ung lương chi đô một mực là quân áo đen tại lương châu quyền lực trung tâm từ trước đến nay từ mã siêu mã đại hai huynh đệ trấn l giữ mặc dù ta thật lâu đến nay tìm khắp cầu hướng mã siêu báo t h ủ nhưng bằng trong tay của ta cái này tám ngàn người căn bản không có đánh chiếm võ đô n ắ m chắc la tín tha thứ ta nói thẳng dù cho tăng thêm ngươi ba nghìn nhân mã cũng còn là chưa đủ lấy cùng mã siêu ngạch kháng ngươi cũng đã biết võ huy có bao nhiêu b ì n h mã bộ luyện sư hỏi dựa theo tin tức quân áo đen bởi vì chút xuống lực lượng tại hàng trung tương dương hợp phi tam tuyến cho nên tại lương châu lực lượng cũng không phải là quá đủ đại khái chỉ bố trí mười vạn binh mã trong đó võ huy lưu lại bốn vạn binh còn lại tán thủ tại các quận huyện vương dị đáp thái văn cơ nói chúng ta một đi ngang qua đến trên đường tiêu diệt đội vật lương đội tuần tra tiểu phân đội cộng lại cũng vượt qua mười lăm nghìn người trừ võ huy bên ngoài nơi khác quân áo đen chỉ còn bốn mươi lăm ngàn người hôm nay xử lý mã đại bộ đội cũng có khoảng một vạn người không biết hắn những binh mã này là bên ngoài quận huyện vẫn là võ h uy vương nguyên cơ nói là võ h uy mã đại từ trước đến nay cùng n à y huỳnh mã siêu cùng một chỗ c h ấ n thủ võ h uy hắn mang tới hẳn là võ h uy bộ đội vương dị rất xác định nói như thế nói đến quân áo đen hiện tại quân đội đều tập trung ở mấy thành trì lớn tại địa phương nhỏ bên trong k h ô n g chế của bọn h ắ n lực rất yếu chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng mình lực lượng tập trung lại đem những n à y địa phương nhỏ quần áo đen nổ trương tinh thải trầm tinh nói chư nữ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý nông thôn vây quanh thành thị a la tín cười hắc hắc nói ta còn có biện pháp tốt hơn la tướng quân lại nghĩ cái gì tuyệt thế ý tưởng hay bảo tam nương đầy mắt ngôi sao ngưỡng mộ nói có trí tuệ nam nhân đẹp t r a i nhất tiểu kiều cười khanh khách nói tam nương người hai ngày trước rõ ràng nói là võ nghệ cao nam nhân đẹp t r a i nhất chúng nữ nghe vậy cười ha ha đều như thế bảo tam nương đối mọi người tiếng cười cùng tiểu k i ể u vạch trần không một chút nào để ý hai tay chống cằm t r ầ m mê mà nhìn xem la tín nói chỉ cần là la tướng quân liền đủ x o á i trúc dung cười ha ha nói lao nương nhìn lên nam nhân khẳng định là không kém tôn thượng hương lắc đầu nói đứa nhỏ này bác sĩ bó tay nàng nhìn nói với la tín ngươi vừa rồi nói có ý định quỷ quái gì nói nhanh một chút đều nói lương châu đại ngựa hoành hành thiên hạ mà l ũ n g hữu tinh kỵ lại độc bộ lương châu chúng ta trước tiên đem l ũ n g hữu cầm xuống lương châu ở trong tầm tay la tín s ở lên cầm nói cắt ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt điểm đâu nữ ba vương đĩu m ô i nói không phải là cùng chúng ta vừa rồi nói giống nhau a đánh trước tiểu nhân lại đánh lớn trong này đương nhiên là có một chút khác biệt la tín thần bí cười nói đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết đến ta liền không tin ngươi có thể từ nơi này biến thành hoa tới Tôn thượng hương không hương nói. phục mã thiết tướng quân mã thiết tướng quân lính liên lạc gấp chạy đến lũng hưu thủ tướng mã thiết ngoài phòng ngủ quỳ một gối xuống nói mã thiết tướng quân việc lớn không tốt ngoài thành trong vòng một đêm xuất hiện hán quân la tín doanh trại cái gì có loại sự tình này mã thiết kinh ngồi mà lên nói chỉ là một cái cứu quốc quân đều còn không có thanh lý xong cái này la tín không đi giết đội vật l ư ơ n g chạy đến lũng hưu tới làm cái gì hắn vội vàng đứng dậy khoác cầm kiếm gấp hướng thành lâu chạy tới chương sáu trăm bảy mươi bốn đưa lên một cái tiểu lễ vật mã thiết đi tới trên cổng thành đưa mắt nhìn lại ngoài thành một mảnh liên miên hán quân doanh trại thanh thế cực kỳ to lớn hắn âm thầm kinh hãi la tín bộ đội cho tới nay đều chỉ là công kích đội vận lương đội tuần tra lần này đột nhiên đến công thành nhất định đến có chuẩn bị hắn hỏi lính liên lạc hán quân vây thành sao lính liên lạc lắc đầu đáp chỉ cái này một cái cửa ngoài có địch binh cái khác ba môn giống thuyết mã thiết cảm thấy hơi định c h ấ n giữ môn thiên tướng gọi tới hỏi ngoài thành hán quân có bao nhiêu binh mã thiên tướng không người nói lấy doanh t r ư ớ n g đến tính toán đại khái có hơn ba vạn người hơn ba vạn nhân số so với chúng ta trong thành quân coi giữ muốn nhiều mã thiết trong lòng tính toán tướng quân địch tướng đi ra binh sĩ kêu lên la tín cùng vương dị cơi chiến mã sóng vai đi tới ngoài cửa thành la tín dương thương kêu lớn ta chính là hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín đem các ngươi quận trưởng kêu đi ra nói chuyện m ã thiết đi đến đống tên bên cạnh nói ta là bổn quận trưởng đem m ã thiết l à tín ngươi thật to gan dám vượt cảnh chạy đến lương châu xâm phạm ta thành trì đến lúc đó ta áo đen đại quân cùng đi vây quét ngươi quản giáo ngươi có đến mà không có về vương dị lãnh đạo nói ta chính là cứu quốc quân thống soái vương dị quân ta hiện đã gia nhập hán quân l à tướng quân dưới trướng khuyên ngươi sớm ngày hiến thành đầu hàng nếu không định đưa ngươi quân áo đen giết đến không chừa mạch giáp ma Mạ thiết ta hán quân hiện có tám vạn binh mã tại ngươi ngoài thành ngươi trong thành có bao nhiêu nhân mã có thể chống cự đại quân ta sớm làm mở cửa n h ê n h đón quân ta không phải vậy thành phá đi ngày ngươi sẽ biết tay la tín đe dọa mã thiết đối la tín uy hiếp khịt múi coi thường lớn tiếng nói vô c h i tiểu tặc la tín hơn ba vạn người liền láo xưng tám vạn nghĩ loạn quân ta tâm thế nhưng là ngươi có thể lừa gạt được ta a hán hướng la tín dụ hằng nói hiện tại thiên hạ mười ba châu đã c ử u châu nửa quy về nhà ta chủ công n g ư ơ i đi theo lưu hiệp là không có tiền đồ không bằng nhanh chóng xem xét thời thế ngoan ngoạn hướng quân ta quy hàng ta chủ công định để ngươi cả nhà vinh hoa phú quý làm khai t r i ề u nguyên lão đại tướng quân phi la tín khinh thường nói hán tặc bất lưỡng lập ngươi nghĩ ngoan cố chống lại ta đại quân cũng phải có bản sự kia hôm nay dạy ngươi biết ta l à tín thủ đoạn hán tử trên lưng gỡ xuống linh thứ cung dấy lên đấu hồn trên lưng một đôi to lớn điện quang màu vàng chi rực từ sau lưng chiến khải triển khai kéo căng dây cung đối bầu trời bắn tên nam đạo lam sắc quang mang thẳng lên chân trời lóe lên không gạo vương dị là lần đầu tiên nhìn thấy la tín cường đại như vậy đến khoa trương đấu hồn hình thái không khỏi rất là khiếp sợ động dùng trong lòng thở dài một mực nghe nói la tín bắt sống lưu bố võ nghệ cái thế vô song còn tưởng rằng chỉ là truyền ngôn hư cấu hôm nay nhìn thấy cái này đấu hồn mới biết danh bất hư truyền quả nhiên là vô song manh tướng không biết hắn cùng tây lương tử t h ầ n mã siêu so sánh ai mạnh ai yếu ha ha ha, ha. mã thiết đắc ý cười nói la tín ngươi phía sau lớn đến từng n à y cánh có phải là đối với mình đấu hồn rất đắc ý đáng tiếc ca tại quân ta tán hồn hương trước mặt ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải biến thành cái phế vật ha ha ha ha. mã thiết cười nhạo nói hắn ngửa đầu cười to chợt thấy không trung lam quang l ó e lên tiếng sấm ù ù nam đạo lam quang mang theo to lớn kim sắc h ổ quang điện bay nhanh đánh rơi mã thiết phản ứng cũng là cực kỳ nhạy bén không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng chạy đi một tiếng vang thật lớn l a n quang đem mã thiết chỗ đứng chỗ đánh trúng một mảnh cháy đen gạch vỡ bay từ phía chung quanh mấy tên binh sĩ tắc bị theo tiễn mà đến to lớn lôi điện đánh chết trên thân màu đen quân phục tất cả đều tiêu nát hóa thành từng mảnh bồ bướm theo gió thổi tan la tín cười nói mã thiết ngươi tán hồn hương có thể phiêu được đến nơi này của ta sao ta tại cái này bắn trên một tháng ngươi liền có một triệu binh sĩ cũng phải bị ta chậm rãi toàn bắn sạch đến lúc đó nhìn ngươi có thể dựa vào ai thủ thành mã thiết âm thầm suất mồ hôi lạnh cả người trong lòng biết la tín nói đến không giả cái này cung lực sát thương tầm bắn cùng độ chính xác thật là khiến người trong lòng rốn sợ la tín dưới thành kêu lên mã thiết ta cho ngươi năm ngày thời gian cân nhắc đầu hàng chuyện năm ngày qua đi đại quân ta công thành đến lúc đó bộ đội của ngươi một cái đều trốn không thoát để tỏ lòng thành ý của ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật hán khẩu súng một chiêu quan ngân bình cầm mã đại thổ lâu bút chạy hướng tường thành vận khởi cự lực đem thổ lâu bút nhìn về phía trên thành thang lang lang mã thiết nhìn xem bị ném lên thành đến đồ vật ngạc nhiên nói đây đây là mã đại không sai kia là mã đại binh khí la tín nói mã đại bút làm sao lại tại la tín trong tay hẳn là mã thiết nhìn xem chính tự mình huynh đệ binh khí sắc mặt trầm xuống mã đại đã bị ta làm thịt la tín lớn tiếng nói ngươi nếu không hàng hạ tràng liền giống như hắn sẽ chỉ còn lại một kiện binh khí hắn nhắc nhở lần nữa mã thiết nói năm ngày ta chỉ cấp ngươi năm ngày thời gian đừng khiến ta thất vọng nói xong hắn cùng vương dị quan ngân bình về doanh đi thiên tướng thấy mã thiết cầm mã đại binh khí thật lâu không nói hỏi tướng quân chúng ta làm sao bây giờ muốn không ta đêm nay lánh binh từ cánh bên đánh lén hắn đại doanh mã thiết đưa tay ngăn lại hắn trên mặt hắc khí ưu ám hung hăng đem cự bút đập xuống đất giọng căm hận nói la tín thằng ngu này liền công thành muốn đem muốn thành chỉ vây quanh cũng đều không hiểu Ngu xuẩn như vậy vậy mà chương ó t ể thể đem mã đại giết, có thể buồn bực đáng mã giết, tín, có bực hận. buồn n La i sẽ vì ư ơ i n g u xuẩn t r ả giá đắt. m ã mã mã thiết trầm tức từ một thổ phai lính hông phi hướng huy Hắn giọng nói, lập tức lính liên lạc từ cửa ngoài, phi mã hướng võ mã siêu cầu viện. cầu đem lập lạc lâu cửa cước võ b ú t đá b a y l m bẩm, chờ huy võ viện quân vừa đến, quân quân đến, ta t r ư ớ c sau g i á p công, m ộ t tướng đại danh tướng sẽ câu h h ế t tại ta lương c quân đầu o à n trên tay. Trường tay. 675, câu đ c á lớn la tín tại trong đại doanh nằm từ hệ thống toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn xem lũng hữu bên cạnh cửa thành mở ra một tên lính liên lạc phi mã mà ra cười h ắ t h ắ t nói quả nhiên không ngoài sở liệu con cá mắc câu bên trên cái gì câu trương tinh thải chính ngồi ở một bên nhìn tôn thượng hương cùng vương dị diễn võ thuận miệng hỏi mã thiết đã phái ra lính liên lạc cầu viện la tín nói đoán trừng viện quân của địch nhân không có mấy ngày liền có thể đổi tới cầu viện tôn thượng hương nghe xong vội vàng thu hồi n h ậ t nguyện song hoàn ra bên ngoài liền đi ta đi đem lính liên lạc xử lý la tín tranh thủ thời gian gọi lại nàng đ ừ n g nịch ta đang chờ bọn hắn đại quân đến đâu chờ bọn hắn đại quân đến có lầm hay không tôn thượng hương mở to hai mắt nhìn chúng ta tổng cộng chỉ có mười một ngàn người chỉ là tiến đánh lũng hưu tòa thành trì này liền đã rất miễn cưỡng ngươi còn muốn đợi viện quân đến cùng một chỗ đánh quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a sơn nhân tự có diệu kế mọi người khoảng thời gian này chỉ cần bảo vệ tốt đừng để mã thiết chạy đến đánh lén là được la tín thản nhiên nói hắn há miệng bảo tam nương liền hướng trong miệng hắn cho ăn một khối trái cây tam nương ngày đó ngươi đánh mã đại đều hộp máu hiện tại thương thế tốt lên không la tín quan tâm hỏi an xuân hoa đan dược đã không có việc gì bảo tam nương thẹn thùng nói la tướng quân ngươi quan tâm như vậy người ta thương thế để người ta rất cảm động la tín cảm k h á i nói quả nhiên trên đời này dễ dàng nhất thỏa mãn chính là f a n hâm mộ ngươi đem người ta tiểu cô nương mê được đầu vóc choáng váng cũng không dễ dàng thỏa mãn a vương nguyên cơ t r e o g ẹ o nói võ huy thành mã siêu biệt thự mã siêu tinh thần không yên ngồi có trong hồ sơ trước cảm giác bực bội thiên tướng hỏi tướng quân ngươi gần đây luôn luôn nôn nóng bất an không biết sao mã đại lĩnh quân ra ngoài tiêu trừ cứu quốc quân đã đem gần mười ngày cũng chưa trở lại ta lo lắng h ắ n có ngoài ý m u ố n mã siêu đứng lên trong phòng đi qua đi lại mã đại tướng quân võ nghệ cao cường làm người lại nhạy bén tướng quân không cần lo lắng thay hắn thiên tướng khuyên mã siêu đạo lựa kêu cứu quốc quân có thể có bao nhiêu nhân mã chống cự mã đại tướng quân nói không chừng mã đại tướng quân là đại hoạch toàn thắng trong lòng cao hứng thuận đường đi lũng hữu chơi một chuyến cùng mã thiết tướng quân tự tự thoại cũng là có khả năng hai người đang nói một tên thị vệ bẩm báo nói tướng quân lũng hữu lính liên lạc đi tới thiên tướng cười nói ngươi nhìn vừa nhắc lên lũng hữu báo tin liền đến để、ến. dẫn hắn tiến đến mã siêu nói thị vệ đem lính liên lạc đưa đến lính liên lạc quỳ một chân trên đất nói tướng quân cứu quốc quân vương dị cấu kết la tín đem cứu quốc quân nhập vào hán quân đội ngũ hiện tại la tín cùng vương dị hai người mang hơn ba vạn binh mã đang chuẩn bị tiến đánh lũng hưu mã thiết tướng quân mệnh ta hướng tướng quân cầu viện la tín mười phần dũng mãnh tướng quân nhà ta nói như mã siêu tướng quân cứu binh không đến lũng hưu tất h á m la tín t r i thủ mà lại la tín hướng tướng quân nhà ta ném ra mã đại tướng quân binh khí thổ l u bút tin tưởng mã đại tướng quân đã ngộ hại lính liên lạc đem mã thiết phân phó nói một chữ không lọt nói rồi mã siêu sợ hay nói mã đại quả nhiên ngộ hại hắn một cước đá ngã lan bàn cả giận nói vương dị cùng la tín hợp lưu vừa vặn để ta đem cái này đối với chó nam nữ một mẻ hốt gọn thiên tướng nói trong thành hiện có ba vạn binh mã tướng quân muốn dẫn bao n h i ê u xuất trinh lưu lại một vạn thủ thành ta mang hai vạn người từ phía sau đánh lén l a tín cùng mã thiết trước sau g i á p công đầy đủ đem bọn hắn đánh tan hừ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lương châu thiết kỵ thực lực mã siêu bình tĩnh tâm kia trải rộng hắc khí mặt nói l a tín nhãn tình sáng lên mã siêu tự mình dẫn đội hướng lung h ư u đến lần này thật đúng là câu đầu cá lớn hắn mang bao nhiêu người đến thái văn cơ hỏi t r ừ n g hai vạn l a tín nói cái này muốn làm sao đánh t r ú c dung buông tay nói chúng ta tổng cộng chỉ có một vạn người không có cách nào đồng thời cùng trong thành một vạn quân coi giữ còn có mã siêu mang tới hai vạn viện quân tác chiến một vạn đánh ba vạn đối thủ vẫn là có tây lương tử thần danh s ư n g mã siêu nhìn chúng ta như thế nào đều là muốn thua la tín cười không đáp chỉ là hạ lệnh v ă n cơ, ngươi tập hợp chín nghìn binh sĩ chuyên lệnh xuống các doanh chuẩn bị sẵn sàng đêm nay trong đêm lên đường theo ta xuất trinh nhưng là doanh t r ư ớ n g lưu lại làm nghi ngờ địch dùng xuân hoa còn lại hai nghìn binh sĩ lưu cho ngươi ở đây làm nghi binh tuyệt đối đừng bị mã thiết phát giác vương dị lấy làm lạ hỏi ngươi đây là mớn chính diện một vạn đánh hai vạn đương nhiên không tốt đánh nhưng nếu là quân ta thiết hạ và ngây chờ mã siêu đến chui đâu l à tín cười nói tôn thượng hương vui mừng nhúm mày không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà còn có ngón này thật sự là đủ rào hoạt ha ha ha vây điểm đánh viện binh chiêu này mới ra quần áo đen đến bao nhiêu đều không đủ chúng ta ăn la tín âm thầm cảm khái từ ra ra phát minh chiến thuật thật sự là quá thực dụng trên người hắn có hệ thống thực cảnh địa đ ồ có thể tùy thời giám tra quân địch động tĩnh quân địch nhân số con đường tiến tới đều thời khắc tại hắn nắm giữ bên trong tại 2 a i nghìn năm trước triều hắn hắn có thể nói là cái này chiến thuật hiệu suất cao nhất thích hợp nhất người chấp hành vương dị nghe vậy cũng là kích động đến tâm tình phức tạp ta rốt cuộc đ ợ i đến hướng mã siêu báo thủ cơ hội chúng ta lần này hàng đầu mục tiêu là tiêu diệt kẻ địch sinh lực mà không phải đánh rết mã siêu Điểm này phải này chương ú ý. La tín h ớ n g v ư dị dặn、dò. Hai c á i này n khác h a u ở chỗ nào? t ô n Thượng Hương cười nói, vạn tên cùng bắn phía cười dưới, m ã siêu liền lập tức bảy i cái ế n thành s ề n xuống dưới, tất cả m ọ i n g ư ờ i riêng nhiệm phần mình vì nhiệm vụ của mình làm vì vụ của c h u ẩ n bị. cựu hận chính nghĩa nhất định là muốn thất bại đen mã siêu dẫn đầu hai vạn binh mã chạy tới l u n g hưu ý đổ cùng l u n g hưu quân coi giữ trước sau giáp công hán quân vì mã đại báo thủ một đường đêm tối đi gấp rất nhanh liền đi vào lũng h ư u địa giới đại quân đi vào một cái sân cốc phát hiện trên mặt đất khắp nơi đều tán lạc đao kiếm đoạn thương đoạn kích trên mặt đất bùn đất đỏ sợm hiển nhiên trước đây không lâu vừa đi qua một trận ác chiến nhìn xem hết thệ trước mắt mã siêu ư ớ c lấy giận dữ nói nơi này hẳn là mã đại chiến tử địa phương la tín cùng vương dị nhất định là g i ế t mã đại sau đắc ý q u ê n hình liền đi tiến đánh lũng h ư u những n à y ngu xuẩn ta phải dùng trong tay chính nghĩa c h i thương chế tài bọn hắn, hắn chiến ý càng thịnh đ ỗ n g nhiên thuốc d ụ g ngựa hướng về phía trước phía sau bộ đội cũng đi theo hắn tật tiến sơn cốc rừng rậm khúc chiết con đường nhỏ hẹp kéo dài hai vạn người giống như một đầu trường xả hốn lượn tiến lên mắt thấy sơn cốc lối ra liền trước mắt trong rừng đột nhiên một tiếng pháo nổ huýt văng lên hai bên trên núi toát ra vô số binh sĩ dương cung lắp tên m u i tên như mưa xuống m ã siêu kinh hãi tướng quân chúng ta chúng mai p h ủ thiên tướng cuống quýt kêu lên trên núi một tên hắc khải tiểu tướng tay cầm một thanh chán phóng lam sắc quang mang cổ quái cung tiễn cao dọn g quát mã siêu hôm nay ta la tín gọi ngươi mảnh giáp không về hôn trướng g i a m tại cùng một nơi bố trí mai phục hai lần mã siêu giận dữ hai tay vận thương trên cán thương bay ra các loại phủ văn bảo vệ toàn thân của h ắ n mùi tên bắn tới phủ văn bên trên liền bị đánh bay hắn lớn tiếng kêu lên lối ra ngay tại phía trước nhanh lên lao ra nói dẫn t r ư ớ c phóng n g ự a vào ra binh lính phía sau theo sát tại mã siêu về sau muốn chạy không chung tiếng sấm vang động nam đạo lam quang ôm theo to lớn lôi điện gào thét bay xuống vang cả n g ư ờ i lẫn ngựa tất cả đều bị lôi điện đánh chết phong lôi tiễn liên tục không ngừng chỉ ở yếu đạo chỗ oanh kích tức khác thi thể c h ố n g chất trong sơn cốc quần áo đen bị áp chế lấy trốn không thoát tới phía trước ra không được nhanh về sau rút tiền quân các binh sĩ cuốn quít kêu lên quay người liền hướng về sau chạy đường núi đạo hẹp mã siêu bộ đội còn có một phần nhỏ không c ó hoàn toàn tiến vào sân cốc đột nhiên nghe được phía trước tiếng la rết nổi lên bốn phía tất cả mọi người cảnh giác lên riêng phần mình rút ra binh khí tiền quân tại cùng hán quân giao chiến l à m tây lương tử thần mã siêu bộ đội tinh nhuệ bọn họ chiến đấu ý chi phi thường cường liệt không ngừng thúc giục người phía trước nói nhanh xông về phía trước phía trước có kẻ địch quá nhiều người không chen vào được a giết đừng để hán quân chạy đang bệ bộn loạn ở giữa đằng sau tiếng chân đại tác một đội hán quân kỵ binh từ phía sau giết tới tôn thượng hương bộ luyện sư mang theo binh sĩ xa xa liền bắt đầu bắn tên người á o đen hậu quân lập tức bị bắn ngã một mảng lớn mã hán quân đến đánh lén nhanh chúng ta c ù n g tiễn cũng bắn đứng dậy nhanh đi thông báo phía trước mã siêu tướng quân người á o đen hậu quân dày đặc đồng thời hơn phân nửa đã tiến vào s ơ n cốc căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu c ù n g tiễn phản kích bị hán quân dừng lại loạn xạ đối kháng không ngừng không khỏi muốn hướng trong sơn cốc lui tiến nhanh trong sơn cốc đi trong cốc rừng rậm bọn họ cung tiễn không thi triển được tiên tiến cốc nhanh lên phía trước chuyện gì xảy ra đi vào nhanh một chút phía sau kẻ địch cung tiễn quá mạnh lúc này mã siêu tiền quân cùng trung quân cũng đang liệu mạng hướng về sau rút người phía sau nhanh lên l ù i ra ngoài nói đừng m ả i cỏ phía sau làm cái q u ỷ gì mau lui lại a muốn chết người ai ú ta cái mông chúng một tiễn có lầm hay không phía trước có phục binh các ngươi phía sau còn đi đến t r ê n cái gì sống được không kiên nhẫn rồi cái gì đằng sau cũng có phục binh xong đ ợ i chúng ta bị ngăn ở nơi này người áo đen trước sau quân lẫn nhau trà đạp loạn tung tùng k h è o rất nhiều người không phải chết tại kẻ địch cung tiễn dưới mà là chết tại quân đội bạn dẫm đạp phía dưới h á n quân các tướng sĩ b ắ n xong cung tiễn không cho quân áo đen nghỉ ngơi cơ hội cầm lấy binh khí như mánh hổ hạ sơn kêu gào phóng tới trong sơn cốc còn sót lại quân áo đen hoàng nguyệt anh cùng la tín cùng một chỗ hướng ngoài sơn cốc đi đến vương dị bên kia không có vấn đề à? hoàng nguyệt anh có chút bận tâm nói đối thủ của nàng thế nhưng là tây lương tử thần tán hồn hương đối lực chiến đấu của nàng không có ảnh hưởng nàng cái kia dựa vào thiêu đốt cựu hận sinh ra năng lượng tiểu vũ trụ cũng không yếu la tín nói huống chi còn có ngân bình cùng trúc dùng hai cái đồng dạng không quá chịu tán hương ước t h u ố c t ư ơ n g trợ coi như giết không được mã siêu sẽ không có nguy hiểm tính mạng hắn xoay người cưới lên thiên lý truy vân yên nói nếu như mã siêu có thể chạy thoát vậy thì càng hợp ta ý mã siêu mang theo giải rác mấy chục kỵ từ trong sơn cốc đào thoát trên ngựa nghiến răng nghiến lợi nói la tín ngươi chờ khoản nợ này ta cho ngươi ghi lại q u á tâm thanh từ trong rừng vang lên mã siêu ta chở được ngươi thật đ á n g một đạo thân ảnh màu lam từ phía trước trên cây mánh đâm mà xuống một đôi báo chảo tam xoa lưới đao mang theo mánh liệt c ư ờ n g kình lăng không đâm về mã siêu mặt mã siêu không tuân thủ phản công trên thân đột nhiên trích diễm thiếu đốt phù văn xoay nhanh trong tay răng sói thương vứt bỏ roi quất vào tam xoa trên mũi dao làm va chạm mạnh mẽ lực phía dưới một đạo màu đỏ sóng sung kích động trên không trung hướng bốn mặt bắn ra chung quanh cây cối lập tức bị chấn đoạn lá rụng nhao nhao vương dị bị chấn khai năm mét nàng trên không trung nhẹ nhàng xoay người tan mất sung lực v ư ơ n g vàng một gối rơi xuống đất mã siêu tọa kỵ cũng bị đâm đến hí dài một tiếng đứng thẳng người lên cuối cùng vẫn đứng thẳng không ngừng k é ngựa về phía sau mã siêu vứt bỏ n g a hướng về phía trước n ả y ra Kéo chương á i t hoa, hoành thương lạnh léo nhìn ánh thù hận léo loại ta. lên trước mặt vương、dị. Đừng dùng loại ánh mắt thủ hận nhìn trước mặt mắt Mã dị. kêu s i ê u t r ê n m ặ t khói bảy mươi bảy cùng tử thần khoảng cách ngươi như vậy đồ tể có tư cách gì tự xưng chính nghĩa vương dị sâu thảm sáng tỏ trong đôi mắt tràn đầy ra báo thù n ộ diễm toàn thân nổi lên màu làm cùng huyết hồng hôn tạp quan mang nàng k h ô n g b ư ớ c khom gối chìm trước người nghiêng trong tay song xin ở giữa gợn sóng khúc lưới đao theo nộ diễm bùng lên mà đột ngột dài tới ba thước tại bóng rừng đạo pha tạc quang ảnh hạ lấp lánh ra trói mắt ánh sáng chân chính chính nghĩa chính là để ngươi xuống địa ngục vương dị quát tháo âm thanh bên trong thân hình nhanh chóng bán đằng không mà lên hai cánh tay hợp lực báo t r ả o tam xoa lưới đao giao nhau lấy giận đâm m ã siêu theo nàng c ư ờ n g tình bắn ra hai thanh xin lưới đao ở giữa gợn sóng lưới đao có như hoa cuống đ ỗ n g nhiên tách da to lớn rậm rạp ngạo diễm yêu hoa cái này gốc viền lam đỏ cánh báo thủ chi hoa đem diệp cánh toàn phun ôm theo cồn u phong đốt lửa dẫn hướng mã siêu càn quét muốn đem hắn phệ nhập hoa bên trong ngu xuẩn mã siêu hoành thương trên đầu vạch một cái hỏa diễm vòng tròn vòng tròn hai đầu khép lại hợp diễm quang bên trong vô số to to nhỏ nhỏ phù văn trào lên giao hội sói chu trấn thiên một đám phù văn liệt diễm tạo thành sói đói từ hình tròn diễm trong vòng cồn u vọt mà ra tất cả chính nghĩa thứ trong tay của ta giang sói thương lai tài quyết mã siêu ngạo n ê nói hắn một tay c h ấ p thương mũi thương xoay chuyển cấp tốc hướng vương dị t r ậ t đâm phù văn sói đói đi theo mũi thương của hắn giận răng mở lớn phóng tới vương dị gió hỏa yêu hoa binh hai bên cự lực chạm vào nhau đàn sói đem yêu hoa xé thành mảnh nhỏ từng mảnh tàn viêm như là anh phiêu diêu n h ư tuyết không có lực lượng theo gió vương dị bị c ố này to lớn lực trùng kích đánh bay nàng trên không trùng không loạn chút nào a n mặc mười cm mảnh cao gót cương giáp khải dày thon dài đùi ngọc ra sức đá nát đuổi cắn qua đến hai đầu phù văn sói đói một chân rơi xuống đất lượn vòng trong tay báo chảo tam xoa l ư ớ i đao lại đâm nát ba đầu phù văn lang thân hình giận một lưỡi đao h à n h giá trước người một lưỡi đao lần sau đi vào phòng ngự tư thế trong rừng trúc dung cùng quan ngân bình thấy mã siêu võ lực mạnh mẽ không khỏi thần sắc nghiêm nghị trúc dung từ phía sau lưng gỡ xuống to lớn lượn vòng l ư ớ i đao đầu ngón tay vung lên liệt diễm từ lượn vòng trên mũi dao đằng nhưng dâng lên trầm giọng nói đợi lao nương đi chiến dùng hỏa thần chi diễm thiêu chết hắn đám kia con chó đói trúc dung quan ngân bình đưa tay giữ chặt nàng khuyên nhủ người này là vương dị cựu địch vẫn là để nàng đem hết toàn lực một trận chiến đi không phải vậy trong nội tâm nàng cựu hận giải thoát không được la tướng quân nói rồi chúng ta chỉ cần cam đoan vương dị an toàn là được không cần phải để ý đến mã siêu nàng nhắc nhở trúc dung đạo trúc dung đem to lớn lượn vòng lưới đao đập xuống đất hầm t h ự c nói được rồi được rồi liền để vương dị cùng hắn đánh cái đủ đi thật là cũng không biết la tín trong lòng đang suy nghĩ gì không có cách ai bảo hắn là lão nương tự chọn nam nhân đâu chỉ có thể nghe hắn lời nói quan ngân bình nói l à tướng quân trí kế vô song tất nhiên sớm có an bài chúng ta chỉ cần theo hắn an bài làm khẳng định không sai giang soi thương một quái thương anh xoay nhanh mã siêu trên mặt hắc khí quanh quẩn trâm trọng nói xinh đẹp đoá hoa hẳn là chưa ở trong bình hoa xuất hiện trên chiến trường chính là đối với chiến tranh khinh nhợn khinh là đối chính nghĩa qua loa người cái này con mụ điên không trở về nhà lấy chồng sữa đứa bé chạy đến nơi đây là muốn dùng ngươi ngu xuẩn máu đến ô nhiễm chính nghĩa của ta chi thường à. hắn phi thân đột tiến giang sói mũi thương bên trên phủ văn tật chuyển ở giữa một con cự đầu đầu sói hiện ở mũi thương theo thương của hắn phệ hướng vương dị chính nghĩa là tuyệt sẽ không để âm n h u của ngươi được như ý mã siêu quát lớn t r ú c dung nhíu mày chán ghét nói ra hỏa này đánh nhau liền đánh nhau vì cái gì cũng nên đem chính nghĩa treo ở ngoài miệng đầu h ó c nước vào thật muốn bắt đem bùn đem hắn miệng chán nếu như la tướng quân ở đây nghe được cái này mã siêu miệng đầy mê sảng khẳng định phải để hắn chịu không nổi quan ngân bình nói vương dị tay trái gợn sóng lưới đao phun ra yêu hoa một đoá cắn răng ra sức đỡ lên mã siêu thương bên trên nội trương đầu sói nghiêng người xông tới mã siêu r ă n g sói thương phạm vi bên trong tay phải xin lưới đao đâm thẳng mã siêu ngực mã siêu đầu thương buộc lên hướng về sau thu đ ô i thương thuận thế hướng phía trước chống chọi vương dị đâm thẳng ha ha ha mã siêu cười như điên nói một tấc ngắn một tấc hiểm phải không đáng tiếc ngươi xáo lộ tại chính nghĩa trước mặt là vô hiệu hắn bay lên một cước đã hướng vương dị bục dưới vương dị cương giáp khải dày nâng lên kim kê độc lập nâng đầu gối ngăn t r ở mã siêu đáng nghiêng lại không ngờ tới mã siêu một cước này tình thế cực mãnh giống như thiên quân cự thạch đánh tới càng đem nàng đá ra bảy tám mét bên ngoài xương đùi ẩn ẩn làm đau vương dị thầm run nếu không phải là mình mặc có cương giáp khải dày làm phòng hộ chỉ sợ xương đùi của mình liền muốn đứt gãy nhìn khoảng cách lại kéo ra mã siêu đắc ý nói hai tay của hắn cầm thương múa cái thương hoa một cái viêm vòng v ạ c h trước người m u i thương tại tròn bên trong phát h o a phù văn theo m u i thương chuyển động tại tròn bên trong cấu thành một cái ngược lại tam giác hình viêm cùng phù hoàn mỹ giao hòa biết ngươi cùng tử thần khoảng cách là cái gì mã siêu đối vương dị ngạo nghê nói ngươi chỉ có cái chữ chết mà ta chính là thần tay hắn nắm răng sói thương nhảy lên mà vào viêm phù lưu chuyển đồ án bên trong mã siêu thân hình thoáng qua biến mất tại phù quang bên trong chuyện gì xảy ra vương dị kinh ngạc nhìn xem phía trước 7-8 m é t bên ngoài kỳ quái diễm hỏa đồ án mã siêu cứ như vậy hư không tiêu thất á đủ lại là một cái đại biến người sống la tin tại thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn xem mã siêu từ phù văn trong vòng biến mất không khỏi t ê u lên cẩn thận tại phía sau ngươi quan ngân bình cùng t r ú c dung t ê u lên sợ hãi hướng vương dị cảnh báo mấy thước khoảng cách mã siêu c h ư ớ c mắt liền đã vượt qua đồng thời cực kỳ quỷ dị xuất hiện sau lưng vương dị hắn trong tay r ă n g sói thương mang theo mạnh mẽ cưỡng phóng nhanh đâm vương dị phía sau lưng chương 678, chính nghĩa lực lượng mã siêu đột nhiên từ phù văn diễm trong vòng không gian khiêu dược xuất hiện tại vương dị phía sau dọc thương đâm thẳng may mắn được quan ngân bình cùng chúc dung nhắc nhở vương dị mò lẹ hướng trước vội sống đồng thời quay người trong tay một đôi báo chảo tàm xoa lưỡi đao giao giá kẹp lại mã siêu đâm tới mũi thương mã siêu thu thương trở về vung thương trên không trung vẽ ra chín cái thiêu đốt lên kỳ quái phù văn cười ha ha nói con mụ điên tiếp nhận chính nghĩa c h i thương chế tài đi hắn lần nữa hướng vương dị nhảy vào trước người chín cái phủ văn cũng theo thân hình của hắn di chuyển về phía trước răng sói thương khuấy động lên một quyển cương phong mạnh liệt đâm hướng vương dị mũi thương cương phong c u ố n lên phía dưới chín cái phủ văn cũng theo đó lượn vòng thành chín cái hỏa diễm vòng xoáy vòng xoáy bên trong riêng phần mình đâm ra một cây hỏa diễm tạo thành răng sói thương mười thương cùng tiến ngươi có thể đỡ n ổ i sao mã siêu hét lớn vương dị tiếng h ừ lạnh bên trong song xin tương hợp trước người phong hỏa chi yêu hoa nở rộ mã siêu phủ văn thương ngôi đâm nát một đoá lại lại sinh ra một đoá đến n y n ở bất bại liên miên bất tuyệt mắt thấy đánh mại không xong mã siêu trong lòng vội vàng sao động gầm thét một tiếng chín cái phủ văn diễm vòng xoáy cùng nhau tụ tập đến mùi thương của hắn bên trên thương diễm tăng vọt đâm thẳng vương dị ngực vương dị ra sức lấy song xin chống trọi giang sói thương yêu hoa lại xuất hiện dây leo gấp vòng quanh cán thương cũng hướng mã siêu trên tay siêu vươn qua. dài đi Mã khẩu súng chấn động phù văn lưu chuyển bên trong tiếng sói trú lên một con to lớn đầu sói xuất hiện tại mũi thương bên trên hắn dùng sức hướng lên mánh trọn thang lang một tiếng đầu sói cắn lấy yêu hoa hướng trời cao bay đi lực lượng cường đại v ọ t tới vương dị trong tay song xiên bị mã siêu r ă n g sói thương t r ọ n giơ lên ở trong không môn đại lộ mã siêu nhanh chóng nắm lấy cơ hội phóng người lên một chuỗi liên hoàn cước đá vào vương dị trên ngực sụp đổ vương dị trên thân chiến khải đều bị đ á n át bay ra về phía sau xa mười mấy mét nàng song xiên trụ địa nỗ lực nửa ngồi phun ra một ngụm màu tươi đây chính là chính nghĩa lực lượng mã siêu ngạo nghệ nói dương thương tiến lên muốn đem vương dị đưa vào chỗ chết trúc dung cùng quan ngân bình cũng đã ngăn tại vương dị trước người tiểu tử đến cùng lao nương hỏa diễm một trận chiến trúc dung vung trong tay to lớn lượn vòng l ư ỡ i đ a o manh liệt hỏa diễm g i ấ y lên hướng mã siêu khiêu chiến nói mã siêu thấy trúc dung không nhận tán hồn hương ảnh hưởng không muốn lần nữa lâm vào đánh lâu hư lạnh nói lần này trước bỏ qua các ngươi lần sau chính nghĩa chi thương chắc chắn đâm nát tội ác của các ngươi thả xong ngoan thoại h ắ n trở mình lên ngựa cùng mấy chục kỵ cùng một chỗ hướng lũng h ư u phương hướng bỏ chạy vương dị ngươi không có sao chứ quan ngân bình trở lại hỏi không có việc gì bất quá là bị mấy cất thôi nàng d ù n g sức đứng lên mặc dù chịu trọng thương nhưng cái eo vẫn đứng nghiêm nhìn xem mã siêu bóng lưng rời đi hoán hận nói tây lương tử thần hư t r ú c dung cùng quan ngân bình hộ vệ lấy vương dị điều từ một trận la tín dục ngựa đi tới hắn hỏi vương dị vừa rồi mã siêu kia phật sơn vô ảnh cước bị đá ác như vậy ngươi vẫn khỏe chứ không có trở ngại vương dị lắc đầu nói không cần lo lắng ngươi mo đuổi theo đi vậy ta đi trước nguyễn anh các nàng xử lý xong bên này liền để các nàng tranh thủ thời gian mang binh về công lũng h ư u la tín nói xong hướng mã siêu chạy trốn phương hướng phóng đi vừa rồi ta bị đá hắn đều biết vương dị nhìn xem la tín thân ảnh kinh ngạc nói chẳng lẽ hắn thật cùng luyện sư nói tới giống nhau có thiên lý nhãn quan ngân bình nói một lúc bắt đầu chúng ta đều giống như ngươi coi là chỉ là la tướng quân mở một trò đùa nhưng chuyện về sau chứng minh hắn đúng là có thiên lý nhãn không phải vậy rất nhiều chuyện không cách nào giải thích thiên lý truy vân yên thực tế là thất ngựa rong rồi phía dưới rất nhanh liền đuổi kịp mã siêu một chuyến nhưng la tín lo lắng đến mã siêu là cái h ắ n phỉ cho nên cùng trước đó theo dõi hạ hầu thượng lúc không giống lần này hắn cùng mã siêu duy trì phi thường khoảng cách xa để tránh mã siêu gặp hắn lẻ loi một mình sẽ hứng khởi đợi ta trước làm thịt tiểu tử này lại vào thành ý niệm hắn không chế thiên lý truy vân yên tốc độ dĩ lệ tiến lên chuyển qua một cái khe núi lúc phía trước đột nhiên từ trong rừng rết ra mười mấy kỵ quân áo đen dương thương huy kiếm hướng hắn đánh tới không nghĩ mã siêu lại còn sẽ lưu lại binh mã đến bố trí mai phục đoàn h ậ u l à tín ngạc n h i n nói một tên quân áo đen huy kiếm bổ tới nói tiểu tử thúi thật sự là không biết sống chết cũng dám đơn kỵ theo đuổi kích mã siêu tướng quân nơi này chính là của ngươi phơi thây t r i địa lời còn chưa dứt la tín trong tay ngân thương đã đâm xuyên cổ họng của hắn như ngươi loại này tiểu lâu la liền không nên nói khoác lác lần này gặp báo ứng đi như ngươi loại này bất nhập lưu võ tướng nhà ta mã siêu tướng quân một lần có thể đánh một trăm cái một tên khác quần áo đen trường kích hướng la tín phía sau lưng nhanh đâm la tín giống như sau đầu mọc thêm con mắt trở tay một thương đem người này đâm rơi dưới ngựa cười nói vậy ngươi ra tướng quân trốn được nhanh như vậy làm cái gì bọn binh lính thấy la tín hời hợt liền giết hai người không còn dám khinh thị hắn đều ngậm miệng lại hết sức chăm chú vây quanh hắn chém giết có thể la tín võ nghệ sao là những lính quèn này có thể địch nổi hắn thương mang bay múa hai ba lần liền đem cái này mười mấy tên lính đều đâm ở dưới ngựa mã siêu dọc theo đường lưu lại ba đợt ngăn chặn người nhưng đều không có hiệu quả chút nào la tín vẫn xa xa giống một cái chấm đen nhỏ giống nhau đi theo mã siêu đằng sau đợi ta quay đầu giết cái này theo đôi u mã siêu cả giận nói tướng quân chớ có mắc lửa thủ hạ thiên tướng khuyên nhủ hắn liền ngóng trông tướng quân quay đầu cùng hắn chém giết đâu tướng quân như xoay người lại hắn lại hướng về sau chạy trốn tướng quân đuổi là không đuổi nếu là trở về đuổi khi đó kẻ địch đại quân giết tới có thể làm gì ngươi nói có lý mã siêu gật đầu r ụ c ngựa nói chúng ta tiên tiến lũng hữu mới quyết định chương sáu trăm bảy mươi chín lại phá hắn mấy cái thành trì mã siêu vòng qua lũng hữu thành chính diện hán quân bộ đội đi tới cửa hông hướng trên thành kêu lên nhanh chóng mở cửa trên thành thủ tướng xem xét liền mắt trận tròn thầm nghĩ quân ta bị la tín đại quân công thành mới đi hướng mã siêu tướng quân cầu viện làm sao mã siêu tướng quân d ừ n g mang cái này mười mấy kỵ tới nhìn xem không giống như là đến giúp t r ợ ngược lại là hướng chúng ta cầu viện hắn cũng không dám dông dài tranh thủ thời gian mệnh lệnh môn binh mở thành thả mã siêu tiến đến binh sĩ mở cửa thành nhìn xem mã siêu cùng bộ hạ phi mã hướng lũng h ư u biệt thự phóng đi đang chuẩn bị đóng cửa đột nhiên phát hiện chính mình đứng tại một mảnh trong hoang mạc bốn phía bao cắt loạn suy lệnh người mắt mở không ra chung quanh quái thạch đá lởm chởm ngang cắt lập thổ trùng điệp như núi bên thai còn có giang đảo vỗ bờ t h à n h â m binh sĩ kinh hãi ta không phải tại lũng h ư u đóng cửa thành sao hiện tại đây là ở đâu la tín theo đuôi mã siêu về sau nhìn xem mã siêu nhập thành liền hướng cửa thành phóng ra một cái kỳ môn độn giáp bắt trận đồ quả nhiên môn binh lập tức biến thành lạc đường cựu non ở trong hành lang đổi tới đổi lui tìm không ra b ắ p hắn xước thương nơi tay thẳng đổi dài nhập ngân thương đâm ra đạo đạo thẳng tắp cửa thành thông đạo quân áo đen nhao nhao tới đất hắn thúc n g ự a hướng trên cổng thành công tới cười ha ha nói hắn thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín chuyên tới để thảo tặc thu phục tây lương trên thành cung tiễn bộ đội vừa rồi thấy la tín đơn kỵ lạc hậu hơn mã siêu còn trong ư ở n g ằ n người một nhà, gặp hắn tường thành, mới cả kinh nói, người này là Hán tướng g gặp giết là là tới mới một cả s a Vì sao lại đ ơ kỵ đuổi theo mã siêu theo t mã ư ớ n quân tới? Trong tới? chớp mắt la tín ngân t h ư ờ n g đã đâm ngã một mảng lớn quân áo đen cung t i ễ n thủ những người khác không dám bắn tên sợ tổn thương mình quân đành phải rút đao r a kiếm chuẩn bị cùng la tín cận chiến la tín liền đơn thương độc mã ở trên thành lầu tung hoành rong r u i vang lai trùng sát trương tướng quân phát hiện la tướng quân từ cửa nam tiến lũng hữu bị phân công tại cái khác ba môn g á m xem tình huống lính liên lạc phi mã trở về hướng trương xuân hoa bẩm bảo nói rất tốt nên đến chúng ta ra trận trương xuân hoa hạ lệnh toàn quân tập hợp hướng nam môn tiến quân đã sớm khoác chỉnh tề 2 a i nghìn lưu thủ kỵ binh trở mình lên ngựa treo lên hán quân cờ hiệu đ à n g đằng sát khi hướng nam môn phóng đi lũng hữu biệt thự mã thiết nhìn xem vội vã đi tới ma siêu mừng lớn nói huynh trưởng ngươi có thể rốt cục đến lập tức hắn kinh ngạc nói chỉ là huynh trưởng vì sao không từ hán quân phía sau cùng ta quân giáp công trại địch ngược lại trực tiếp vào thành mã siêu hầm hầm một quyền đánh vào trên bàn đem mã thiết giật nảy mình hắn vội vàng hướng mã siêu bồi lê nói huynh trưởng đến liền tốt trâm đã tức giận tiểu đệ hết thể nghe theo huynh trưởng ă n bài ta không phải giận ngươi mã siêu khoát tay nói ta trên nửa đường bị la tín phục kích hai vạn người toàn bộ bị tiêu diệt chỉ có mười mấy người đi theo ta trốn thoát mã thiết lấy làm kinh hãi lại lại có chuyện như vậy la tín như thế xảo trá đa dạng bây giờ lại thế lớn quân ta như thế nào cho phải vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước tiên đem lương châu bộ đội tập trung lại lại hướng la tín quyết chiến mã siêu trầm ngâm nói ngươi cấp tốc phái người đến trường an hướng chủ công báo cáo chuyện này mã thiết gật đầu nói phải trận nghe được trong thành một trận náo nhiệt hắn không vui đi ra ngoài hỏi thị vệ nói trong thành làm sao như thế loạn có người muốn tạo phản sao thị vệ sách bận b i ể u đáp tướng quân chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra một tên thị vệ hét lớn mau nhìn cửa nam có lửa khói bốc lên mã siêu đi ra ngạc nhiên nói ta mới từ cửa nam lúc tiến vào còn rất tốt làm sao liền cháy rồi chính nghị luận ở giữa một tên lính liên lạc phi kỵ mà đến lớn tiếng kêu lên tướng quân đại sự không ổn la tín l í n h quân từ cửa nam dết tiến đến mã siêu cùng mã thiết nhìn nhau thất sắc mã thiết vội la lên huynh trưởng làm sao bây giờ hán quân có ba bốn vạn nhân mã trong thành bộ đội khẳng định ngăn không được rút lui trước đi m ã siêu lau chắn nói hiện tại cùng hán quân l i ề u mạng tính không ra đúng đúng m ã thiết nói chúng ta rút lui trước về võ huy võ huy hiện tại không thể quay về m ã siêu nói m ã thiết không hiểu chút nào mà nhìn xem m ã siêu la tín vừa mới tại võ huy cùng lũng hữu con đường ngắt phải qua phục kích ta chúng ta hiện tại về võ huy trên đường liền sẽ cùng la tín bộ đội đụng vừa vặn m ã siêu suy tư nói cửa nam ra không được chúng ta hiện tại chỉ có thể từ cửa bắc đi tây quận đến lúc đó đem tây quận cùng t r ư ơ n g dịch bộ đội tập hợp lại chỉnh hợp võ uy binh mã cùng la tín quyết chiến huynh trưởng nói cực phải mã thiết đi theo mã siêu c h ở mình lên ngựa dẫn đầu thủ hạ mấy trăm người mở cửa bắc kính ném tây quận mà đi la tín cùng trương xuân hoa dẫn 2 a i nghìn kỵ binh giết hết cửa nam quân áo đen đối trương xuân hoa nói mã siêu từ cửa b ắ c chạy chúng ta theo tới trương xuân hoa giật mình nói kia lũng hữu làm sao bây giờ mặc kệ sao cửa nam quan không được hiện tại quân coi giữ cũng bị chúng ta giết hết một hồi để nguyệt anh bộ đội của bọn hắn thu thập chúng ta đi theo mã siêu lại phá hắn mấy cái thành trì trương xuân hoa vui vẻ lĩnh mệnh cùng hai nghìn kỵ binh đi theo la tín hướng cửa bắc tiến đến nàng hiện tại lần thứ hai nếm đến la tín dùng kỳ môn đ ộ n giáp bắt trận đồ chắn cửa thành chỗ tốt mỗi lần phá cửa bộ đội đều cơ hồ không có tổn thất chỗ tốt thực tế quá lớn lệnh người ăn rồi nhớ mãi không quên la tín mang theo bộ đội vọt tới cửa bắc giết tới thành lâu cửa bắc quân coi giữ vừa nhìn xem mã siêu mã thiết dẫn mấy trăm kỵ ra khỏi thành trong thành đột nhiên lại giết ra một con hán quân bộ đội còn không có kịp phản ứng liền bị la tín giết đến quân lính tăng h ă n giã tiêu diệt cửa bắc quân áo đen la tín mới dẫn bộ đội đổi hướng mã siêu hắn ỉ vào chính mình n g ự nhanh lại có toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ làm lần theo dấu vết không một chút nào sợ mã siêu sẽ chạy mất chương sáu trăm tám mươi giật mình như n g n g mã hưu có chút ngu ngơ mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chương dịch tòa này xa xôi thành thị hai vị huynh đệ mã siêu cùng mã thiết trước mắt hai người này khôi g i ắ p không ngay ngắn đ ầ u đầy mồ hôi lộ ra cực kỳ chật vật lệnh mã hưu trong lòng kinh ngạc v ạ n phần nhất là được người xưng là tây lương tử thần lại có gấm mã siêu mỹ danh huynh trưởng mã siêu ngồi trên ghế còn không ngừng miệng lớn hít thở hoàn toàn không có ngày thường uy nghiêm manh tráng chủ xoáy hình tượng huynh trưởng đến cùng đã xảy ra chuyện gì mã hưu hỏi mã siêu đ ừ n g ngực c ừ n g ngực uống trà không tâm tình đáp lời thở dài một tiếng mã thiết đối mã hưu nói nói rất dài dòng mã đại bị hán quân la tín giết cứu quốc quân vương dị lánh binh gia nhập hán quân huynh trưởng tại cứu viện lũng hưu trên đường chúng la tín mai phục hai vạn binh mã toàn quân bị d i ệ t chúng ta một đường chạy tới lũng hưu tây quận các quận huyện đều bị la tín quân công phá mã hưu kinh hai nói tình báo không phải nói cứu quốc quân cùng la tín đều chỉ có mấy ngàn người sao điểm này binh mã làm sao có thể công phá lũng hưu cùng tây quận tình báo có sai chúng ta đều bị la tín lừa gạt mã thiết lắc đầu nói ngày đó công kích lũng hưu hán quân liền đã có hơn ba vạn người chi chúng trước đó la tín thật sự là ngụy giả quá tốt để chúng ta nghĩ lầm hắn chỉ có mấy ngàn người cho nên đối với hắn hoàn toàn không có đề phòng mã hưu nói nếu như thế chúng ta được lập tức hướng chủ công báo cáo việc này mới được chúng ta tại tây quận liền đã phái người hướng chủ công báo tin mã thiết nói việc cấp bách là mau chóng đem ngươi tại t r ư ơ n g dịch binh lực chỉnh hợp đứng dậy cùng võ huy một vạn quân tụ hợp giữ vững võ huy chờ chủ công việc quân kia la tín cũng không biết dùng cái gì yêu pháp chúng ta môi đến một chỗ hắn liền có thể lĩnh quân giết tới theo sát lấy chúng ta trước sau chân công phá cửa thành ngươi nói thế này thì quá mức rồi m ã hưu cười nói liền chủ công đều chưa hẳn có bực này bản sự lượng chỉ là một cái la tín hắn nói còn chưa dứt lời bên ngoài một trận tiếng huyên náo mã thiết dường như bị kim đâm cái mông dường như từ trên c h â u ngồi nhảy c ấ n lên xong đời la tín lại giết tới mã hưu nửa tin nửa ngờ ở giữa một tên lính liên lạc nhanh chóng ở ngoài cửa bờm báo nói tướng quân một viên danh s ư n g là hán thảo nghịch tướng quân hắc khải tiểu tướng từ ngoài cửa nam giết vào trong thành đến nơi này không có cách nào ngốc đi thôi chúng ta về võ huy đi mã siêu đứng dậy nói huynh đệ ba người vội vã dẫn hai nghìn binh mã từ cửa đông rời đi đường vòng về võ huy đi cái gì t ử t h ầ n mã siêu không cần trốn trong thành làm con rùa đen rút đầu có gan liền đi ra đánh với ta một trận la tín tọa hạ thiên lý truy vân yên trong tay hợp kim song tiêu sáng ngân thương tại võ huy dưới thành lớn tiếng khiêu chiến vương dị cưỡi ngựa đứng ở hán quân bộ đội trước đó nhìn xem la tín tuấn lang bóng lưng hoảng hốt có loại cách một thế hệ cảm giác một tháng trước nàng còn mang theo thủ hạ mấy ngàn người cứu q u ố c quân vất và chằn trọc tại tây lương hoang sơn giã linh bên trong đánh du kích tại nàng làm ra quyết định trở thành một tên hán quân tướng lĩnh về sau vẹn vẹn một tháng thời gian hán quân không chỉ đã đem lương châu chủ yếu quận huyện bên trong quân áo đen toàn bộ tiêu diệt thu phục hơn nữa còn phản công đến lương châu đô thành võ huy thanh thế lớn mạnh đến nỗi ngay cả tử địch mã siêu cũng không dám ra ngoài chiến chỉ có thể núp ở trong thành mặc cho la tín gọi chiến hơn nữa còn là dùng dưới tay nàng tám ngàn người cùng la tín mang tới ba nghìn người cùng một chỗ hoàn thành lương châu vốn có hơn m ộ ư ơ i vạn quân áo đen đã bị diệt đến còn sót lại võ huy hơn một vạn người chiến tích này thật là làm chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mặc dù trong khoảng thời gian này bảo tam nương đã đem la t í n trước kia các loại ánh sáng c h ó i lọi chiến tích cùng chiến đấu kinh nghiệm thêm mắm thêm mối hướng nàng giảng thuật một lần lại một lần nhưng nàng vẫn có một có loại cảm giác không thật làm nàng sợ hãi đây hết thể chỉ là một giấc mơ đẹp ngộng tỉnh về sau hết thể lại sẽ về nguyên điểm la t í n khiêu khích hồi lâu trên cổng thành mã siêu hoàn toàn không hề bị lay động la tín đành phải cùng chư nữ rút về đại doanh chỉ mệnh binh sĩ、si、ra ngoài m a n g chiến mã siêu không chịu xuất chiến việc này không dễ làm a tôn thượng hương bất đắc dĩ nói quân ta một đường cấp tiến bệ bộn nhiều việc tiêu trừ các quận quân áo đen cung tiễn sớm đã dùng hết không tỉ vết thu thập bổ sung võ huy t ư ở n g thành rộng lớn chỉ dựa vào la tín một cây cung cũng không cách nào áp chê cung tên của đối phương bộ đội không có cách nào công thành lần này có hao tổn điều thiền nhữ mày nói thái văn cơ nói chúng ta trước đó cố tình bày mê trận làm bộ chính mình có hơn ba vạn binh mã lại một đường đuổi theo bọn h ắ n đánh đoán chừng đem mã siêu h ù sợ hắn hiện tại trong thành chỉ có một vài người nào dám cùng chúng ta chính diện tác chiến chỉ có thể thủ vững không ra chờ đợi trường an cứu viện văn cơ nói có đạo lý la tín bận b i ể u dặn dò binh sĩ đến dưới thành nói cho mã siêu nói hán quân kỳ thật chỉ có một vài người gọi mã siêu đi ra quyết chiến chân cơ cười nói ngươi nói ra đến ai sẽ tin Mã s i quả nhiên la tín từ thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn thấy binh sĩ ra ngoài truyền lệnh về sau trên cổng thành mã siêu ba huynh đệ r ứ t khoát về võ huy biệt thự đi hắn nghĩ xúi r i ụ c mã siêu đi ra đơn đấu kế hoạch triệt để thất bại nếu là ta có thể vào thành liền tốt la tín lẩm bẩm nói chỉ cần có thể để ta vào thành phía trên cung tiễn bộ đội liền muốn xong đời cửa thành tất bị ta mở ra quân ta liền kia muốn như thế nào mới có thể đi vào thành đâu tiểu kiêu cười hì hì nhìn xem la tín nói la tín sờ lên c ằ m nhìn về phía c h ư nữ lập lại muốn như thế nào mới có thể đi vào thành đâu chương sáu trăm tám mươi một nhân thể công thành xe nhìn ta cũng vô dụng ta lại không có mọc cánh không biết bay lữ linh khởi thấy la tín ánh mắt nhìn mình nhún vai nói bộ luyện sư ở bên cười nói la tín ngược lại là đã mọc cánh đáng tiếc vẫn là không biết bay đáng tiếc cửa thành bao sắt lá không phải vậy ta ngược lại là có thể thử một chút dùng bó đuốc cửa thành tiêu hủy làm hỏa thần hậu nhân trúc dung nhớ mãi không quên dùng hỏa công tôn thượng hương cũng tiếc rẻ nhìn xem hắn nói ngươi nếu là lại nhẹ cái hơn một trăm cân ta liền có thể dùng ta cung đem ngươi bắn lên thành lâu đừng nói dỡn la tín tức sạ m mặt lại nói ta liền sợ đến lúc đó ngươi đem ta bắn tới trên tường trương tinh thải nói nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt quân địch mũi tên liền tốt rồi như thế liền có thể gọi ngân bình đem ngươi ném lên đi ngân bình la tín không khỏi nhãn tình sáng lên chính là ngươi a quan ngân bình sững sờ nói là tướng quân ngươi thật muốn gọi ta đem ngươi ném tới trên tường thành sao không thể bộ luyện sư phản đối nói ngươi trên không trung ngàn vạn tiễn phong tới như thế nào phòng được trốn được việc này quá mức hữu hiểm ta không đồng ý ta không nói muốn nàng đem ta ném trên tường thành nha la tín im lặng đạo hắn kéo lên một cái quan ngân bình thon thon tay ngọc đối nàng nháy mắt nói đi cùng ta vào trong rừng cây đi chân cơ cùng vương nguyên cơ đứng ra đem hắn ngăn lại chân cơ vung roi ra nói tốt ngươi cái la tín thật sự là ba ngày không giáo dục ngươi ngươi liền muốn dùng tới náo cân cái này dưới ba ngày ban mặt ngươi đem ngân bình kéo đến trong rừng cây muốn đối nàng làm cái gì quan ngân bình lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nói hay lắm giống ngươi đã từng giáo dục qua ta dường như la tín liếp mắt phê bình nói trong đầu của các ngươi nghĩ đều là cái gì dối loạn lung tung ta la tín là cái loại người này sao điêu thiền cùng tôn thượng hương bọn người khe khẽ mà cười t r e o k ẹ o nói chẳng lẽ ngươi không phải sao la tín im lặng nói nếu như ta là cái loại người này k i a heo mẹ cũng đều có thể biến điêu thiền ma quỷ làm gì m a n g ta là cái heo điêu thiền nhọn ngón tay ngọc r ồ i đến hung hăng tại la tín trên cánh tay bấm một cái la tín mồ hôi một cái ta ngược lại quên nơi này thật có cái không thể giả được đ i ề u thiển hắn đ ố i chư nữ nói các ngươi nếu là không yên lòng khả năng cùng một chỗ theo tới chúng nữ tử đều nói đi theo nhìn xem đừng để hắn làm chuyện xấu la tín dẫn chúng nữ sắp xuất hiện doanh dặn dò binh sĩ mang công cụ đi tới trong rừng cây chọn lớn cây chặt la tín hạ lệnh nói các binh sĩ chặt mười mấy gốc đại thụ la tín lại mệnh binh sĩ đem những đại thụ này trói cực kỳ chặt chẽ sau đó nói với quan ngân bình ngân bình ngươi khí lực lớn thử một chút có thể hay không đem những n à y cây nâng lên tới quan ngân bình theo lời đi qua thở dài ra một hơi vận đủ kỉnh túi người hai cánh tay dùng s ư ớ c một chút liền đem những n à y trói cùng một chỗ cây cối dơ lên đại kiêu khen ngân bình sức lực thật sự là quá lớn những n à y cây ta muốn nâng một gốc cũng khó khăn nàng lại lập tức toàn nâng lên có thể đi lên phía trước sau la tín hỏi cái này mười mấy gốc đại thụ hợp lại cùng nhau mười phần nặng nề quan ngân bình mỗi đi một bước đều đem mặt đất dấm ra một nửa thước sâu dấu chân nàng đi lên phía trước ra mấy bước lại đổ về đến nói không có vấn đề la tín vui mừng nhướng mày nói không có vấn đề cũng quá tốt rồi quân ta phá thành có hy vọng trương xuân hoa ngạc nhiên nói ngươi như vậy là có ý gì không rõ sao đem những này đầu gỗ phía trước vóc nhọn chính là quân ta x ô n g xe la tín vô cái này trói cự m ộ t nói đến lúc đó để ngân bình d ơ nó đem cửa thành đánh vỡ chúng ta liền có thể d ế t vào trong thành đi ngân bình liền là người của chúng ta thể công thành xe hh hoàng nguyệt anh cùng trương tinh thải quan tâm hỏi quan ngân bình ngươi thật có thể chứ quan ngân bình gật đầu nói ta không có vấn đề ngươi mới vừa rồi là ở vào không đấu hồn trạng thái a la tín hướng nàng xác nhận nói tới gần tường thành thời điểm quần áo đen tán hồn hội dân hương để người đấu hồn đánh mất không cần đấu hồn quan ngân bình xác định nói nâng những n à y đầu gỗ ta còn có dư lực rất tốt kia mọi người trở về làm tốt á n bài chuẩn bị công thành la tín nói các ngươi mau nhìn kia là chuyện gì xảy ra võ uy trên tường thành quân áo đen chỉ vào la tín quân đại doanh kêu lên nhưng thấy một tên kiểu xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử hai tay đem mười mấy gốc trẻ thành mũi nhọn cự m ộ t dơ cao khỏi đầu hán quân chủ tướng la tín tắt một tay s ứ c ngân t h ư ờ n g một tay nâng tấm thuẫn bảo hộ ở nàng bên cạnh đồng dạng dơ tấm thuẫn còn có hơn mười nữ tướng r i ê n g phần mình mang theo tấm thuẫn hộ vệ tại nữ hải thân thể chung quanh kia là nhân loại lực lượng có thể nhấc lên được đến sao quân áo đen kinh ngạc vặt phần các nàng chiều cửa thành đi tới các binh sĩ kêu lên không tốt các nàng là muốn đánh vỡ cửa thành cung t i ễ n thủ nhanh lên đem những nữ nhân kia bắn chết nhắm chuẩn cái kia nhấc đầu gỗ nhanh đi báo cáo mã siêu đại nhân quân áo đen hoàn toàn đại loạn cung t i ễ n thủ nhao nhao dương cung hướng quan ngân bình nhanh chóng bán đáng tiếc quan ngân bình nhận thân tại cự một phía dưới chung quanh lại có chư nữ tay cầm tấm thuẫn tương hộ đầy thiên tiễn mũi tên căn bản không thể gây tổn thương cho cùng quan ngân bình mảy may vê anh mượn một đường tiểu chạy tới lực trúng kích cự một hung hăng đâm vào võ huy trên cửa thành kịch liệt đánh trúng trên cổng thành binh sĩ đều cảm giác được dưới chân gạch tại mơ hồ chấn động va chạm chưa phá quan ngân bình d ơ cự một thối lui mấy bước một lần nữa lần nữa xông đâm va chạm đi lên giáp một tiếng vang thật lớn võ huy cửa thành ứng thanh m à phá la tín cùng chư nữ lập tức vọt vào vào chương sáu tử thần chính nghĩa phán quyết mã siêu tướng quân mã siêu tướng quân lính liên lạc lảo đảo chạy vào thất kinh nói la tín hán quân miễn chiến miễn chiến mã siêu không kiên nhẫn nói ta không phải đã nói với các ngươi qua sao mặc kệ hắn làm sao khiêu khích làm sao mắng đều miễn chiến hắn hai chân chéo ngoại giang ra cuống một ngụm trà nói trước mắt chiến thuật của chúng ta chính là trước kéo lấy chờ chủ công viện quân vừa đến ta lại đi ra chủ trì chính nghĩa đối la tín chấp hành chính nghĩa phán quyết tướng quân la tín đã công phá cửa thành giết tới trong thành đến lính liên lạc kêu lên cái gì ngồi bên cạnh mã thiết tử trên ghế ngồi nhảy lên hán quân mũi tên không đủ ngoài thành một trăm trượng đều là quân ta cùng tiễn bộ đội áp chế phạm vi bọn họ là thế nào đột phá cung tiễn bộ đội tiến đến lính liên lạc há miệng run dậy nói là một cô nương mã hưu cũng nghe không vô hoang đường một cô nương liền đem các ngươi mê được mở cửa thả hán quân tiến đến rồi không phải tướng quân cái cô nương kia d ơ cự mộc đem cửa thành đánh vỡ xuống tới lính liên lạc vẻ mặt đưa đàm nói mã thiết hai tay che mặt thống khổ kêu lên vương dị tên điên kia cũng liền thôi còn có cái kia không cần đấu hồn liền có thể đùa lửa bà nương còn có một cái tán hồn hương vô hiệu đấu hồn như thường có thể đánh đàn cô nương hiện tại lại đi ra một cái có thể d ơ cự mộc đập phá cửa thành cô nương cái kia la tín thủ hạ bà nương đều là chút quái vật gì huynh trưởng thừa dịp hiện tại hán quân còn không có trưởng khống võ uy chúng ta tranh thủ thời gian rút đi mã hưu kêu lên mã siêu chưa trả lời ngoài cửa có người cất cao giọng nói đường quá xa vẫn là đừng rút liền lưu tại cái này đi trong lời nói bóng người loại lên trong phòng đứng một cái hắc khải ngân thương khí vũ hiên ngang tuổi trẻ võ tướng suy một tiếng ngân thương đâm vào lính liên lạc n g ư ợ c võ tướng lạnh nhạt nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín phụng chiếu thảo tặc phàm q u â n áo đen người giết hết không xá mã thiết mã hưu cảnh giác rút ra tùy thân bội kiếm chỉ hướng la Tín. La, la mã siêu c o nhốn g lên c i người nhảy lên dưới chân liên hoàn đá bay cửa sổ rắc ứng thanh màn át mã siêu đã từ cửa sổ bên trong nhảy ra ngoài la tín cũng theo sát hắn một cái ngư dược nhảy ra ngoài cửa sổ lăng không rỗi thương trên mặt đất một điểm thân hình k i n h linh xoay tròn vững vàng rơi vào ngoài cửa sổ trên diễn võ trường mã siêu lúc này đã từ giá binh khí bên trên gỡ xuống chính mình r ă n g soi thương chìm thân kéo động thương anh quắp la tín ngươi loại tà ác này chi đồ ngoan ngoan tiếp nhận đến tự tử thần chính nghĩa phán quyết đi la tín một tay hoành thương ngược gió mà đứng cao nguyên hoàng thổ gió mạnh thổi đến hắn tay háo tung bay hắn nhìn xem mã siêu lanh đạm nói ngươi là hàng giả lại là cái phạm ta t r i ề u hán quốc thổ kẻ xâm lược có tư cách gì nói với ta chính nghĩa lực lượng của ta so với ngươi còn mạnh hơn ta chính là chính nghĩa mã siêu quanh thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ các loại phù văn tại t h ư ờ n g của hắn bên trên lượn lở xoay nhanh mặc dù mã siêu trên thân đốt liệt hỏa nhưng là một cấu nguồn gốc từ tử vong hàn khí lại từ t h ư ờ n g của hắn bên trên mánh liệt phóng xuất ra mấy bước bên ngoài la tín rất bén nhạy cảm nhận được loại hàn khí này toàn thân kích nổi ra gà lên la tín hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mã siêu răng sói thương nuôi thương nghiêm mặt nói hôm nay ta sẽ ở đây dùng chính nghĩa của ta đánh nát người vô sỉ ngụy chính nghĩa ở trước mặt ta nói mạnh miệng rất nhiều người mã siêu ngạo nghệ nói bọn hắn đều không ngoại lệ có một cái kết cục chết tại chính nghĩa của ta chi thương h ạ hắn đem thương ở trên đỉnh đầu múa cái vòng tròn một đạo hỏa diễm vòng tròn hiện lên ở trên không phù văn lưu chuyển ở giữa sói chu không ngớt một đám xích diễm sói đói từ vòng tròn bên trong tuấn ra đại trương lợi răng n h à o về trước phương la tín mã siêu cười ha ha không có đ â u h ồ n n g ư ờ i chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nuôi sói hắn thấy la tín không có đấu hồn hiển nhiên không có khả năng cùng hắn phù diễm sói đói chống lại không khỏi đắc ý nói cái gì vô song manh tướng bất quá là nuôi nâng chính nghĩa một đoàn đồ ăn thôi phù lang nào h đến la tín trong tay ngân thương một quái mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào ở giữa đi đầu hai đầu phù lang lập tức bị hắn ngân thương đấm nát phù văn bay ra vỡ vụn hóa thành vẫn lửa rơi vào b ụ i bặm bên trong tiêu tán không gặp người áo đen tán hồn hương chỉ có thể xua tan la tín đấu hồn lại không cách nào giảm xuống hắn hệ thống bên trong lực công kích trị số cho nên nhìn xem la tín trên thân đấu hồn hoàn toàn không có nhưng thương tổn của hắn chuyển vận không giảm chút nào một thương đâm nát hai đầu p h ụ lang về sau la tín hướng về sau lui bước bảo trì cùng p h ụ lang khoảng cách quay người quanh co hoành thương m á n h quét ngân thương cương kình khắp nơi ba đầu p h ụ lang bị quét đến vỡ nát hắn cầm thương chấn động ngân p h ò n g mũi thương vẩy một cái lại đánh bay một đầu p h ụ lang sau đó mũi thương thuận thế hướng về sau ngược lại thu hai tay nắm chắc cán thương hợp lực nện xuống đem cuối cùng một đầu phù lang nện thành lẹ thẻ phù diễm phi hoa cái này làm sao có thể mã siêu không dám tin chừng lớn hai mắt hắn đối với mình phù lang uy lực là rất có tự tin vạn vạn không nghĩ tới la tín một cái mất đi đấu hồn người vậy mà có thể huy sái tự nhiên tại trong chớp mắt vỡ nát hắn đắc ý đàn sói chiến thuật làm hắn rung động vạt phần la tín cười lạnh nói mã siêu n g ư ơ i coi là bằng ngươi phóng xuất cái này mấy con chó chân liền có thể giết ta rồi ngươi chính nghĩa chân là cùng chó săn của ngươi giống nhau yếu ớt như vậy chương 683, t ê n giả mạo chính nghĩa chính là khoác lác mã siêu trên mặt khói đen mờ mịt khiển trách quát mắng im ngay chính nghĩa của ta tuyệt đối không cho ngươi nói xấu nhập hí quá sâu đi la tín cười nhạo nói ngươi chỉ là cái tên giả mạo tôi h thật sự cho rằng ngươi là mã siêu giáng can đảm trao phúng tử thần chính nghĩa mã siêu giận không kèm được giang sói thương t r ư ớ c người vạch ra một cái vòng tròn hình xích diễm c h i hoàn vô số phủ văn tại diễm vòng bên trong lưu chuyển hắn m ũ i thương dẫn ra phủ văn tại diễm vòng bên trong cấu thành một cái ngược lại tam giác đồ án la tín lắc đầu nói ngươi cũng sẽ chỉ loay hoay những này n h ả m chán trò v à t a tử thần không phải ngươi có thể chế dễ ư c mã siêu giận dữ nói thả người hướng phủ văn tam giác bên trong thả người nhảy lên lưu diễm xoay nhanh hắn thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa một chiêu này không gian khiêu dược tại mã siêu cùng vương dị quyết đấu lúc La tín liền tín từ t h ự chính c ả n địa đồ được Đối dị, Ha ha ha ha. trong mất, một chút chút trở một phát. nào màn ảnh chứng kiến. biến hắn không kinh không nghĩ ngợi bắn Mã h c với Siêu lại nghĩa xuất quỷ nhập thần muốn ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống mã siêu cười to bên trong bỗng nhiên từ l a t í n phía sau vượt không ở giữa mà ra bưng lên răng sói thương chuẩn bị cho l a t í n trí mạng đâm lưng một kích lần trước vương dị đối mặt chiêu này bởi vì có c h ú t dung cùng quan ngân bình từ bên cạnh nhắc nhở mới trốn qua một kiếp lần này la tín độc thân đến đây mã siêu có mười thành năm chắc đâm chết la tín ai ngờ trong tay hắn thương còn không co d ơ lên một cái lóe hàn quang sắc bén mũi thương đã đâm đến trước mắt hắn mã siêu q u á sợ hãi may mà hắn phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén hai đầu gối c h ầ m xuống đem đầu co giụt lại la tín ngân thương liền đốc một tiếng đâm vào hắn phi hổ mũ giáp sắt ra đầu của hắn m à qua thương nhận băng hàn ý lạnh đ ố n g nhiên cóng đến hắn giật mình một cái tử thân lá gan cũng nhỏ như vậy la tín không khỏi bật cười Hành thương hất lên, mã siêu mũ ráp từ thương hắn mũi vui v mừng mà nói ngươi cái này chính nghĩa rùa đen rút đầu ha ha mã siêu nổi trận lôi đỉnh không cho phép ngươi khinh nhục chính nghĩa hắn vung thương trên không trung vẽ lấy kỳ quái phù văn qua trong dây lát trước người hiện lên chín cái thiêu đốt lên liệt diễm phù văn phù văn xoay t r ò lấy hóa thành chín cái lưu diễm vòng xoáy còn tới la tín thở dài nói liền không có điểm tươi mới a hắn vừa nói chuyện một bên cực nhanh lấy ngân thương đâm tới mã siêu vạch ra vòng xoáy thương ảnh huyễn động phi tinh lưu mang b ì n h b ì n h tiếng vang chín cái lưu diễm vòng xoáy còn chưa hoàn toàn hình thành liền đã bị la tín đánh chúng vỡ nát mã siêu không dám tin mở to hai mắt nhìn đối la tín giận d ữ hét ngươi đem bọn chúng đánh tan làm gì thương của ta cũng còn không thay đổi đi ra p h ù pháp tại chưa hình thành giai đoạn liền bị đối thủ phá hư cái này tại hắn đối địch kinh nghiệm bên trong vẫn là lần đầu hắn cắn răng nghiến lợi nói vô s ỉ la tín nhún nhún vai nói vinh hạnh cực kỳ ngân thương đột khởi gió lạnh đâm thẳng mã siêu mã siêu răng sói thương một nhóm vừa đẩy ra la tín m g i thương la tín cổ tay rung lên ngân thương vạch cái đường vòng cung lần nữa đánh về phía mã siêu ngực mã siêu lui lại một bước hoành thương cản giá làm k i a lửa tung tóe hai người thương thức đấu thương thức m ũ i nhọn đấu với đau sắc lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt phá giải gần trăm chiêu nhưng mà la tín tốc độ luôn luôn cao hơn mã siêu thương pháp cũng so mã siêu tinh xảo dần dần áp chế được mã siêu chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả mã siêu trong lòng biết như thế tiếp tục đánh gây bất lợi cho chính mình giả thoáng một thương nhảy ngược lại ra năm mét bên ngoài quắp đã ngươi làm cho ta sử dụng tuyệt kỹ vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi la tín thẳng khiển trách hắn nói chính nghĩa của ngươi chính là suốt ngày đồ ba hoa đồ khoác lác ra a mã siêu mắt điếc hai ngơ bàn tay trái rối lên trước người vạch tròn hắn trên người viêm diễm tận từ cánh tay thông qua bàn tay trái lưu chuyển đến trước người vạch ra chín cái vòng tròn bên trong vòng tròn biên giới có một vòng phủ văn tại chuyển động trung tâm cũng đều có một cái phủ văn lập lõe tỏa sáng cái này cùng vừa rồi chín cái vòng xoáy không có gì khác nhau quá nhiều nha la tín nói bình mới rượu cũ ngươi liền sẽ cái này hai chiêu rồi sao nhưng hắn mắt thấy mã siêu thả ra cái này chín cái phủ văn vòng về sau trên thân màu đỏ thiêu đốt khí tức hoàn toàn biến mất hiển nhiên toàn thân yêu thuật năng lượng toàn bộ đều d ố p vào cái này chín cái vòng bên trong không khỏi âm thầm nghiêm nghị treo lên toàn bộ tinh thần đến ứng đối mã siêu sẽ phải phát động công kích mã siêu dương thương kêu lên đây chính là chính nghĩa lực lượng đây chính là muốn đối ngươi tiến hành phán quyết ngươi tội từ ta thẩm phán ngươi số mệnh về tử thần điều khiển chính nghĩa sở phán quyết khởi động h á n quát lớn chính giữa phủ văn vòng hướng la tín bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ la tín ngân thương hất lên vừa vặn cùng hồng quang tấn công v ơ anh một tiếng vang thật lớn hồng quang bị đạn đến trên tường đem tường viện bắn thủng một cái động lớn la tín cầm thương tay bị chấn động đến ẩn ẩn run lên cái này phá ngoạn ý nhi uy lực thật đúng là không nhỏ không thể phớt lờ la tín thầm nghĩ phù văn vòng bắn xong một vệ ánh sáng liền chín cái cùng một chỗ vận chuyển thay đổi vị trí từ một cái khác phù văn vòng trung tâm lại bắn ra một đạo hồng quang la tín vận thương chọn đi hồng quang đánh vào trên núi giả giả sơn chủ phong nhất thời bị gọt sạch một nửa p h u văn vòng càng chuyển càng nhanh hồng quang bắn ra càng ngày càng cấp tốc liên tiếp tích đôn đốt đúng bạo hưởng la tín đem hồng quang đạn đạt được chỗ bay loạn hắn song trưởng bên trong ngân thương cán thương cũng bởi vì liên tục m á n h liệt va chạm mà trở nên nóng bỏng không muốn lại đổ cực khổ dãy giụa p h u văn vòng sẽ càng ngày càng mạnh ngươi kiên trì đến cuối cùng cũng là một chữ chết mã siêu kiêu càng nói từ trước đến nay không ai có thể chiến thắng chính nghĩa sở phán quyết bởi vì chính nghĩa là vô địch chương sáu trăm tám mươi bốn đánh nát ngụy chính nghĩa vậy ta hôm nay ngay ở chỗ này đánh nát ngươi ngụy chính nghĩa la tín lãnh đạo nói trong không khí đột nhiên có một điểm biến hóa khác la tín trí hồn cùng nhìn rõ kỹ năng đồng thời mở ra một loại kỳ diệu ba động không dễ phát hiện mà nổi lên la tín trong mắt hết thể đ ỗ n g nhiên đình trệ vừa bị la tín đạn đến giả sơn trong ao nửa đường hồng quang đánh bay thạch cặn bã định giữa không trung mã siêu chín cái p h ù văn vòng đ ỉ n h chỉ lưu chuyển một đạo hồng quang vừa mới từ p h ù văn vòng trung tâm ngọn lửa bay ra một nửa liền bị đọc lại từ mã siêu đến phủ văn vòng đều biến thành từ màu lam nhạt đường cong tạo thành ba chiều kết cấu đồ án trái phía trên phủ văn vòng biên giới lưu chuyển kia một vòng nhỏ bé phủ văn đồ án bên trong cái nào đó phủ văn bên trên xuất hiện một cái chói mắt màu đỏ hình tròn thập tự biên ngắm đồng thời tại cái khác phủ văn vòng bên trên đều riêng phần mình có một cái phủ văn đồ án xuất hiện màu đỏ thập tự biên ngắm chỉ là không kịp trái phía trên chói mắt la tín giờ mới hiểu được vì cái gì mã siêu đối với hắn phù văn trận tự tin như vậy muốn phá cái này phù văn trận liền nhất định phải đang không ngừng đổi vị đồng thời biên giới phù văn vòng còn tại bay nhanh tự chuyển vòng tròn bên trong chuẩn xác đánh trúng cái nào đó phù văn mỗi cái phù văn vòng đều có riêng phần mình khác biệt yếu hại không hiểu rõ cái này phù văn trận người liền tìm ra yếu hại cũng khó khăn càng không cần nhắc tới còn muốn tại phù văn trận cực nhanh liên tục công kích đến tiến hành chuẩn xác đánh tan mã siêu cười ha ha nói Ta trận Tất nghĩa phù chính văn vô là giải. cả đây ề u tại ta trận đạt được mở Đáng tiếc ngươi hôm nay vận khí không tốt, thủ ta. tín ta thức lạnh dưới ngươi phải đối cười nói, ngươi kiến phù phía gặp hôm khí không cho h văn vận rộng. Đáng nay của được c La để mở là sẽ n chính chính nghĩa. đ â là ta nghe qua buồn cười lớn nhất ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao tại phù văn của ta trận công kích bên trong sống s ó t đi mã siêu ngửa mặt lên trời cười dài h à n toàn vẹn không có phát hiện bắt đầu từ lúc này la tín đã lấy cực kỳ linh giật ngụy biến thân pháp tránh đi lục đạo phù văn vòng hương quang nhìn xem đã đi vào công kích của mình phạm vi la tín tại trí hồn phụ trợ hạ thoải mái mà tránh ra lại một đạo hương quang phi long t r á n h hắn đem thân nhảy lên người thương hợp thành một tuyến xoay tròn cấp tốc ngân thương sắc bén núi thương mang theo mạnh mẽ xoắn ốc cương kình chuẩn xác chui tại nhìn rõ bên trong nhất phù văn trói mắt vòng bia ngắm bên trên b i n h một tiếng vang dòn phi long t r á n h không tốn sức chút nào đem cái này hạch tâm nhất bia ngắm đánh tan cái kia liệt diễm tạo thành phù văn vòng ứng thanh vỡ nát thành mấy khối viêm quang tản mạn khắp nơi như ở trước mắt theo gió mạ qua phù văn trận hạch tâm vòng vừa vỡ cái khác tám cái phù văn diễm vòng lưu chuyển lập tức chậm trễ xuống tới la tín phi long tránh dư thế còn chưa tận thân hình còn tại xoay chuyển cấp tốc bên trong hắn buông tay buông ra ngân t h ư ờ n g cực nhanh gỡ xuống trên lưng linh thứ cung màu trắng trong tinh thạch tràn đầy ra đấu hồn dọc theo cung đem bên trên tinh mịn phức tạp cổ phát hoa văn nhanh chóng khu động cung đem trung tâm hai viên màu lam phong thuộc tính tinh thạch một đoàn lũ làm đấu hồn phụ hiện ở ở giữa la tín hối hả mở cung kéo dây cung liên xạ tám mũi tên tại trí hồn ngưng trệ phụ t r ợ dưới lại tăng thêm có kỹ năng bị động đại cung thần chín mươi phần trăm độ chính xác sửa đổi mỗi một tiễn đều bắn ra vô cùng nhanh chuẩn h u n g á c mã siêu chỉ thấy la tín vô cùng phiêu giật liên tục hiện lên phủ văn trận hưởng quang lấn đến gần trước người còn chưa kịp phản ứng la tín liền xoay tròn lấy phi thương đánh nát trận hạch càng làm hắn hơn hãi dị chính là la tín tiện tay như xét đánh thiểm điện l i ề n xạ tám núi tên mỗi một tiễn đều chuẩn sắc bắn nát một cái phù văn vòng p h ả n phất đối với hắn phù văn trận rõ như lòng bàn tay đồng dạng theo cái cuối cùng phù văn vòng bị đánh nát ầm ầm nổ v a n g phù văn trận to lớn vỡ nát lực phản vệ ma siêu mạnh liệt s u n g kích dưới hắn răng sói thương rời tay mà bay thể nội khí huyết cuồn cuộn ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích têu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra đại lượng màu tươi làm sao có thể ta chính nghĩa sở phán quyết làm sao có thể bị ngươi dễ dàng như thế liền vỡ vụn hắn trên mặt hắc khí mê mông không dám tin chừng mắt trước la tín bừng tỉnh thần chi bên trong la tín một cái lượn vòng phi cước đá vào đen mã siêu trên mặt đem hắn đá bay ra mười mấy mét bên ngoài đen mã siêu ăn một cước rốt cục bị đá tỉnh trở mình một cái từ dưới đất b ò dậy trên mặt mặc dù hắc khí nặng nề nhưng vẫn có một cái rõ ràng dày in ở phía trên tốt làm được tốt đen mã siêu cả giận nói dám dùng ngươi tội ác tay bẩn hướng chính nghĩa công kích ngươi trở lấy lần tiếp theo gặp mặt chính là chính nghĩa báo thủ thời khắc la tín đôi hắn uy hiếp khịt m ũ i coi thường chẳng thèm ngó tới l ờ i nói được lại hung ác ngươi còn không phải muốn cụp đôi trốn mã siêu bị la tín khinh miệt thái độ tức giận đến giận sôi lên hắn lấy tay một chỉ la tín hung tận nói đây không phải trốn đây là chính nghĩa tạm thời rút lui kẻ xâm lược bị đánh bại tây h lương tử thần cụp đôi chạy trốn la tín rằng giặc hát lên xã hội chủ nghĩa tốt cái này bài lao ca đối đen mã siêu tiến hành vô tình trào phúng mã siêu hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói ngươi chờ đó cho ta không ra ba tháng ta tất đối ngươi tiến hành chính nghĩa thẩm phán hắn cắn răng nghiến lợi nói ta ghi nhớ ngươi la tín uy ngươi còn muốn hay không cái này la tín vô vô mặt mình ra hiệu nói còn muốn m ặ t không ta hiện tại liền đứng ở chỗ này ngươi ngược lại là đến thẩm phán ta a một tháng không đến toàn bộ lương châu đều bị ta cầm xuống ngươi còn có mặt mũi trở về thấy r a cắt lượng thấy rõ chính nghĩa của ngươi sao ngươi cái kia cái gọi là chính nghĩa chính là như thế giá rẻ không chịu nổi một kích la tín nhìn xem mã siêu một mặt nóng n ả y buồn cười nói chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cho là mình có thể trốn được chương sáu trăm tám mươi lăm chính nghĩa chế t ả i yêu hoa đen mã siêu thấy mình cùng la tín cách mười mấy mét cảm thấy la tín không có khả năng đuổi được chính mình tư lệnh nói chính nghĩa muốn rút lui lúc không người nào có thể ngăn cản trở về rửa sạch sẽ cổ của người chờ đợi phán quyết đi hắn quay người muốn đi lại đột nhiên phát hiện cước bộ của mình cũng không có xê dịch ách chuyện gì xảy ra mã siêu không khỏi túi đầu nhìn về phía dưới chân chẳng biết lúc nào hắn trô đứng chỗ tách ra một đoá to lớn viền lam đỏ cánh yêu dị chi hoa đem hai chân của hắn chặt chẽ chiêm lấy không cách nào di động nửa phần vương dị đen mã siêu kinh ngạc muốn phản kích chỉ nghe sau lưng chiến khải vỡ tan răng r ắ c tiếng vang lên một đoạn dài ba thước gợn sóng hình khúc lưới đao từ sau lưng của hắn thấu thể mà ra cái này cái này không có khả năng ta là chính nghĩa hóa thân mã siêu tập t ế n quanh người trong mắt tràn đầy h o à n g sợ cùng không dám tin t h ầ n sắc nghe được máu của ngươi từ mũi đao bên trên trượt xuống âm thanh rồi sao vương dị trong mắt k i ự u hận như ngọn lửa tràn đầy tiếng nói băng lãnh t â y lương tử thần lập tức sẽ chết đen mã siêu nhìn xem máu từ binh khí bên trên tí tách càng lưu càng nhanh trong mắt vẻ hoảng sợ càng đậm sẽ không ta sẽ không chết ta là chính nghĩa ta là tử thần ngươi chỉ là cái kẻ xâm lược vẫn là cái tên giả mạo la tín đã giằng giặc đi tới đối đen mã siêu nói ngươi mới vừa nói qua lực lượng mạnh chính là chính nghĩa hiện tại lực lượng của ngươi đã bại b ở i ta hắn đối mã siêu lắc đầu nói ta mới là chính nghĩa mà ngươi chỉ là cái sắp chết đi kẻ thất bại ta không muốn chết ta không muốn chết đen mã siêu trong mắt nước mắt trào lên mà ra Câu cái nói này những ngươi người nói Vương đi đối những cái kêu bị ngươi sát hại người vô tội đi nói đi. sát kêu bị dị vô một ắ t từng lạnh nhìn cái này đã từng không ai bị nổi cái ai đã bị tiếng n hướng tay, Một i vương dị một cái khác trôi báo chảo tam xoa lưới đao trực tiếp đâm vào mã siêu n h ế t hầu mã siêu đây chính là chính nghĩa đối ngươi chế t ả i đen mã siêu ngoài miệng ngọn g ngoại muốn phản bác cũng đã không phát ra được thanh â m nào hắn hai đầu gối hướng vương dị mềm mềm quỳ xuống túi đầu cái này tại lương châu giết lúc đây đất tử thần rốt cục chết tại người báo thủ yêu hoa lưới đ a u h ạ trong phòng còn có mã hưu cùng mã thiết la tín nhắc nhở vương dị đạo tính ra hai người kia hẳn là cũng cùng vương dị có thủ ta vừa rồi đã chu diệt bọn hắn vương dị lạnh nhạt nói nói nàng hướng la tín doanh doanh vai trào tới đất lại không nói gì đại ân không lời nào cảm tạ hết được tình nghĩa lương tâm biết la tín rõ ràng nàng tâm tình vào giờ khác này lấy tay theo tâm tỏ vẻ hiểu ý hai người đi ra võ huy biệt thự hán quân đã vào thành ngay tại bốn phía tiêu trừ quân áo đen trong thành bốn mặt chém giết thanh âm trên đường phố chống trải không người chỉ có la tín cùng vương dị sóng vai mà đi người đại thù đã báo sau này có tính toán gì la tín hỏi không mỗi thủ của ta còn không có chấm dứt vương dị ngẩng đầu nhìn thiên thân eo t h ẳ n g tắp ánh mắt kiên định nói mã siêu bất quá là con cờ chân chính người khởi s ư ớ n g là trường an g i a cắt lượng không đem người này tiêu diệt mối thủ của ta liền không thể coi xong la tín thản nhiên nói vậy xem ra chúng ta còn muốn cùng đi rất dài đường hai người bèn nhìn n h a u cười nhìn xem dưới ánh mặt trời la tín tự tin mà tuấn lãng nụ cười vương dị đ ấ y lòng đột nhiên có một tia chính nàng cũng không nhận thấy được nhu tình tại nảy sinh đêm đó võ uy phòng nghị sự cho tới bây giờ lương châu toàn cảnh có thể nói là hoàn toàn thu phục trở về thái văn cơ hướng đám người thống kê báo cáo đồng thời các quận huyện thanh niên nam tử gia nhập hàn quân bảo vệ quốc gia nhiệt tình tăng vọt trước mắt chúng ta đã thu thập đến bốn vạn binh liền vốn có bộ đội cùng một chỗ hết t h ể năm vạn người quá tốt rồi điêu thiền vui mừng nhướng mày nói chỉ cần đợi một thời gian đợi cái này bốn vạn người huấn luyện thành chiến đấu chân chính lực chúng ta cái này một chi quân nhiệm trợ thậm chí có thể công kích trực tiếp trường an đánh ra cắt lượng một trở tay không kịp tôn thượng hương lữ linh khởi trúc dung trương tinh thải chờ tiên phong đội thành viên nhao nhao hướng nàng giơ ngón tay cái lên vì ý nghĩ của nàng điểm tán hoàng nguyệt anh mặt có thần sắc lo lắng nói chỉ là quân ta tại tây lương huyền náo long trời lở đất cũng đã thu hết mất đất không biết trường an ra cắt lượng vì sao nhìn như không thấy liền cái cho lương châu quân áo đen bộ đội tiếp viện đều không có phái nguyên nhân rất có thể là chúng ta giai đoạn trước một mực chỉ công kích đội vật lương ra cắt lượng cho là chúng ta chỉ là một chi tiểu đội du kích la tín cười nói trí g i ngàn lo tất có một sơ tin tưởng hắn đánh chết cũng không thể ngờ tới chúng ta sẽ cùng vương dị cứu quốc quân tương liên hợp vương dị nói đội thành ai cũng không nghĩ đến một chi một vạn người bộ đội có thể trong vòng một tháng tận diệt hơn mười vạn binh mã trương xuân hoa cười nói ra cắt lượng vì hắn chủ quan trả giá một cái lương châu đại giới kỳ thật lần này tại lương châu chư đạt được vương dị cùng cứu quốc quân những n à y bạn bè tốt bên ngoài thu hoạch lớn nhất muốn thuộc phát hiện quân ta đại quy mô tính sát thương vũ khí ngươi là nói ngươi bộ kia bắt trận đ ổ sao chân cơ kêu lên tiểu quỷ, ngươi như vậy tự biên tự diễn có chút đắc ý q u ê n hình đi đám người ồ mà cười la tín v i ế t nàng một chút nói ta nói chính là ngân bình quái lực rốt cục dùng tại chính xác địa phương có nàng đài này nhân thể phá thành cơ tương lai quân ta công thành chiếm đất nhất định gió cuốn mây tan như hổ thêm cánh ha ha về sau rốt cuộc không cần hắn nhọc nhằn khổ sở dùng cung tiến áp chế đối phương cung tiến thủ treo cái thang leo thành t ư ợ n g trực tiếp bạo lực phá thành chính là một nghĩ tới tương lai cuộc sống hạnh phúc hắn liền ức không ngừng hưng phấn chân cơ nói thính ngươi lần này nói coi như đáng tin cậy quan ngân bình đạt được la tín coi trọng không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt lúc này lính liên lạc đến báo cáo la t ư ớ n g quân có bệ hạ văn thư truyền đến chương 686, liên thông thiên địa tuyến lưu hiệp ngàn dặm xa x ô i phát tới văn thư ngược lại là lệnh la tín cảm thấy ngoài ý m u ố n vương nguyên cơ ngạc nhiên nói chúng ta ba nghìn quân n h i ể m trợ xuất phát tây lương lúc đầu không có ý định qua muốn công thành dù cho hiện tại đã thu phục lương châu cũng cũng không kịp cùng bệ hạ báo tin tức hắn là thế nào nghĩ đến muốn phái tín sứ tới tìm chúng ta cái niên đại này không có tức thời công cụ truyền tin muốn để tín sứ tại tây lương lớn như vậy phạm vi bên trong tìm một con đội du kích giống như mỏ kim n á y biển mà lại tín sứ thân mang văn thư tại khu địch chiếm bên trong bốn phía đi càng muốn b ư ớ c lên cực lớn phong hiểm ngươi là làm sao biết chúng ta tại võ h uy trương xuân hoa đầu tiên hỏi tín sứ nói ta từ lũng hữu lũ tới nơi đó thủ tướng nói cho ta là tướng quân giờ phút này ngay tại võ huy cho nên ta loại sách tay sách tới tín sứ không người nói tôn thượng hương nóng vội vượt lên trước đem văn thư mở ra lữ linh khởi trương tinh thải tiểu kiều đại kiều bọn người đồng loạt vây lại liệu dịu kêu lên nhìn xem bệ hạ nói cái gì la tín mời tín sứ nhập tọa thăm hỏi nói một đường xuyên qua quân áo đen khu chiếm lĩnh tín sứ nhất định chịu không ít khổ đầu đi la tướng quân nói quá lời tín sứ kém nói c ả m ơn Tôn a ta là một đường từ quân ta trận địa tới, đường điệu quân cũng k h g gặp có qua quân áo đen. La đen. áo thượng í n n g ĩ thầm tín cái này, s thật sự là rất mực khiêm tốn, Tây thục Tây, kim thành một từ trận khiêm chung cách khu địch chiếm, hắn hán khó khăn không hề lệnh phủ. là Lương lũ lớn lại mực kim cùng nói điệu tới, đôi tới, mảng quân người Soạn! bội để cập tới. Lệnh người bội phủ. Hoa! Soạn. Tôn thượng hương xem hết văn thư lớn tiếng kêu lên. La tín không nghĩ tới chúng ta lương châu hiện tại đã cùng thục c h u n g kết nối vào nữa nha. La tín xứng sở có ý gì tín sứ mỉm cười nói la tướng quân có chỗ không biết từ ngươi l ã n h binh sau khi xuất phát không lâu b ệ hạ cũng đã giá lâm hàn trung tự mình chủ trì đối trường an tuyến tác chiến sự vụ h á n thân lãnh đại quân ra cửa gỗ binh ra thượng phương cốc tiến đánh vị thủy chi tây hiện tại lung tây báo h á n các quận huyện đã bị quân ta công chiếm báo h á n cùng lương châu giáp giới lưu hiệp đã công chiếm lung tây cùng báo h á n nói do hiện tại hán quân cư địa đã cùng lương châu hợp thành một tuyến lương châu không còn là cô lập khó trách tín sứ vừa rồi nói mình là từ bản quân trận địa tới hắn xác thực không cần đi qua khu đ ị n chiếm lưu hiệp tiểu tử kêu bình thường luôn luôn cười tủng tịm nói chuyện lại chậm dại như cái chậm lan g t r u n g ta còn tưởng rằng hắn là cái con mọt sách không nghĩ tới hắn đánh trận cũng có một tay ha ha tôn thượng hương cười nói thái văn cơ cũng vui vẻ nói chúng ta cùng phía sau liên tiếp tuyến đả thông lũng tây tức được quân ta lương đạo đả thông về sau đau đầu chính là ra cắt lượng Úng lương một phiến lớn địa phương hình thành một nửa vòng vây hướng hắn tiến công hắn muốn bận không qua nổi chư nữ cùng kêu lên vui cười mọi chuyện tựa hồ cũng tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển các nàng dường như đã nhanh muốn nhìn thấy thắng lợi cuối cùng nhất ánh dạng đông bộ luyện sư tại tiếng cười vui trông được thấy la tín trầm ngầm không nói mỉm cười mà hỏi thăm n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nghĩ đến làm sao cho ra cắt lượng dở trò xấu a chân cơ nói tiểu quỷ này một bụng ý nghĩ xấu gia cát lượng cũng thật sự là số đen tám kiếp mới có thể gặp được hắn đối thủ này chúng nữ nghe vậy lại là một trận cười hì hì la tín lẩm bẩm chúng ta chiếm lương châu gia cát lượng không có gì phản ứng lưu hiệp chiếm lung tây gia cát lượng vẫn là không có gì phản ứng cái này không có đạo lý a hắn cũng không phải cái người chết không có khả năng phản ứng gì đều không có điều thiền cười nói người nào thích quản hắn gia cát lượng chết vẫn là sống quân ta tình thế cực kỳ tốt đẹp đêm nay mọi người hảo hảo có một bữa cơm no đủ khao tam quân tướng sĩ mới là vương giả chi đạo tất cả mọi người giơ cao hai tay gieo hò tỏ vẻ đồng ý một tháng qua các nàng mỗi ngày đều tại ngựa không dừng vó truy kích lại truy kích công thành lại công thành đã sớm mỏi mệnh không thôi bây giờ dường như đại cục đã định tâm tình mọi người vui sướng đều hy vọng có thể hào hào bông lòng chỉnh đốn một chút ta vừa rồi đã sai người chuẩn bị tiệc rượu mọi người trước đi qua bộ luyện sư đối la tín nói ngươi tháng này cũng vất vả có chuyện gì không bằng đợi đến ngày mai lại nghĩ đúng rồi chúng ta nhanh đi ăn cơm đi tiểu kiều cùng bảo tam nương hai người chạy tới một người lôi kéo la tín một cái tay đem hắn hướng yến phòng khách lạp một đám người vây quanh hắn chung chung điệp điệp đi tới yến phòng khách quả nhiên đầu bếp đã chuẩn bị tốt thịt rượu đám người ngồi vào vị trí ăn uống linh đình ở giữa hoan thanh tiếu ngữ một mảnh la tín vẫn không yên lòng lung tung ăn đồ ăn n à o lấy đột nhiên đột nhiên thông suốt vỗ bàn đứng dậy nói không ổn cái này cũng không rượu la tương quân cái nào đạo đồ ăn làm được không ổn đại tiêu hỏi hắn lại gây nên đám người vui cười tình thế không ổn la tín đi qua đi lại nói không được ta được tự mình đi thấy lưu hiệp một chuyến chứ nữ hiện tại cũng đối phán đoán của hắn tin tưởng không nghi ngờ gặp hắn thần sắc ngưng trọng như thế đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng trương xuân hoa cùng hoàng nguyệt anh nhìn chăm chú một chút nói với la tín chúng ta cũng tùy ngươi trở về ta cũng phải cùng một chỗ trở về chúng nữ tử nhao nhao hưởng ứng nói bộ luyện sư nói tất cả mọi người muốn đi theo la tín đi vậy ai đến thủ lương châu đâu đây chính là chúng ta thật vất vả đánh xuống địa bàn cứ như vậy ném quá đáng tiếc không sao từ người phía dưới bên trong tìm ra t i n được để bọn hắn trước phụ trách một hồi la tín nói ra cắt lượng sẽ không đến công lương châu trái lại hắn nếu là đến đánh lương châu ta cũng là không cần lo lắng hắn nói bổ sung la tín cơm cũng không ăn lập tức lên đường hướng lung tây tìm lưu hiệp chư nữ theo sát lấy hắn cùng một chỗ khởi hành t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bảy bên trong ra cắt lượng kế sách cũng bậy hạ la tướng quân cùng chư vị nữ tướng quân đều trở về ngay tại ngoài doanh trại đợi thấy lưu hiệp thị vệ tiến đến báo cáo mau mời bọn hắn tiến đến lưu hiệp vui vẻ nói la tín cùng chư nữ tiến đến tự lễ h o à n tất diễn phần mình vào chỗ lưu hiệp cười nói la tướng quân lúc đầu ta chỉ là muốn để ngươi dẫn một c h i quân i ể m trợ làm nghi binh dùng ai nghĩ đến ngươi vậy mà dẫn ba nghìn binh mã liền đem lương châu thu phục thực tế là trí dũng vô song chấm lòng rất an ủi b ậ y hạ quá khen la tín khiêm tốn nói lần này có thể nhất cử thu phục lương châu toàn bộ nhờ vương dị cùng nàng dưới trương cứu quốc quân trợ rút hắn hướng lưu hiệp giới thiệu vương dị lưu hiệp trọng thưởng vương dị đám người lại hàn huyên vài câu lưu hiệp trở lại chính để nói la tướng quân lần này trở về thế nhưng là muốn cùng châm cùng một chỗ hướng thiên thủy tiến binh không phải la tín mười phần khẩn thiết nói ta lần này từ võ huy chạy tới là khuyên bệ hạ lui binh về hàn trung vì sao l à tướng quân vô cớ muốn bệ hạ lui binh ngoài cửa một cái to thanh âm h uy nghiêm hỏi ba viên võ tướng đi tới ở trong một người thai giải rủ xuống vai eo đeo thư hùng s o n g kiếm một tên dâu dài mặt đỏ cùng một tên dâu quai nón mặt đen võ tướng đi theo ở hai bên người hán phụ thân đại bá phụ quan ngân bình cùng trương tinh thải đều ngạc nhiên kêu lên cùng một chỗ chạy lên đi hướng ba người vân an lưu bị ca ba hướng lưu hiệp hành lễ hoa tất hai to trông thấy t ỏ a bên trong tôn thượng hương lập tức hai mắt sáng lên chạy tới hướng tôn thượng hương hành lễ cười hì hì hỏi thượng hương cô nương hơn một tháng không gặp ngươi g ầ y gò rất nhiều chắc hẳn lương châu khổ hàn c h i địa la tướng quân lại bạc đãi ngươi không cho ngươi cơm no mới có thể như vậy ha ha tôn thượng hương im lặng nói không sai biệt lắm là như thế này đi theo ta ngũ kiến thượng hương cô nương không bằng đi ăn máng khác tới cùng ta cùng một chỗ đối đi ta cam đoan một tháng liền để ngươi ăn đến không công phì phì lưu bị không lãng phí cơ hội đào người ai lưu bị tướng quân ngươi là muốn chăn heo sao tiểu kiêu một mặt mơ hồ hỏi v ô béo tốt làm thì đi đám người nghe được cười ha ha dâu g i ả i quan vũ cũng không để ý đám người nói đùa trực tiếp hỏi la tì nói n dưới mắt phải nên là quân ta đối quân áo đen tiến hành vây quanh thời điểm tiểu la cớ gì muốn bệ hạ lui binh vừa rồi tại ngoài cửa nói chuyện cũng là hắn hắn đầy ngập trung nghĩa báo quốc chi tâm chính chờ mong cùng quân áo đen tiến hành quyết thắng triển đến dịch thấy la tín không muốn phát triển phản khuyên lưu hiệp lui lại trong lòng rất là bất mãn la tín hỏi ngược lại quân áo đen nhân số thắng quân ta quân ta đối quân áo đen tiến hành vây quanh nắm chắc ở đâu quan vũ cùng lưu bị khác biệt lưu bị là kém cỏi dùng binh mỗi chiến thất bại quan vũ thì là vạn người chi địch vì thế hổ thần này chiến tích lại uy c h ấ n công nhân có thể nói là sâu nghệ tài dùng binh hắn thấy la tín hỏi một l u ố t dâu dài nói triệu vân cùng lữ bố tại kinh châu đã đánh hạ tương dương thành hiện tại ngày chính đêm tấn công mạnh thiên thành quân áo đen binh lực hiển nhiên bị triệu vân kiểm chế tại kinh châu tại trường an thiên thủy một tuyến căn bản không có bao nhiêu binh lực quân ta tại lũng tây lương châu đã liên tuyến lương đạo đả thông vòng vây một khi khởi s ư ớ n g trường an sắp tới nhất định ngươi như thế nào xác định quân áo đen tại trường an tuyến không có nhiều binh là tin truy vấn rất đơn giản ngươi lấy lương châu bậy hạ ngự giá thân trình ra kỳ sơn đánh xuống lũng tây báo hãn động tĩnh lớn như vậy quân áo đen lại một điểm tới tiếp viện binh mã đều không có đủ để thấy trường an quân áo đen binh lực chống đỡ hết nổi quan vũ lòng tin tràn đầy nói nghe dường như rất có đạo lý thế nhưng là có một cái tin tức ta phải nhắc nhở mọi người chúng ta vừa mới tại quân áo đen cũng không coi trọng lương châu tiêu diệt hơn mười vạn quân địch la tín rất trịnh trọng nói lương châu loại này ở vào phía sau hoàng v ũ chi địa quân áo đen đều có hơn mười vạn nhân mã vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy trường an thiên thủy cái này chiến đấu tuyến đầu quân áo đen sẽ binh lực không đủ coi như bọn h ắ n binh mã rất đủ đến phản công ta tin tưởng chúng ta cũng có thể thủ được quân ta đã đả thông ven đường tuyến đường chiến lược ưu thế đã thành quan vũ xem thường nói vậy hạ chúng ta tại lũng tây hiện tại có bao nhiêu binh mã la tín hỏi không sai biệt lắm chừng năm vạn lưu hiệp đáp lũng tây hiện có lương thảo đầy đủ trèo c h ố n g năm vạn binh mã sao lưu hiệp thản nhiên nói không đủ chúng ta hiện tại lương thảo dựa vào hán trung cung cấp q u â n ta lương đạo đã đả thông tiểu la ngươi không cần phải lo lắng vấn đề lương thảo quan vũ nghe ra la tín ý tứ trong lời nói k h o á t tay nói nhị ca ngươi cái này bên trên q u â n áo đen làm la tín đau lòng nhức góc nói có ý gì quan vũ mặt tường hồng vừa vặn trong sảnh có sa bàn la tín đi đến sa bàn trước cầm cây gậy tại sa bàn bên trong vạch ra bản đồ địa hình hướng đám n g ư ờ i giảng giải chư vị lung tây báo hạn t r ở chỗ bộ đội lương thảo toàn bộ nhờ hán trung cung cấp từ hán trung đến lũng tây đầu này cung cấp tuyến thế nhưng là có một nghìn dặm xa đồng thời tất cả đều là liên miên đường núi như vậy lớn lên đường tiếp tế vận lương có thể quá cực khổ chúng ta tham gia quân ngũ đánh trận người còn có thể sợ điểm ấy tiểu vất và sao đường lại xa chỉ cần lương có thể vận đến là được không hỏng việc được quan vũ phản đối nói t ố t trước buông xuống vấn đề lương thảo chúng ta đến xem bố cục hán trung đến lương châu toàn tuyến đã đả thông đây là một đường thẳng chúng ta binh lực lại không đủ lũng tây chỉ có năm vạn binh mã cái k h á c các nơi khẳng định càng ít quần áo đen nếu là dẫn mười vạn binh đến công lũng tây làm sao bây giờ la tín nói chính bởi vì chúng ta đem vốn là không nhiều binh lực phân bố tại một đường thẳng bên trên tuyến rất dài nhưng mỗi điểm lại đều rất yếu quần áo đen liền có thể thoải mái mà từng cái điểm kích phá ta tin tưởng đây chính là vì cái gì quần áo đen không cứu viện lũng tây bảo han các nơi nguyên nhân bọn họ đang tận lực kéo dài chúng ta chiến tuyến để chính chúng ta than bạc binh lực đến lúc đó bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt từng bộ phận la tín vẻ mặt nghiêm túc nói không hổ là da cắt lượng đủ rào hoạt hắn thầm nghĩ chương 688, chiến thuật bên trên muốn coi trọng kẻ địch quan vũ một vuốt gần hai thước râu dài đỏ bừng cả khuôn mặt ngạo nghệ nói quân ta mặc dù chỉ có năm vạn binh mã nhưng chỉ cần ta ở chỗ này quân áo đen chính là đến mười vạn hai mươi vạn ta cũng có thể bảo chứng để bọn hắn tức đất không được không công mà lui lũng tây tuyệt sẽ không có sai sót hắn cao ngửa đầu nhìn xéo qua la tín nói tiểu la ngươi không tin ta có bực này năng lực sao quan nhị ca lĩnh quân bản sự ta tự nhiên là tin được la tín gật đầu nói năm đó quan vũ mang theo kinh châu điểm kia binh mã trực tiếp công vây tảo nhân tại tương phản đánh cho đến đây cứu viện vụ cấm bảy quân tận hàng lại trả ngụy đại tướng bằng đức công nhân chấn động lao giang hồ tào tháo đều bị dọa đến muốn rời đô đem trọng tướng trương liêu từ hoàng toàn điều tới cứu rút lại liên kết đông ngô ở sau lưng đâm dao găm quan vũ hai mặt thụ địch mới binh bại bị bắt có thể nói mặt đỏ quan thật là mánh được không thể lại mánh nhưng là quan nhị ca có bản lánh đi nữa ngươi cũng không có phân thân chi thuật la tín tiếp tục nói ngươi cái kia phân thân hiện tại quân áo đen bên trong làm việc đâu h ừ cái kia tên giả mạo há có thể cùng ta đánh đồng quan vũ chẳng thèm ngó tới nói la tín nói quan nhị ca ngươi có thể trông coi lung tây không ít một tấc lãnh thổ nhưng là ngươi có thể hay không tại trông coi lung tây đồng thời còn đem hán trung đến lũng tây dài một ngàn dặm tuấn núi tiếu lĩnh hiểm hẹp lương đạo thủ được giọt nước không lọt hắn nhìn chăm chú lên quan vũ hỏi ta nếu là quân áo đen lấy ba vạn binh ra lũng tây kiềm chế nhị ca quân coi giữ sau đó lấy hai vạn binh từ cái này ngàn dặm lương đạo bên trong tùy ý một chỗ cắt đứt nhị ca không có lương thực lũng tây còn có thể thủ được không cái này cái này quan vũ biến sắc nhất thời nghẹn lời đáp không được theo ta quân binh lực hiện tại hán trung cũng chỉ có năm sáu vạn binh a b ậ y hạ thân ở l ũ n g tây l ũ n g tây như bại quân tâm đại loạn quân áo đen tận lên đại quân tấn công mạnh hán trung hán trung còn có thể thủ được không la tín tiếp tục truy v ấ n nói hán trung môn hộ như mất ích châu lại như thế nào quan vũ nghẹn họng nhìn chân chối đành phải khoát tay nói đây cũng chỉ là cá nhân ngươi suy nghĩ quân áo đen chưa hẳn liền có bực này sách lược thiên hạ mười ba châu cựu châu nửa đã bị quân áo đen chiếm nhị ca ngươi còn trong lòng còn có may mắn coi là đối thủ là đồ đần sao đối thủ nếu là đồ đần chúng ta bỗng chốc bị bọn hắn cướp đi cửu châu nửa chi địa chúng ta chẳng lẽ t h n g đốc la tín cũng không có tại trước mặt bọn hắn dẫn q u â n áo đen thủ l ĩ n h ra cắt lượng như thế nào đa trí gần như yêu bởi vì ở cái thế giới này căn bản không có ra cắt lượng người này cũng không ai biết ra cắt lượng là ai có bản lánh gì dẫn tên của hắn không có chút nào sức thuyết phục hiện tại là tám châu nửa chúng ta đã thu phục lương châu vương nguyên cơ b ố n nắn la tín nói mặt đen trương phi kia tiếng s â m giống nhau âm thanh ở trong phòng tiếng vọng tiểu la là, ngươi làm sao một mực tại giải kẻ địch trí khí diệt chính chúng ta h uy phong đâu mất đất lại nhiều chúng ta đoạt lại chính là mao gia ra, ra nói rồi chúng ta tại chiến lược bên trên có thể xem thường kẻ địch nhưng là chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng kẻ địch tiêu binh thất bại la tín nói h ư ớ n g chi quân ta tại tổng binh lực bên trên xa ít hơn so với quân địch càng không có khinh địch vô liếng binh pháp có nói mười tác vây chi năm tác công trì quân ta binh lực vốn là yếu tại đối phương như thế nào còn có thể chống lên vòng vây chúng ta phân tán chính mình vốn là không nhiều binh lực đi vây kẻ địch sẽ chỉ bị địch nhân tập trung binh lực tại một điểm nào đó bên trên đánh vỡ vòng vây của chúng ta từ đó toàn bộ chiến khu tan tác quan vũ mặc dù cảm thấy la tín nói rất có lý nhưng hắn vẫn biện luận nếu như quân địch cũng có tiểu la ngươi như vậy kiến thức quân ta tự nhiên không nên lại tiến hành bao l ư ơ n vây nhưng bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh quân địch sẽ theo lời n g ư ờ i nói chiến lược hành động chúng ta bởi vì lo lắng của mình mà bỏ lỡ lần này thu phục cung châu cơ hội thật tốt có phải là quá đáng tiếc một điểm quân ta đánh hạ lung tây thành lúc nơi này kho lúa có bao nhiêu lương thực dư la tín hỏi không đủ mười ngày chi lương quan vũ đáp la tín nói còn không nhìn ra được sao quân áo đen đã sớm đem lương đều rời không liền đợi đến những n à y thành không đem quân ta binh lực phân mỏng lại phân mỏng đem quân ta đường tiếp tế càng kéo càng dài k h ó trách chúng ta đi lương châu trên đường đi gặp được nhiều như vậy đội vật lương thái văn cơ bừng tỉnh đại ngộ điều thiền cũng gật đầu nói mà lại chúng ta đốt quần áo đen nhiều như vậy lương thảo bọn họ cũng không để ý liền phái binh đi ra vây quét đều thiếu hiện đang hồi tưởng lại đến bọn họ mục đích chỉ cần những n à y lương thảo không bị quân ta sử dụng đốt chính hợp bọn hắn chi ý nghe được các nàng nói như vậy quan vũ trên mặt cũng bắt đầu nghi ngờ không thôi chẳng lẽ chúng ta thật chúng quần áo đen kế sách lưu hiệp vẻ mặt nghiêm túc h á n kiêm nghe tắc minh biết nghe lời phải tính cách làm hắn nhanh hơn quan vũ tiếp nhận la tín quan điểm hắn hỏi vậy theo la tướng quân ý kiến chúng ta bây giờ nên làm gì đâu rất đơn giản triệt binh la tín chém đinh chặt sắt nói rút về h á n trung đi hoang đường quan vũ mặt lại đỏ chúng ta đánh xuống thành trì há có liền quân địch cái bóng cũng còn không thấy liền tự mình chủ động từ bỏ h á n ngạo kinh đi lên kiếp h dài nhỏ m ắ t phượng cười lạnh nói mọi người đều nói nghe hơi mà chạy tiểu la ngơi ư lại m u ố n chúng ta liền gió cũng không từng nghe được liền chạy la tín rất chân thành nói ta muốn trịnh trọng thanh minh một chút chúng ta không phải trốn chúng ta là chiến lược bên trên muốn vào đi điều chỉnh đây là chiến lược rút lui hoặc là nói chiến lược co vào không phải, không phải trốn không phải trốn không phải trốn chuyện quan trọng muốn nói ba lần quan vũ còn muốn tranh luận lưu hiệp ở một bên khuyên nhủ hai người hai vị tướng quân ý kiến chấm đã cũng biết la tín cùng quan vũ đều nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói vậy ý của bệ hạ là chương sáu trăm tám mươi chín hào tình trang trí trừ chết mới thôi quân ta binh lực ở thế yếu không chịu đ ư ợ c nổi tại chiến lược phạm sai lầm lầm lưu hiệp thái độ bình thản nhưng là ngự a khí lại rất kiên quyết nói truyền lệnh xuống sáng sớm ngày mai toàn quân rút về hàn trung hàn trấn an quan vũ nói quan tương quân chẳng biết ngươi dũng manh không sợ sinh tử nhưng quân ta những ngày tướng sĩ là chúng ta tương lai thu phục quốc thổ lớn nhất vô liếng nếu có sơ xuất phục quốc từ đây vô vọng mong rằng ngươi có thể thông cảm chấm cẩn thận c h i tâm quan vũ người này ăn mềm không ăn cứng lưu hiệp nói như vậy hắn cũng không tiện tiếp tục phản đối đành phải hướng lưu hiệp c h ắ p tay đại diện phục tùng miệng bên trong h ầ m h ự c nói hy vọng tiểu la phán đoán là chính xác ca ngày thứ hai lúc tây h ắ n quân các tướng sĩ tập kết xếp hàng chuẩn bị trở về h ắ n trung quan vũ đưa mắt nhìn xem tòa này vừa nắm bắt tới tay không lâu lại muốn từ bỏ thành trì âm thầm thở dài một kỵ lao vùn vụt đi tới lưu hiệp ra trước tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất ôm quyền nói bậy hạ vừa mới tiếp vào quân t ỉ n h khẩn cấp quân áo đen t ả o tháo tận lên trường an binh mã chia binh từ cơ cốc tà cốc cùng trần thương tán quan đường xưa xâm nhập ý đồ hàng trung đồng thời lại phái hai mươi vạn đại quân hướng lung tây tấn công bất ngờ mà tới đám người nghe vậy tất cả đều quá sợ hay nói quả nhiên như la tướng quân sở liệu quân áo đen một mực cố ý yếu thế thiết hạ cảm bấy chờ chúng ta chui quan vũ mặt có nét hổ thẹn thầm nghĩ lại vẫn là bị tiểu la nói chúng nếu không phải có hắn ở đây ta suýt nữa l ầ m quốc gia đại sự mọi người mau chóng lên đường chạy về hàn trung lưu hiệp hạ lệnh bậy hạ thái văn cơ xuất mã tấu nói trường an đến lung tây một đường là bằng phẳng đại đạo mà quân ta rút về hàn trung đi lại là gập gành đường núi muốn nhanh không được h ú n g chi còn có báo hãn bộ đội muốn từ mặt phía bắc rút tới quân ta khẳng định sẽ bị quân áo đen đ u ổ i kịp nàng rất trịnh trọng đối lưu hiệp nói cần phải phái một c h i quân tại yếu đạo chỗ chặn đường quân áo đen vì rút lui bộ đội tranh thủ thời gian chỉ là chuyện này cực kỳ hung hiểm quân địch binh mã có hai mươi vạn chi chúng tiến đến ngăn trở bộ đội khả năng rất lớn sẽ phía sau một đi không trở lại bốn chữ nàng không có nói tiếp nhưng ở đây chư tướng đều nghe rõ nàng ý tứ lấy lưu hiệp hiện tại binh lực bộ đội chủ lực có thể không có thể đỡ nổi hai mươi vạn quân áo đen đều rất khó nói h ú n g chi là một chi đoạn hậu l ệ quân quan vũ chính e m thầm vì chính mình trước đó chủ quan cùng đ ộ i vàng sao động liều lĩnh mà nội tâm tự trách không thôi nghe được thái văn cơ lời nói không đợi lưu hiệp đáp lời hắn đem thanh long hiển nguyệt đao hướng vai một gạch lên tiếng nói thần nguyện lĩnh một quân đi tới chặn đường quân áo đen cam đoan lệnh quân địch không thể hướng về phía trước nửa tấc tất để tất cả mọi người có thể bình yên rút về hàn trung nếu nhị ca muốn xuất chiến ta cũng không thể lạc hậu chi này đoạn hậu bộ đội cũng coi như ta láo t r ư ơ n g một phần trương phi bạo lôi giống nhau âm thanh têu lên ha ha chúng ta huynh đệ ba người lập t h ể không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày các ngươi hai người muốn đoạn hậu ta cũng chỉ đành phụng bồi lưu bị mang theo thư hùng song kiếm thúc ngựa mà ra ba huynh đệ nhìn nhau cười to đối mặt cái này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh bọn họ vậy mà không có chút nào e ngại đều là hào hùng bay lên khẳng khái c h í khí trương tinh thải cùng quan ngân bình cũng đi ra đội d â n c h à o nói nếu phụ thân cùng bá phụ muốn xuất chiến chúng ta tuy là thân nữ nhi cũng nguyện theo cha thân cùng đi xuất trinh chung đối với sinh tử la tín trong lòng cảm khái khó trách hậu nhân vẫn luôn nói thả học đào viên tam kết nghĩa chớ học n g o a cương một lò hương n g o a cương bốn mươi sáu bạn tại cổ gia lâu kết bái càng về sau vì riêng phần mình lợi ích thân hữu bất hòa huynh đệ tương tản để người xem thường mà lưu bị ca ba một cái đầu dập đầu trên đất thật là làm được gian nguy không bỏ đồng sinh cộng tử mặc dù la tín thường xuyên thai to tặc nát t i ể u quỷ gọi nhưng trong lòng đối ba người này tình huynh đệ là thật bội phục mà lại không chỉ lưu bị c ba bao quát ra cắt lượng cố gắng hết sức chết thì mới dừng loại này trung nghĩa dường như truyền thừa tại thuộc hán huyết dịch bên trong mất kinh châu thời điểm con trai của quan vũ theo quan vũ chiến tử không hàng về sau ngụy phá thục thời điểm trương phi cháu trai theo chư cắt chiêm chiến tử con trai của triệu vân theo khương duy chiến tử ra cắt lượng c h i tử chư cắt chiêm cùng xem trưởng tử họ ra cắt còn đều chiến tử ra cắt lượng đệ tử khương duy cũng vì diệt ngụy trí lớn mà cả nhà đều diệt phần này bi tráng lịch sử những này tinh thần bất khuất nghị chi vẫn khiến người ta cảm thấy rung động đến tâm can Hoàng Nguyệt Anh Nguyệt quan n t g ngày sau phục hưng nghề trọng tướng trông quân đều triều hán muốn thần, Há có thể khinh thân mạo hiểm, còn là ta thể sau hiểm, phục hã có mạo mong nghĩ lại. nghĩ vũ vung lên đại thủ xúc động nói vậy hạ hôm nay nếu không thể lĩnh quân bình an rút về hàn trung ta t r i ề u hán đâu còn có ngày sau phục hưng thời điểm đại trượng phu đã linh trách nhiệm trừ chết mới thôi không cần quên nhiều la tín vừa nghe đến quan vũ nói câu này đại trượng phu đã linh trách nhiệm trừ chết mới thôi trong lòng lột bột một chút kêu lên cha vợ muốn s o n g d i ệ n nghĩa bên trong gia cắt lượng l ĩ n h quân nhập thục trợ lưu bị lúc lưu quan vũ thủ kinh châu hắn chính là nói với gia cắt lượng câu này trừ chết mới thôi về sau quả nhiên một câu thành sớm quan vũ phía sau bên trong đao mất kinh châu không hàng bị tôn quyền trạm thủ cấp đưa cho tào tháo la tín cười khổ lắc đầu thầm nghĩ lần này lưu triệu vần cao thuận thủ kinh châu để ngươi cái mặt đỏ nhập t h ủ ai biết ngươi vừa tránh thoát tôn quyền một đao kia bên này lại một đầu đâm vào hai mươi vạn ngụy quân đao kiếm bên trong chẳng lẽ cái này cha vợ thật sự là mệnh t r ù n g chú định muốn vong tại chiến bên trong la tín chính cảm khái thời khắc một tên trẻ tuổi võ tướng bước ra khỏi hàn g nói tần l ĩ n h c h i tây có một thiết hầu yếu đạo tên là nha i đình bằng có một thành tên liệt liêu thành quân áo đen nếu muốn truy kích quân ta tất từ đây qua là quân ta đoạn hậu bộ đội ngăn cản quân địch thích hợp nhất khu vực chương sáu trăm chín mươi vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh la tín thấy tên này nói chuyện tuổi trẻ võ tướng rất là lạ mặt trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần nhưng thấy người này một thân ngân sắc chiến khải trong tay cầm một cây đầu đôi u hai đầu đều có to lớn mũi nhọn hai nhận thương trên mặt có một loại đặc biệt c ư ờ n g nghị c h i s á c trong lòng âm thầm lấy làm kỳ la tín thầm nghĩ người này xem xét liền có danh tướng c h i tài lưu hiệp cũng không biết từ nơi nào đào được như thế người trợ giúp quan vũ nghe nói tại nhai đình có thể ngăn chặn quân địch ngoạ tàm lông mày vẩy một cái trầm giọng nói vậy ta cùng huynh trưởng cái này dẫn quân hướng nhai đình đi không được la tín tranh thủ thời gian ngăn lại quan vũ nói nhị ca c h ầ m đã ngươi không thích hợp đi thủ nhai đ ỉ n h nát t i ể u quỷ trương phi cái kia lôi giống nhau lớn giọng lập tức bạo tạc tiểu la chúng ta huynh đệ ba người đi thủ nhai đ ỉ n h có cái gì không thích hợp ngươi là xem thường ta láo trương chiến lược sao tới tới tới ngươi lại đến cùng ta đại chiến ba trăm hiệp nhìn bọn ta có thích hợp hay không thủ nhai đ ỉ n h ta ý tứ cũng không phải là nói lực chiến đấu của các ngươi không được la tín đối trương phi nói vậy ngươi là có ý gì chúng ta nơi nào không thích hợp trương phi hai mắt t r ừ n g t r ừ n g hắn đối la tín loại thời điểm này đi ra gây chuyện hành vi bất mãn hết sức may mắn hắn buổi sáng hôm nay không uống rượu không phải vậy mượn t i ể u tình hắn hiện tại đã sớm bắt đầu mượn rượu làm cản tại năm đó nước thục trong lịch sử có hai kiện đại sự là ảnh hưởng nước thục toàn bộ quốc vận một kiện là quan vũ mất kinh châu một kiện khác chính là mã tắc mất ngai đ ỉ n h cái này hai lần thất bại có thể nói đem nước thục khí vận triệt để bại rơi mất kinh châu dẫn phát di lăng t h ẳ n bại thuộc hán tinh nhuệ tướng sĩ mất hết từ đây không có tương lai mất ngai đ ỉ n h dẫn đến gia cắt lượng chín năm sáu lần b ắ t phạt quốc gia sống lưng cuối cùng mệnh chết tại trên trận địa đại trượng phu đã linh trách nhiệm chứ chết mới thôi quan vũ câu nói này tựa như một cái ma chú 2.000 n ă m trước hắn tại câu nói này nguyền r ù a dưới chết tại kinh châu trong chiến dịch 2.000 n ă m về sau la tín cùng lưu hiệp hỗ động thay đổi quan vũ thủ kinh châu lịch sử sự kiện chuyện này có thể sẽ vì vậy mà thay đổi chiều hán khí vận nhưng bây giờ quan vũ còn nói ra câu này mang theo ma chú lời nói chuẩn bị đi thủ nha i đ ỉ n h cái này gọi la tín như thế nào yên tâm được Bờ vai gánh đạo nghĩa ra tay ác độc lấy văn t r ư ơ n g mặt đỏ râu dài mắt phượng quan vũ dường như trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh võ tướng nơi nào có khó khăn cái nào chàng chiến dịch sẽ ảnh hưởng một nước khí vận h ắ n vận mệnh liền sẽ bị hấp dẫn lấy ngang nhiên xông qua la tín thầm nghĩ là nhà ngươi nhị ca nói lời không thích hợp nhưng lời này chỉ thích hợp ở trong lòng nói không thể đặt tới trên mặt bàn đến nếu không quan vũ cùng trương phi loại này tính tình khẳng định là ngươi nói ta không được ta lại muốn làm cho ngươi các ngươi ca ba có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm la tín rất nghiêm túc đối trương phi cùng quan vũ nói hắn không để ý tới lưu bị bởi vì lưu bị kia hàng ngay tại một bên triều tôn thượng hương ném đi mắt đâu la tín nhẹ nhàng dùng ngựa thiên lý truy vân yên liền dạo bước đi đến lưu bị trước ngựa nó vốn là giống như xích thố ngàn dặm b ả mã thân hình so ngựa bình thường cao lớn hơn một đầu như thế hướng lưu bị trước ngựa một trạm la tín lập tức liền đem lưu bị nhìn về phía tôn thượng hương tầm mắt hoàn toàn ngăn chặn hai to có chút bất man ý quyết tử chiến trước đó nhìn xem thượng hương cô nương cũng không được các ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm la tín lần nữa cường điệu nói đến cùng nhiệm vụ gì ngươi ngược lại là nói a trương phi vội la lên các ngươi ba cái phụ trách bảo hộ bệ hạ an toàn muốn bảo đảm bệ hạ có thể bình an rút về hàn chung la tín trịnh trọng nói vì sao cần phải muốn chúng ta bảo hộ bệ hạ người khác không được sao nát t i ể u quỷ nâng lên đòn khiêm tới những người khác ta không yên lòng la tín nghiêm mặt nói lão lưu thân là tôn thất lại là bệ hạ hoàng thúc riêng có c h u n g nghĩa c h i tâm từ hắn đến tự mình bảo hộ bệ hạ ta mới có thể an tâm mà lại bệ hạ là các ngươi ca ba mang ra các ngươi liền phải cam đoan đem hắn bình an mang về đi không phải vậy tương lai trên sử sách không phải đem các ngươi ca ba mang thối không thể la tín đ ố i quan vũ nói bổ sung hắn sợ quan vũ không chịu tiếp nhận cái này nhiệm vụ cho nên trước hướng trên đầu của hắn c h ụ t mũ mũ dùng lời dồn chặt hắn quan vũ thích sĩ diện trên sử sách di xú vạn niên loại sự tình này dâu dài nội tâm khẳng định kháng cự quả nhiên quan vũ nghe la tín lời này không khỏi nghiêm sắc mặt hừ lạnh một tiếng không tiếp tục cùng la tín tranh luận một lát sau hắn nhịn không được lại nói vậy ai đi thủ nhai đ ỉ n h còn có thể là ai la tín trong lòng thở dài vì không để cha vợ cùng tương lai nàng dâu đi chịu chết loại này vạn phần chật vật chuyện đành phải tiểu đệ đến hãn lệnh nhật nói thủ nhai đình đoạn hậu nha đương nhiên vẫn là hẳn là cho người trẻ tuổi một cái cơ hội để người trẻ tuổi đi làm đi người trẻ tuổi trương phi nhìn một chút ngay tại bên người trương tinh thải cùng quan ngân bình kêu lên tiểu la ngươi thật là lòng dạ độc ác chính ta không đi chiến quân áo đen còn có thể ngược lại đem nữ nhi của ta đẩy đi ra chiến không được n h a i đình vẫn là ta láo trương đi bảo vệ tốt nhìn thấy chính mình lại bị trương phi hiểu lầm la tín bất đắc dị vô chán một cái nói ta ý tứ cũng không phải là nói muốn đem tinh thải cùng ngân bình đẩy đi thủ nhai đ ỉ n h lúc này cái kia lạ mặt tuổi trẻ võ tướng hướng lưu hiệp khoanh tay bên trong hai nhận thường không người nói bậy hạ thần nguyện lĩnh một quân đi tới nhai đ ỉ n h ngăn chặn quân áo đen a la tín bừng tỉnh đại ngộ ta nói nơi đó không duyên cơ chạy đến một cái tướng tài không nghĩ tới tiểu tử này chính là mã tắc hán thầm nghĩ lao thiên gia thật có ngươi chương t vất đem q sáu trăm chín mươi một nhai đ ỉ n h trộn ngựa gỗ loại sự tình này phảng phất liền lộ ra một loại mệnh t r u n g chú định cảm giác quan vũ không có thủ kinh châu nhưng lại tại muốn phái người thủ nhai đ ỉ n h thời điểm đứng dậy đồng thời nói ra năm đó thủ kinh châu lúc mang ma chú danh ngôn đại trượng phu đã linh trách nhiệm chứ chết mới thôi la tín thật vất vả mới nói phục quan vũ bỏ đi thủ nhai đ ỉ n h ý niệm kết quả mã tắc tiểu tử này lại chính mình nhảy ra tặng đầu người la tín tranh thủ thời gian giục ngựa ngăn tại mã tắc trước mặt cười ha ha nói mã tướng quân thủ nhai đ ỉ n h tự có ta đi cũng không cần lao động đại giá của ngươi mã tắc một mặt vẻ kinh ngạc ô m quyền hướng la tín hành lễ nói la tướng quân tại hạ cũng không họ mã ha ha ha ha la tín hướng bên cạnh hoàng nguyệt anh bọn người cười đến nước mắt đều nhanh đi ra hắn nói hắn không họ mã ha ha ha phát rổ a phát rổ la tín đau lòng nhức góp nghĩ thầm tiểu tử này vì có thể cướp được nhai đình nhiệm vụ thậm chí ngay cả tính danh đều đổi đây là trăm phương ngàn kế muốn hướng q u â n áo đen tặng đầu người hoa hắn tiếng cười thu vào nghiêm mặt nói mặc kệ ngươi họ mã cũng tốt họ ngưu cũng tốt thủ nhai đình không cần đến ngươi ngươi n g h ĩ cũng đừng nghĩ tới gần nhai đình nửa bước lý tưởng cách hiện thực có bao xa ngươi liền cho ta trốn xa hơn mã tắc đang chờ biện bạch la tín khoát tay chặn lại ngừng lại hắn quay đầu hướng trương phi nói tam ca trừ bảo vệ tốt bệ hạ bên ngoài các ngươi còn phải nhiều hơn một cái khác nhiệm vụ trọng yếu không biết ngươi có làm hay không qua được đến trương phi đối phép khích tướng hoàn toàn không có sức chống cự nghe vậy cười ha ha một tiếng đem ngực chiến khải đập đến loảng xoảng âm thanh lớn tiếng nói đừng nói là nhiều hơn một cái chính là lại nhiều thêm tám cái mười cái ta lão trương cũng cam đoan thay ngươi hoàn thành nó la tín gật đầu khen rất tốt ta quả nhiên không nhìn lầm người thời khắc mấu chốt là thuộc tam ca người đáng tin trương phi đắc ý cười một tiếng ha ha kia là đương nhiên mau nói đi còn muốn ta làm cái gì ngươi đem tiểu tử này coi chừng la tín một chỉ mã tắc nói vậy hạ đi đến đâu liền phải cam đoan tiểu tử này cũng đi đến đâu tóm lại vô luận như thế nào tuyệt đối không cho phép tiểu tử này tới gần nhai đình nửa bước được không có vấn đề trương phi sảng khoái đáp ứng nói bất quá hắn cũng rất tò mò trên dưới dò xét mã tắc hỏi hắn đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương muốn ngươi tiểu la coi trọng như vậy nhưng là tiểu tử này võ nghệ còn là rất không tệ là một nhân tài ta Tà láo trương thích trương phi cười to bên trong vô mã tắc bả vai nói chính là như vậy mới càng muốn đề phòng mã tắc lực phá hoại la tín thầm nghĩ năm đó ra cắt lượng càng thưởng thức mã tắc thậm chí chấn giữ nhai đình loại này cử t ạ m nhẹ đủ quyết định thành bại trách nhiệm đều giao cho không có lĩnh quân kinh nghiệm mã tắc gá cỡ nào đau lĩnh ngộ cho nên la tín lần này tuyệt không cho phép mã tắc đối n h a i đình sinh ra bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng la tín hôm nay là làm sao rồi tôn thượng hương nói khẽ với chư nữ nói dường như đối tiểu tử kia ý kiến rất lớn bộ luyện sư gật đầu nói dường như trừ tư mã ý phụ tử bên ngoài từ trước đến nay chưa thấy qua hắn đối với người khác như vậy nói như vậy cái này mã tướng quân là một cái lực phá hoại có thể so sánh với tư mã ý phụ tử người đại kiều không khỏi lại dò xét mã tắc một chút thế nhưng là bất kể thế nào nhìn mã tướng quân đều không giống người xấu nha người xấu trên chán cũng sẽ không viết hư chữ bảo tam nương lại gần thấp giọng nói la tướng quân đều muốn đề phòng người khẳng định là cái nhân vật hung ác điều thiền tại la tín trên lưng lặng lẽ bấm một cái ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói ngươi cùng cái này mã tướng quân là chuyện gì xảy ra vương dị cũng nhạy bén tới hỏi cái này họ mã chính là không phải cùng quân áo đen mã siêu có cái gì đặc biệt quan hệ nhất thời sẽ không nói không rõ ràng tóm lại không thể để cho tiểu tử này đi nhai đ ỉ n h tới gần đều không được la tín cũng thấp giọng nói bậy hạ ta biết rõ nhai đ ỉ n h chung quanh địa lý để ta đi thủ nhai đ ỉ n h là lựa chọn tốt nhất mã tác đối thiên tử lưu hiệp cất cao giọng nói ta đi ngươi thật sự là nói dối đều không làm bản n h ắ p nha la tín nghẹn họng nhìn chân t r ố i nói ngươi rõ ràng là tương dương người lại giả mạo lũng tây người địa phương ngươi liền nghĩ như vậy cho q u â n áo đen tặng đầu người a kinh châu ngũ thường may trắng nhất lương mã tắc cùng n à y huynh mã lương là kinh châu tương dương người mã lương đang lúc tráng niên thời điểm theo lưu bị xuất trinh đông nô tại di lăng một trận chiến bên trong lấy thân đền lợn nước mã tắc coi như cũng là liệt sĩ gia thuộc lại cùng gia c ắ t lượng đồng hương tại bình nam rất thời điểm cũng g i a kế giúp gia c ắ t lượng xác định chính xác mục tiêu chiến lược cũng khó trách gia c ắ t lượng sẽ coi trọng như thế hắn nhưng là la tín cũng không phải là gia c ắ t lượng sẽ không phạm gia c ắ t lượng năm đó sai lầm hắn nhìn mã tắc như thế khăng khăng muốn đi thủ nhai đình không khỏi có chút não đại động mở nghĩ năm đó mã tắc phạm phải sai lầm lớn mất ngai đ ỉ n h thư rồi ra cắt lượng chuyện tốt bị chính quân pháp nhưng ra cắt lượng vẫn là đem mã tắc người nhà chiếu cố rất tốt làm được nhờ vợ hiến tử giao tình hiện tại ra cắt lượng thành quân áo đen thủ lĩnh mã tắc tiểu tử này là không phải vượt qua hai nghìn năm về sau quyết định lại đi n g a i đ ỉ n h đưa một lần đầu người tiện đem năm đó thiếu gia cát lượng một bút trả hết bậy hạ thủ n g a i đ ỉ n h chuyện từ ta tự mình xử lý không cần mã tướng quân xuất mã ngươi để hắn ngoan ngoan về hàn trung liền tốt rồi la tín nói với lưu hiệp hiện tại hắn đau đầu nhất không phải quân áo đen hai mươi vạn truy binh mà là mã tắc cái này làng đầu thanh tiểu tử này liền như cái trộn ngựa gỗ nếu để cho hắn quay tiến nhai đ ỉ n h cái này vũng nước đục bên trong ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ thay ra cắt lượng quân áo đen mở cống xả nước la tướng quân mới từ lương châu trở về đối rất nhiều mới tướng lĩnh cũng còn không biết lưu hiệp cười nói ta thay hai vị tướng quân lẫn nhau dẫn kiến một chút chương sáu trăm chín mươi hai trung lưu vô lên mặt nước sóng át phi trù. thiên tử lưu hiệp hướng mã tắc khẽ vươn tay nói với la tín vị này là thiên thủy có kỳ lân nhi danh xưng ơ khương duy tướng quân hắn cười nói khương duy tướng quân là thiên thủy dựng nhân thở nhỏ đọc nhiều sách v ở kiến thức bên bác binh pháp võ nghệ không gì không biết lại phụng mẫu trí hiếu quận n g ư ờ i kính trì, sau vì trung lang tướng liền tham bùn quận quân sự la tín nghe vậy giật nảy cả mình hắn là khương duy chính là tại hạ khương duy hướng la tín thi lê nói vừa rồi la tín một mực gọi hắn mã tướng quân làm hắn khó hiểu la tín chuyển hướng lưu hiệp nói ngươi cũng còn không có đánh thiên thủy làm sao khương duy liền chạy tới rồi lưu hiệp nói việc này vẫn là từ khương duy tướng quân nói với ngươi đi đêm hôm ấy quân áo đen đột nhiên chen t r ú c m à tới thái thú mã tuân vội vàng không kịp chuẩn bị bị quân áo đen chiếm thiên thủy quân áo đen vào thành về sau tiến hành toàn thành đại điều tra công bố muốn bắt ta ta tại mấy vị hảo hữu trợ g ú p giới t h ừ a dịp trời tối từ cửa nam chạy ra thành đến về sau ta vốn định từ thượng phương cốc nhập xuyên vừa đi đến nửa đường vừa lúc gặp bệ hạ đại quân đi tới thế là ta liền ném quân tại bệ hạ dưới trướng làm việc khương duy đối la tín đem lai lịch của mình giảng thuật một lần quân áo đen toàn thành l ú n g bắt ngươi la tín ngạc nhiên nói nguyên nhân là cái gì khương duy lắc đầu nói ta không biết cái này có chút ý tứ la tín nghĩ thầm quân áo đen lao đại là da cất lượng vừa vào thiên thủy phải bắt khương duy cũng không biết là muốn làm gì bậy hạ ta nguyện theo la tướng quân đi tới nhai đ ỉ n h ngăn chặn quân áo đen khương duy hướng lưu hiệp xin lệnh nói cái này có thể có la tín nói với lưu hiệp liệt liêu thành cũng cần có cái trọng tướng chống coi ta nhìn khương duy rất thích hợp hiện tại chính là lúc dùng người khương duy loại này võ nghệ có thể cùng lao niên triệu vân đánh ngang trí lực cũng rất cao dầu vạn kim hình võ tướng chính là chấn dư trọng yếu cửa hải thí sinh thích hợp lưu hiệp đối la tín đột nhiên chuyển biến thái độ cảm giác rất kinh ngạc la tướng quân vừa rồi ngươi không phải còn nói vừa rồi kia là coi khương duy là mã tắc mới nói như vậy la tín hướng lưu hiệp khoát tay một cái nói chuyện cũ đừng nhắc lại nhân sinh đã nhiều mưa gió chúng ta vẫn là đem lực chú ý tập trung ở làm sao thủ nhai đ ỉ n h phía trên đi hắn nhìn về phía khương duy hỏi ngươi võ nghệ phải rất h á hiểu trí hồn sao khương duy xứng sở nói la tướng quân ngươi thật sự là nói đùa từ xưa đến nay trí hồn đấu hồn không cách nào đều chiếm được cái này là mọi người đều biết chuyện ta đã thân phụ đấu hồn lại làm sao có thể có được trí hồn hắn coi là la tín vẫn đối với hắn có ý kiến đang cố ý làm khó dễ hắn la tướng quân hẳn là không có trí hồn liền không thể tham gia thủ nhai đình hành động ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút ngươi đừng có gánh nặng trong lòng la tín vô vô khương duy bả vai nói tam ca bọn hắn đều rất xem trọ ngươi n g ta cũng rất xem trọ ngươi n g ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng hắn nói với lưu hiệp khương duy ta liền mang đến n h a i đình bất quá có thể hay không còn sống trở về ta có thể không dám hứa chắc lưu hiệp cũng không nhịn được mồ hôi một cái nhất thời lại không phản b ắ t được ta cũng phải tham gia nhai đình phòng vệ chiến bộ luyện sư đi ra trầm giọng nói nam nhân muốn lên chiến trường lao nương cũng sẽ không ở hậu phương trốn tránh trúc dung chơi lấy trong tay hỏa diễm nói chiều nhai đình đến quân áo đen liền từ lao nương một mồi lửa đốt sạch sẽ đi người ta cũng phải đi cùng nhìn l a tướng quân giết địch anh từ n h à bảo tam nương cùng tiểu k i ể u tay trong tay làm cái m ặ t quỷ trương xuân hoa cùng hoàng n g u y ệ t anh trao đổi một ánh mắt nói tin tưởng mọi người nghĩ đều như thế chúng ta nữ tướng cùng một chỗ theo la tín hành động đi c h ư nữ đồng loạt nhấc tay cao dọn gọi tốt các ngươi bọn gia hòa này hiện tại cũng không phải đùa dỡn thời điểm la tín khoát tay nói ngai đ ỉ n h quá nguy hiểm liền ta đều không có năm chắc còn sống trở về các ngươi theo bệ hạ về h à n trung khương duy vốn đang coi là la tín vừa rồi nói với lưu hiệp không dám hứa chắc có thể hay không còn sống trở về là tại nhằm vào hắn nhưng bây giờ nghe chính la tín đều có chịu chết giác ngộ mới hiểu được la tín lời kia không phải trâm trọc thủ nhai đ ỉ n h cùng lúc trước du kích lương châu là hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ lương châu là đánh du kích chiến đánh một thương chuyển sang nơi khác có thể linh hoạt di động giống như lướt sóng chiều đến t r ụ c lăng cao chiều lui theo ngực phẳng thích làm gì thì làm đánh không lại liền chạy không có quá lớn nguy hiểm hiện tại muốn đi thủ nhai đ ỉ n h không cách nào di động không cách nào du kích chỉ có thể giống một cây cái đinh một mực đâm vào nhai đ ỉ n h đại đạo bên trên chính diện đối mặt họ ra cắt quân hai mươi vạn bộ kỵ đại quân xung kích không thể lui nửa bước không cách nào nước chạy bẻo trôi chỉ có thể trung lưu vỗ lên mặt nước sóng át phi t r ù làm một cây cổ trụ hoặc là trụ cột vững vàng hoặc là băng như đá v ụ t loại này cựu tử nhất sinh chiến đấu la tín không muốn nữ nhân của mình quân vào các nàng có thể không đi nhưng ta cùng ngươi từng có ước định ta phải đi bộ luyện sư nhìn chăm chú la tín hai mắt nói lúc trước la tín hướng trường an nội ứng đồng trác nàng cùng la tín có không thể cùng sinh lúc này chúng chết trải qua định la tín nhớ tới khi đó tình hình không khỏi lộ ra nụ cười đã như vậy ngươi cùng ta cùng đi tôn thượng hương tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng đánh cái bạo lật có ý gì luyện sư đi được ta đi không được xem thường ta giang đông nữ ba vương cái này ta không có ý tứ kia la tín bất đắc dĩ nói vậy ngươi cũng tới đi l à tướng quân ban đầu ở trường an phụ thân ta thế nhưng là đem ta giao phó cho ngươi ngươi muốn nửa đường đem ta vứt bỏ sao thái văn cơ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vành mắt hồng hồng trong hốc mắt sáng l o n g lánh đều nhanh tràn ra tới ây la tín vô chán một cái thốt ta ngươi cũng cùng một chỗ cái này mấy đạo lỗ hồng vừa mở chúng nữ đem đều không vui lòng nhao nhao kêu lên không cho phép ngươi làm khác biệt đối đãi chúng ta yêu cầu đối xử như nhau chương sáu trăm chín mươi ba nga đình không cần tướng quân đi thủ lần này thật không phải là đi chơi la tín trịnh trọng kỳ sự đối chúng nữ nói lần này cần đối mặt là hai mươi vạn áo đen đại quân quân ta không có cách nào đánh du kích chỉ có thể chính diện cùng quân địch chống đỡ ta lập lại một lần quân địch số lượng là quân ta mười lần hoặc là hai mươi lần chúng ta muốn đem quân địch gắt gao ngăn ở lũng tây bên ngoài đồng thời không có v i ệ n quân không có tiếp viện ai nói muốn đi theo người chơi Điều đao thiền tiểu nói, triều tinh quang trung vứt trong tay ta tướng, ánh ánh tiểu đao nói, chúng ta cũng là hán võ lục là bị á o coi quốc luôn luôn cũng của chúng chúng hướng Đừng nữ nhân n là là trí ta. Đem tiểu quỷ này lại, chính chúng ta h nàng như thế một cổ động trương xuân hoa vương nguyên cơ chở nữ tướng nhìn về phía la tín đôi mắt lập tức phát sáng từng cái sắt quyền ma trưởng chuẩn bị động thủ tốt ta đã các ngươi kiên trì như vậy không đi không được vậy liền cùng một chỗ đi la tín thấy chư nữ ý chí kiên định cũng không còn phản đối hán cường điệu nói nhưng là các ngươi nhất định phải phục tùng chỉ huy của ta không thể có nửa điểm chống lại có thể làm đến sao ngươi cái này nói không phải nói nhảm à vương nguyên cơ hỏi ngược lại chúng ta tùy ngươi chinh chiến lâu như vậy có cái nào một lần là chống lại ngươi tướng lệnh la tín ngẩng đầu suy nghĩ kỹ một hồi phát giác chư nữ thật đúng từ trước đến nay không có chống lại qua mệnh lệnh của mình la tướng quân có phải là rất cảm động trương tinh thải cười hỏi ừm nha lúc này lưu hiệp cười đánh gãy lời đầu của các nàng nói thật có l ỗ i các vị ta vô ý đánh gãy chư vị nói chuyện nhưng có chuyện ta vẫn là muốn trước nói với các ngươi một chút b ệ hạ mời nói hoàng nguyệt anh nói n h a i đình không cần la tướng quân đi thủ lưu hiệp nói chỉ giáo cho la tín ngạc nhiên nói kỳ thật sớm tại quân ta vừa đánh hạ lũng tây thời điểm liền đã phái hai vạn quân đi tới n h a i đình đóng giữ cho nên lần này phòng vệ nha i đình gánh nặng liền không cần vất vả các vị lưu hiệp rất bình tĩnh nói ta đi ngươi trước kia liền an bài bộ đội ở bên kia sao la tín kinh hỉ vạt phần nói nhìn như vậy đến quân ta tại nha i đình công sự phòng ngự đã sớm xây xong có thể a bệ hạ không nghĩ tới ngươi lại còn có liệu trước t i ê n cơ dùng binh như thần thật bản lãnh hắn luôn luôn biết lưu hiệp thông minh nhưng không nghĩ tới lưu hiệp sẽ thông minh như vậy lấy lưu hiệp lấy được lũng tây thời gian tính ra ngai đ ỉ n h công sự phòng ngự hiện tại đã sớm hoàn thành có cái này đầy đủ thời gian dựng lên công sự ngăn cản áo đen đại quân hy vọng lại lớn mấy phần tối thiểu cái này công sự có thể đem áo đen đại quân đi trình duyên ngăn một ngày đến hai ngày khương duy giật mình nói cái kia cũng không cần đến ta đi thủ liệt liêu thành rồi hắn đã làm tốt phấn bỏ mình chiến chuẩn bị tâm lý đột nhiên nói không cần phải đi hắn trong lòng ngược lại có chút thất lạc tiểu kiêu cũng là đồng dạng cảm thụ chu môi nói không thể đi ngai đ ỉ n h n h a tiểu kiêu chúng ta có đi hay không đều muốn nghe bệ hạ an bài đại k i ê u nói bệ hạ lần này quân áo đen dốc hết vốn liếng lấy lung tây mấy quận làm dụ ngồi gạt ta quân vào cuộc bọn họ hiện tại phái tới cũng tất nhiên là trọng thần bánh tướng không thể nghi ngờ người an bài tại ngai đình người mặc dù có hai vạn binh mã chỉ sợ cũng không cách nào chống cự hai mươi vạn đại quân quá lâu không bằng ta cũng cùng đi chứ la tín rất chân thành đối lưu hiệp nói trên sách ngai đình chiến dịch đối thủ hán ảnh hưởng quá lớn trực tiếp dẫn đến g i a c á t lượng từ bỏ đã nắm bắt tới t â y thiên thủy chư quận lui về hàn trung không thể tại ung châu đứng vững góc chân như g i a c á t lượng lúc ấy có thể tại lũng tây thiên thủy một vùng đứng vững góc chân liền có thể trực tiếp từ vị thủy phía tây đối trường an phát động công kích đồng thời không cần quá phiền lòng lương tháo tiếp tế bởi vì mất đi lũng tây thiên thủy g i a c á t lượng chỉ có thể trở lại hàn trung một lần nữa qua lên tại hàn trung đường hẹp quanh co bên trong da ra, ra vào vào thời gian có thể nói tốt đẹp thời gian đều lãng phí ở đi đường cùng vận lương bên trong lần này la tín đối mặt tình huống cùng năm đó ra cắt lượng dù có chút không giống nhưng sự kiện tính nghiêm trọng là nhất trí đều là một khi thất bại liền sẽ gần như băng cục hiểm cảnh trọng yếu như vậy chiến dịch mượn tay người khác cho người khác la tín từ đầu đến cuối cảm giác trong lòng không quá an tâm hắn ngửa đầu nhìn thiên trong lòng cảm khái hôm nay cuối cùng đã rõ ràng năm đó ra cắt lượng vì sao lại m ệ t chết quá nhiều chuyện quan trọng không thể không nhọc lòng quá nhiều chuyện nếu như không phải mình đi làm chỉ lo lắng người khác năng lực không đủ hoặc không đủ hết lòng tâm lực chỉ có thể mọi chuyện tự thân đi làm 10 năm 8 năm xuống tới có thể nào không tâm lực lao lực quá độ lưu hiếm nói có thời gian lâu như vậy thành lập doanh phòng công sự tin tưởng tại nhai đ ỉ n h phòng vệ năng lực không thể so với một tòa thành trì thấp bao nhiêu kẻ địch dù có 20 vạn đại quân đến đây liệu tất không thể cắm cánh mà bay qua hẳn là đầy đủ thay ta quân rút lui tranh thủ đến đầy đủ thời gian la tướng quân không cần quá mức sầu lo la tín ngẫm lại cũng thế hai vạn người có thời gian lâu như vậy cho dù là quang đảo kình cũng đủ đảo ra một con sông đến chính mình vẫn là phải muốn học tin tưởng người khác năng lực không muốn bước ra cắt lượng mệnh chết theo gót bệ hạ nói rất đúng ta không nên lo lắng quá nhiều la tín nói l ư u hiệp luôn luôn thông minh dù người n g cũng có thể dụng hết kỳ tài hẳn nếu phái người đi thủ nhai đ ỉ n h tại nhân tuyển bên trên sẽ không có sai không biết bệ hạ phái vị tướng quân nào thủ nhai đ ỉ n h la tín thuận miệng hỏi người này không có danh tiếng gì nhưng là tại binh pháp bên trên lại luôn luôn rất có kiến giải đợi mọi người bình an trở lại hán trung ta lại thay các n g ư ờ i dẫn kiến lưu hiệp nói tên của h ắ n gọi mã tắc phúc la tín kém chút một ngụm lao huyết phung tới chương 694, t ư ớ n g quân bách chiến chết da ngựa bọc thầy còn la tín vừa rồi một mực tại cố gắng tránh lịch sử bi kịch tái diễn thật vất vả mới đem quan vũ khuyên lui lại coi khương duy là thành địch giả tưởng vừa mới làm sáng tỏ hiểu lầm biết lưu hiệp trước kia đã phái người tại nhai đ ỉ n h kiến trúc công sự phòng ngự hắn còn tưởng rằng nhai đ ỉ n h lịch sử có thể đổi mới chương không nghĩ tới đi mòn gót dày tìm chẳng thấy đống nhiên quay đầu mã tác sớm đã tại nhai đ ỉ n h chỗ cao nhất hắn lúc này mới phát giác lịch sử nặng nề cảm giác một mực như bóng với hình theo sát hắn vương dị thấy la tín nghe được tên của mã tác phản ứng to lớn như thế nghi nói hẳn là cái này mã tác thật cùng mã siêu có liên quan hoàng nguyệt anh khuyên nàng nói từ tình báo của chúng ta biểu hiện mã tắc là kinh châu nhân sĩ cùng mã siêu tuyệt không quan hệ vương dị ngươi đại khái có thể yên tâm lưu bị một mặt kinh ngạc nói chẳng lẽ cái này mã tắc cũng là la tướng quân tình địch đánh giám la tín phun thai to tặc một mặt hắn đối lưu hiệp nói bệ hạ mã t ắ c thủ nhai đ ỉ n h là hẳn phải chết không nghi ngờ ta khẩn cầu bệ hạ để ta toàn quyền tiếp quản nhai đ ỉ n h quân coi giữ mặc dù lưu hiệp đối la tín nói tới có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng la tín hắn đối thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái thị vệ lấy ra một phong chiếu thư lưu h i ệ p nói la tướng quân cái này phong chiếu thư vốn là nghị chọn ngày tháng tốt lại tuyên nhưng dưới mắt chuyện quá khẩn cấp liền không chú trọng ngươi lại lĩnh nó đi bộ luyện sư thay la tín mở ra chiếu thư xem xét ngạc nhiên nói thăng la tín vì từ nhất phẩm phiếu kỵ tướng quân vị so tăng công lĩnh từ châu mục cùng lương châu mục nàng ngưng lại một chút rất trịnh trọng nói giả tiết việt giả kết nhạc tiểu kiều lơ ngơ hỏi giả kết nhạc là cái gì hoàng nguyệt anh giải thích với nàng nói giả tiết việt chính là bệ hạ trao tặng la tín đại diện quyền lực của hoàng đế phàm la cầm tiết sứ thần liền đại diện hoàng đế đích thân tới biểu tượng hoàng đế cùng quốc gia hành xử tương ứng quyền lực la tín làm phiếu kỵ tướng quân giả tiết việt liền có thể thay thế thay hoàng đế xuất trình đồng thời có được chém giết quân ta võ tướng quyền lực trí cao chính là nói la tín hiện tại giả tiết việt ai không nghe hắn hắn liền có thể tùy thời đem người răng g á c không cần hướng thiên tử xin chỉ thị bởi vì hắn chính là hoàng đế đại diện t r â n cơ nói bổ sung soặc la tướng quân thật là lợi hại tiểu kiêu cùng bảo tam nương đầy mắt ngôi sao nhỏ ngưỡng mộ mà nhìn xem la tín la tín hướng lưu hiệp ôm quyền nói bậy hạ tình huống khẩn cấp chúng ta hiện tại liền xuất phát đi nhai đ ỉ n h các ngươi cũng nắm chặt thời gian rút hắn hướng khương duy vây tay một cái nói khương duy ngươi theo chúng ta cùng đi ngươi phụ trách thủ liệt liêu thành không cho sơ thất khương duy hưng phấn khó người nói mặt tướng tuân l ệ khương duy tướng quân ta chỗ này phân n ổ một vạn tinh binh cho n g ư ơ i thủ thành n g ư ơ i lánh binh cùng la tướng quân cùng đi lưu hiệp đối khương duy nói khương duy nói liệt liêu thành chỉ là tòa thành chi nhỏ thần tự lĩnh năm nghìn người đủ để tử thủ mặt khác năm nghìn người mời điều nhổ cho la tướng quân n h a i đ ỉ n h yếu đạo không hiểm có thể thủ không có thành q u y ế t càng cần binh tướng lưu hiệp gật đầu nói ngươi hết thể liền thuận theo la tướng quân an bài đi la tín đ ố i khương duy nói ta cùng các nàng đi đầu một bước chạy tới ngai đình người linh binh mã lại tới khương duy tuân lệnh chúng ta mau chóng lên đường la tín đối chư nữ đem nói xong vừa gậy đầu ngựa bay tựa như ra khỏi thành chúng nữ tử thúc ngựa đuổi theo ta đã thật lâu không nhìn thấy la tín nóng lòng như thế l ử a cháy bộ dáng tôn thượng hương nhìn xem phía trước một kỵ tuyệt trần la tín nói thái văn cơ gật đầu nói xem ra tình huống lần này thật rất nghiêm trọng chiếu lao nương cái nhìn cái kia n g ử a cái gì khẳng định thiếu la tín rất nhiều tiền trúc dung nói rất có thể chúng nữ nói la tín một đường bay nhanh tại toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn xem xung quanh địa thế từ trường an đến lũng tây ở giữa bị trọng sơn ngăn trở chỉ có hai đầu đường có thể đi là đường thủy xuôi theo vị thủy thẳng vào thiên thủy quận nhưng là vị thủy dòng nước x i ế t mười phần h i ể m gấp rất khó đi thuyền càng không cách nào vận chuyển đại quân chỉ có thể đi thứ hai con đường là từ quan lũng đạo đại lộ đi đến lũng huyện sau đó từ bên cạnh nhai đ ỉ n h sơn cốc đạo đi vào lũng tây cảnh ngai đ ỉ n h hai bên đều là núi cao đại quân bất quá có thể chỉ có giữa hai ngọn núi một đầu hẹp dài câu địa có thể cung cấp đại quân thông hành câu địa bằng phẳng rộng lớn ở giữa là một đầu hồ lô sông từ đó chạy qua không có thanh quyết không hiểm có thể thủ chư nữ một đường nhìn xem ngai đ ỉ n h địa hình t h ầ n s ắ c cũng càng phát ngưng trọng mỗi người đều biết loại này gần như vùng bỏ hoang hoàn cảnh bên trong muốn dùng ít được nhiều đồng thời cản trở đối phương đại quân tiến lên là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào vũ khí lạnh thời đại chiến tranh muốn lấy yếu thắng mạnh yếu thế một phương bình thường muốn theo hiểm mạ thủ hoặc xuất kỳ binh lấy k í c h chi bây giờ khối này nhai đình địa không hiểm khả cư khắp nơi chống trải không cách nào dùng kỳ cho dù tôn vũ tôn t ậ n phục sinh cũng chỉ có thể cùng kẻ địch t r ọ i cứng la tín thật không có nói sai ở đây lấy hai vạn người ngăn chặn đối phương hai mươi vạn đại quân chỉ sợ thật là hoàng nguyệt anh thở dài nói tướng quân bách chiến chết r a ngựa bọc thây trả chúng ta hẳn là sớm đã có phần này chuẩn bị trương xuân hoa cũng thần sắc trang nghiêm nói thái văn cơ thay đoàn người cổ động nói may mắn chúng ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị ngay tại đất hoang cùng quân địch gặp gỡ đúng hay không chúng ta hai vạn bộ đội đã sớm mười mấy ngày đến nơi này nay thời gian đầy đủ bọn hắn thành lập nên hữu hiệu công sự phòng ngự không nghĩ tới bệ hạ vẫn là có phần hiệu dùng binh nếu không phải hắn sớm phái binh mã tới chúng ta hiện tại nước đến chân mới nhảy liền đến không kịp trương tinh t h ả i khen phía trước la tín ghìm ngựa dừng lại xem ra mục đích đã tới chư nữ ngắm nhìn bốn phía chợt cảm thấy một mảnh m ở m i ệ n g cái này đây thật là như t h ấ y quỷ nữ ba vương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nói chương 695, đem mã tắc man g xuống trạm chúng nữ đem nhìn xem nhai đ ỉ n h cái này bằng p h ẳ n g trống trải lòng trào sông kinh ngạc nói ông trời ơi hai vạn người sớm mười mấy ngày xây dựng công sự phòng ngự ở đâu la tín trong tay dẫn theo ngân thương hướng bên cạnh một tòa đột ngột mà lên núi cao chỉ đạo tại phía trên kia bộ luyện sư bọn người tay dựng lương đồng trông về phía xa đỉnh núi quả nhiên phát hiện phía trên ẩn ẩn có chiến kỳ tung bay doanh trại cổ rào điều thiền ngạc nhiên nói chúng ta muốn làm đạo ngăn cản quân địch tiến công h ắ n chạy đến cao như vậy trên núi làm gì mà lại tại cao như vậy trên núi rời xa nguồn nước chỉ cần quân địch vây quanh ba năm ngày không có nước uống bộ đội liền muốn tán loạn vị này mã tướng quân mạch suy nghĩ có chút kỳ quái thái văn cơ cũng không hiểu chút nào nói ở phía trên rất tốt chân cơ đối mã tắc cách làm tỏ vẻ tán thường nói kẻ địch đại quân đi tới vây núi từ trên cao nhìn xuống lao xuống vừa v ậ n giết địch xoáy một trở tay không kịp làm thị thủ lĩnh quân địch tự tan n g ư ờ i đây là vào trước là chủ đem la tướng quân thay vào đến phe mình chủ tướng vị trí bên trên nếu là la tướng quân như vậy vô song manh tướng trong quân đội uy tín lại cao hắn dùng như vậy ở trên cao nhìn xuống chiến thuật đương nhiên phù hợp các tướng sĩ nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ mệnh h o à nguyệt n g anh nói thế nhưng là vị kia mã tướng quân bệ hạ cũng nói rồi hắn không có danh tiếng gì như vậy vô danh tướng quân ngày thường ân uy không được ai nguyện ý thay hắn sung kích hai mươi vạn đại quân đâu la tín tung người xuống ngựa hướng mã tắc chú doanh địa chạy tới chúng nữ đem cũng vội vàng đ u ổ i theo lên tới đại doanh thủ vệ binh tướng nhìn thấy la tín vội vàng hướng hắn hành lễ nói tham kiến la tướng quân la tín xứng sở các ngươi nhận biết ta chúng ta cái này hai vạn binh sĩ đều là thanh châu tới la tín phong thái chúng ta đều một mực nhớ ở trong lòng các binh sĩ đáp mau đưa mã tắc kêu đi ra thơi ta la tín gật đầu nói binh sĩ đi vào thông báo rất nhanh một cái văn sĩ khí chất lại ăn mặc một thân chiến khải tuổi trẻ võ tướng vội vàng đi ra hướng la tín chắp tay nói không biết la tướng quân tới đây có gì muốn làm có gì muốn làm la tín điểm nộ khí đông n ẹ t nói với mã tắc b ệ hạ để ngươi đến thủ nhai đình ngươi không tại đại lộ xây dựng cơ sở tạm thời xây dựng công sự phòng ngự tận hướng tảng đá kia trên núi chui cái gì ngươi là khi sao cứ như vậy thích trên tảng cây ở lại mười mấy ngày thời gian lúc đầu đủ tu một cái ra dáng công sự n g ư ờ i đâu n g ư ờ i đã làm gì chạy lên núi đến làm con khỉ phi mã tắc bị la tín một trầu thoá mạ n g trong lòng k h ô n g phục biện luận núi này bốn mặt đều không tương liên lại cây cối cực lớn chính là trời ban chi hiểm ở trên núi đóng quân chính hợp binh pháp chi đạo quân áo đen hiện tại đã lên hai mươi vạn đại quân giết tới đến lúc đó đem ngươi núi này bốn mặt vây quanh ngươi làm sao bây giờ hoàng nguyệt anh nói mã t ắ c cười nói ngươi thật sự là nữ tử góc nhìn binh pháp có nói b à n g cao nhìn thấy thế như bổ trúc như q u â n áo đen đến quân ta chỗ cao thẳng rết mà xuống dạy hắn mảnh giáp không trở về thái văn cơ nói ngươi núi này rời xa nguồn nước q u â n áo đen một khi chặt đứt n g ư ơ i cấp nước chi đạo quân sĩ không chiến tự loạn chớ nói lung tung mã t ắ c nghiêm mặt nói tôn tử nói tìm đường sống trong chỗ chết như q u â n áo đen đoạn ta cấp nước chi đạo các tướng sĩ、si、ha có không tử chiến đến lúc đó lấy một có thể làm trăm ta làm đọc binh thư bậy hạ cùng lưu hoàng thúc còn mọi việc hỏi tại ta ngươi một nữ tử còn có thể đối ý kiến của ta không phục á đủ một mép như thế trượt có đúng không la t í n từ bên cạnh trong tay binh lính cầm qua một cây t r ư ờ n g mâu nhét vào mã tắt trong tay sau đó dẫn theo cổ áo của hắn vụt nhảy lên một tảng đá lớn đem hắn ném ở phía trên la tướng quân ngươi đây là ý gì mã tắc hỏi la tin xuống dưới gọi tới mười tên tướng sĩ riêng phần mình tay cầm t r ứ n g kích đem tảng đá lớn bao bọc vây quanh hắn đối mã tắc nói ngươi không phải có thể lấy một trống trăm thế như bổ c h ú c à, đến hiện tại ngươi từ phía trên vượt qua cái này mười tên tướng sĩ đến bổ ta cái này mã tắc đứng tại trên tảng đá lớn cảm giác đầy não bắt m g hắn chỉ là cái mưu sĩ không phải võ tướng đừng nói mười tên tướng sĩ chính là một tên tướng sĩ cũng đủ hắn uống một bình la tin trách mắng chính ngươi đều làm không được lấy một chống trăm l ạ i muốn để bọn thủ hạ lấy một chống trăm khả năng này sao tranh thủ thời gian cho ta đem toàn bộ người đều mang xuống núi tu doanh trại công sự hắn đối mã tắc hạ lệ l à tướng quân mặc dù ngươi chức quan cao hơn ta nhưng ta là bệ hạ đích thân chọn quan chỉ huy ngai đình nơi này tất cả chuyện đều là ta địa bàn quản lý phạm vi là ta quyết định xin ngươi đừng d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ loạn mọi người chức quyền mã tắc nạo nghê nói tiểu t ử thật đúng đủ ngang la tín đối bộ luyện sư ra hiệu nói để hắn nhìn xem ai là ai địa bàn quản lý bộ luyện sư lấy ra lưu hiệp chiếu thư để mã tắc nhìn mã tắc im lặng la tín hướng các tướng sĩ cất cao giọng nói phụng bệ hạ ý chỉ ta thăng làm phiếu kỵ tướng quân giả t i ế t việt từ giờ trở đi toàn quyền phụ trách nhai đ ỉ n h phòng ngự có người phản đối sao hai vạn tướng quân cùng kêu lên reo hò nói không có tiếng hô c h ấ n thiên đem mã tắc giật nảy mình hắn không nghĩ tới la tín trong quân đội uy tín vậy mà cao đến loại trình độ này từ khi mã tắc đem xây dựng ở trên núi về sau các tướng sĩ mỗi ngày đều phải lớn thật xa từ dưới đỉnh núi tới lấy nước mang lên trên núi đã sớm không chịu nổi kỳ phiền hiện tại đổi thành bọn hắn tin nhất phục la tín làm lãnh đạo bọn họ là cầu còn không được tất cả mọi người ngay lập tức đi xuống tu công sự la tín đôi các tướng sĩ nói chúng ta theo nước xây doanh đến nỗi n g ư ờ i mà la tín chừng mã tắc một chút khoát tay một cái nói người tới đem mã tắc mang xuống chạm chương sáu trăm chín mươi sáu vậy liền cùng ta cùng chết chiến không lùi mã tắc vừa nghe nói muốn chạm chính mình trực tiếp hai mắt mơ hồ buổi sáng thời điểm hắn vẫn là thiên tử đặc phái thủ quan đại tướng hoạn lộ vừa mới cất bước tiền cảnh một mảnh quang minh trong chớp mắt la tín đi tới chẳng những chiếm binh quyền của hắn còn nói muốn chẳng hắn nhân sinh thay đổi rất nhanh thực tế quá kích thích mã tắc cảm giác đầu góc của mình không đủ dùng hoàng nguyệt anh nói khẽ với la tín nói bây giờ chưa khai chiến liền trước c h ả n đại tướng tại quân không may mắn không bằng trước tiên đem việc này thả một chút dưới mắt trước xây dựng công sự quan trọng nếu hoàng tướng quân thay ngươi cầu tình vậy liền trước lưu ngươi một mạng la tín đối binh sĩ phân phò nói đem hắn dẫn đi sau này nuôi ngựa sống liền giao cho hắn đi làm mã tắc mồ hôi thấu t r h n g váy tay chân như n h u n ra bị binh sĩ mang đi la tín dẫn hai vạn quân hạ đến n g a i đình lòng trào sông lúc này khương duy cũng dẫn một vạn tướng sĩ đổi tới tổng cộng ba vạn người tại nhai đình yếu đạo tập hợp xếp hàng chậm đợi la tín mệnh lệnh lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn chặn áo đen đại quân để đằng sau gần mười vạn huynh đệ bộ đội có thể an toàn rút về hàng chung chúng ta chỉ có ba vạn người sắp đối mặt hai mươi vạn quân áo đen điên cuồng công kích chúng ta là một con một mình chỉ có thể vững vàng cắm rễ tại cái này nhai đình lòng trào sông bên trong dùng thương cùng nhiệt huyết đối kháng kẻ địch g i ữ tợn r ă n g nanh không thể rút lui cũng sẽ không có tiếp viện chúng ta lựa chọn chỉ có hai cái hoặc là đầu hàng hoặc là chiến tử la tín âm thanh em vang có lực hỏi chúng ta muốn lựa chọn đầu hàng vẫn là lựa chọn chiến tử chiến tử hán quân các tướng sĩ nâng tay lên bên trong trường mâu cùng kêu lên hô to vậy liền cùng ta cùng chết chiến không lùi la tín cao giọng nói để quân áo đen kiến thức ta hán quân bất khuất ý chí để bọn hán kiến thức ta chiều hán nam nữ bất diệt chiến hồn các tướng sĩ cùng một chỗ gọi to nguyện cùng tướng quân cùng chết chiến dóng dạc đấu trí trên ngai đình về tay không đảng việc này không nên chậm trễ la tín lập tức phân công nhiệm vụ các bộ theo lệnh làm việc hán quân tại bờ sông xây doanh doanh địa bốn phía đ ả o đã sâu lại rộng chiến hào đào k ê n h đoạt được bùn cùng phụ cận vận đến hòn đá cùng một chỗ dùng để lấp cao doanh địa chặt xuống cây cối tập kết doanh rào doanh rào sâu xuống đất bên trong một trượng cao bốn trượng trong ngoài lấp đất cấu thành bên ngoài tường thành bên trong xây lại một tầng đài cao cao hơn t ư ờ n g ngoài cung cấp cung t i ễ n thủ cùng nhìn binh quan sát quân địch động tích dùng lương thảo chiến mã đều tại doanh địa trung tâm thổ bảo bên trong phòng ngừa bị quân địch hỏa tiện ban tới đồng thời dự trữ rất nhiều đầu gỗ hòn đá chuẩn bị bất cứ tình huống nào mỗi ngày tại dựng tạo tường thành thời điểm các binh sĩ từ trong sông lấy nước đem trên tường bùn đất tới thấu la tín đem chiến khải hoán đổi thành băng thuộc tính đem tường thành đông kết thành băng hắn bỗng dưng chế được tường băng liền đã có thể bảo trì ba ngày trở lên mới tăng ra hiện tại dùng để đ ô n g kết mang nước tường đất kia băng kết được càng phát ngưng kết tối thiểu có thể bảo trì hơn hai mươi ngày không thay đổi doanh trại đuổi xây song thành khương duy lĩnh năm nghìn binh hướng liệt liếu thành đóng quân còn lại hai vạn năm n g h n tướng sĩ lưu thủ nha i đ ỉ n h la tín tại thực cảnh trong địa đ ồ xem quân áo đen hành trình nhanh nhất bộ đội tiên phong cũng phải ban đêm m ớ i đến thế là hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi la tín ba ngày này mệt đến ngất ngư điêu thiền nhìn xem khe đảo liền nằm ngáy hó hó la tín nói khẽ với chúng nữ nói bộ luyện sư yêu thương nhìn hắn một cái nói hắn ba ngày ba đêm không có chớp mắt một mực tại ngày tiếp nối đêm đông lạnh tường thành nếu không phải hắn liều mạng như vậy tường thành này cũng không có khả năng nhanh như vậy dựng lên hoàng nguyệt anh nhìn xem trống trải sân giã mặt trời chói trang màu xanh da trời phong thanh mây trắng rằng rặc không núi điều ngữ một phái ngăn cách nhàn nhã cảnh tượng nhưng là cái này tường hòa trong sân cốc rất mau đ ê m sẽ triển khai một trận thảm liệt chém giết sắc trời dần dần ú ám mặt trời chiều ngã về tây bách đ i ể u về tổ màn đêm bông u xuống trăng lên giữa trời thanh quang lượt vẩy vào trong sân cốc vốn nên yên tĩnh bình thản núi cao hai bên ẩn ẩn toát ra một cỗ sắt ý tiếng s ấ m ù ù vang lên sơn cốc chấn động một chi năm nghìn người kỵ binh bộ đội tiên phong tại đêm tối đi đường đi đầu nhị tướng thân ngữ kéo dài thân nghi đột nhiên g ì m ngựa dưng bước kinh nghi nhìn về phía trước con đường chính giữa có một tòa cao bốn n a m trượng tường thành trong bóng đêm trầm mặc đứng sững thân nghi n g a y đỉnh con đường này chúng ta đi qua rất nhiều lần lúc nào dựng lên như thế một tòa cao thành rồi một mặt hắc khí thân kéo dài hỏi hẳn là hán quân sở kiến thân nghi suy nghĩ nói chúng ta một đường cấp tiến hán quân nhất định không ngờ tới chúng ta sẽ tới nhanh như vậy không bằng thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh trại địch nhất cử đánh tan quân coi giữ đây chính là một cái công lớn thân kéo dài cười nói ha ha nói có lý hán xước đao nơi tay đối bộ hạ nói toàn quân chuẩn bị đột kích tập kích bất ngờ hán quân đại doanh quân áo đen các binh sĩ còn không có đồng ý hai bên trên núi đột nhiên một tiếng cái mọ vang lên một người trong bóng đêm quát quần áo đen ngu xuẩn các ngươi đã bị ta hán quân bao vây bán tên theo tiếng nói vừa ra hai bên trên núi vạn tên cùng bán tiễn như mưa xuống quần áo đen tại đất hoang không có chút nào ngăn cản lập tức bị bắn chết một mảng lớn thân nghi thất kinh kêu lên có mai phục chúng ta trúng kế mọi người mau bỏ đi một kỵ hắc mã tử trên núi lao xuống chỗ ngồi một viên hắc khải tiểu tướng tay sức ngân thương hai con ngươi lóe sáng như tinh thần cao d ọ g quát hán phiếu kỵ tướng quân la tín ở đây tặc tướng trôn chỗ nào tay nâng một thương đâm thân nghi ở dưới ngựa thân kéo dài thân ở kẻ địch vòng mai phục lại gặp la tín dũng manh không thể ngăn cản kinh hồn táng đ ả m phía dưới toàn thân dọa đến thẳng run không dám ninh địch vội vàng quay đầu ngựa hướng về sau liền trốn chương sáu trăm chín mươi bảy có mai phục nhìn thấy thân kéo dài chạy trốn la tín cũng không đuổi theo trong tay ngân thương hoành t ả o thiên quân chung quanh mười mấy tên kỵ binh áo đen ứng thanh xuống ngựa mà chết hơn người tất cả đều chạy từ tán giết không bên cạnh quân áo đen la tín theo thương dương cung kéo một phát linh thiếu cung ngân sắc dây đàn phù hợp cung ghép hai đầu to lớn màu trắng trong tinh thạch tích xúc đấu hồn dọc theo cung đem tinh mịn phức tạp xinh đẹp hoa văn lưu động đến ở giữa màu lam phong thuộc tính trong tinh thạch một đoàn màu h u lam đấu hồn p h ù hiện ở cung đem bên trong dây đàn kinh đạn một đạo lam sắc quang mang từ cung đem trung tâm bắn nhanh mà ra la tín đại cung thần kỹ năng bị động đối lam quang nuôi ê n tiến hành chín mươi tỷ lệ chính xác sửa đổi l a m quang tại trong màn đêm vạch ra một cái tự nhiên đường vòng cung nhanh như lôi điện từ thân kéo dài sau lưng kích nhập lúc trước tâm lộ ra phốc phốc thân kéo dài ngơ ngác nhìn ngực của mình phun ra huyết dịch xoay người ngã vào dưới ngựa hai bên trên núi hán quân rết xuống tới đem muốn chạy trốn quân áo đen đều chặn đường rết hết dừng có mười mấy kỵ may mắn đảo thoát tôn thượng hương cong lên trường cung kêu lên ta đi đuổi rết bọn hắn cam đoan một cái đều chạy không được thượng hương để bọn hắn đi la tín ngừng lại nàng nói bọn hắn trở về đem tin tức một truyền dù cho nhai đ ỉ n h căn bản không có gì có thể mai phục địa phương quân áo đen cố kỵ quân ta phục binh ban đêm cũng khẳng định không còn dám hành quân ban ngày tiến quân cũng sẽ tầng tầng đề phòng tốc độ liền phải chậm lại chúng ta kéo được một khắc là một khắc la t ư ớ n g quân chúng ta nhiều mai phục mấy lần quân áo đen tối thiểu được thiếu hết mấy vạn người bảo tam nương thấy trận đầu c á o thắng hương cao thải liệt nói la tín cười nói hướng trên thân bôi bùn đóng vai thành tượng đất loại sự tình này ngẫu nhiên tại trong đêm thừa dịp quân địch không có để ý tới một lần vẫn được nếu là lao dùng rất dễ dàng để lộ nhưng là đêm nay thành công làm sao cũng có thể đem quân áo đen tốc độ kéo chậm nửa ngày có cái này nửa ngày thời gian chúng ta hẳn là còn có thể làm nhiều chút chuyện trương xuân hoa nói không sai nói làm liền làm la là tín ban ngày đem ba ngày qua thiếu cảm giác đều ngủ đủ hiện tại tinh thần tăng gấp b ộ i chỉ huy các tướng sĩ quét dọn sòng chiến trường đem m u ô i tên thu về sau đó bắt đầu hắn làm nhiều c h ú t chuyện bộ đưa sáng sớm hôm sau la tin từ toàn cầu định vị thực cảnh trong địa đồ nhìn chằm chằm hai mươi vạn quân áo đen thông soái thở dài một hơi nói thật sự là h o à n ra ngõ hẹp làm sao rồi quân địch thông soái là ai lữ linh khởi tò mò hỏi còn có thể là ai chứ danh gậy quay phân heo tư mã ý phụ từ ba người la tin cười lạnh nói tư mã sư đã chết tại trong đường hầm đi hoàng nguyệt anh nói ba cái trên mặt đều có hắc khí tất cả đều là hàng giả la tín nhìn xem thực cảnh trong địa đồ ống kinh nói vương nguyên cơ nói hy vọng hàng giả đường giống hàng thật chán ghét như vậy nguyện vọng luôn luôn mỹ hảo nhưng hiện thực bình thường đều là tàn khốc nói không chừng thật sự hàng đáng ghét hơn la tín r ộ i nàng nước lạnh vương nguyên cơ hướng hắn liếp mắt la tín sức thương lên ngựa đối chúng nữ đem nói ta đi nên đón tư mã phụ tử các ngươi tiếp tục mang theo các tướng sĩ đẩy nhanh tốc độ chân cơ hướng hắn phất phất tay nói ngươi an tâm thoải mái đi thôi chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta mặt mũi tràn đầy hắc khí tư mạ ý nghe trốn về đến kỵ binh báo cáo quả nhiên cảnh r i á c lên truyền lệnh xuống dọc theo đường phái ra dò xét tử viễn x a tiếu tham xác minh không phục binh vừa mới c h ậ m chậm tiến binh tư mạ ý lánh binh từ lũng huyện đi vào nhai đình đạo càng phát chú ý cẩn thận liên tiếp phái ra thám tử tìm hiểu theo quân đại tướng tử hoàng nói tư mã tướng quân ngươi như thế dò xét pháp chúng ta lúc nào mới có thể đến được lũng tây tư mạ ý khoát tay nói hán quân lần này phái ra la tín thủ nhai đ ỉ n h người này âm hiểm xảo trá ủy kế đa đoan chúng ta không thể không p h ò n g hán quân đã trúng chủ công kế sách binh lực phân tán chính là la tín đến làm sao dùng sợ chi tư hoàng xem thường nói đ ị c h tướng là la tín tuyệt đối không thể p h ấ t lờ tư ma ý nói hướng phía trước nhìn lại lần này thám tử làm sao lâu như vậy còn chưa có trở lại tư hoàng cười nói sợ là l ạ c đường tư ma ý lại phái ra mấy tên thám tử dặn dò mặc kệ gặp được chuyện gì đều muốn về tới trước hướng ta báo cáo không thể tự tác chủ trương thám tử lĩnh mệnh mà đi tư mã ý đợi đã lâu không thấy bóng dáng nhưng thám tử này lại là một đi không trở lại hẳn là bên trong la tín mai phục tư hoảng cầm một cây to lớn dịu đứng lên nói chờ ta lĩnh một đội tinh binh tiến đến tìm kiếm nhìn la tín có thể chơi ra trò quỷ gì hắn đánh giá hai bên dốc n ú i nói loại địa hình này một chút liền có thể nhìn hết làm sao có thể giấu được phục binh la tín thật đúng là có chút tá môn tư ma ý liền vội vàng kéo hắn nói ngươi là quân ta đại tướng há có thể đặt mình vào nguy hiểm nếu như ngươi cũng nội chúng kẻ địch g i a n kế giao động quân ta q u â n tâm ngược lại không tốt không bằng lại nhiều phái một số người đi tìm hiểu một chút hư thực tư tướng quân lại an tâm chớ vội hắn lại hướng phía trước phái ra một cái năm mươi người thám tử đội mắt thấy mặt trời đều nhanh xuống núi đám thám tử một cái đều không trở về phái thám tử cũng không dò ra thứ gì vẫn là ta l ã n h binh tự mình mở đường cho thỏa đáng mặc kệ có mạnh hơn đối thủ cùng mai phục hắn đều phải cùng ta đối chiến tư h o à n g cười lạnh nói giờ phút này thiên tướng muốn đen chính là la tín mai phục thời cơ tốt từ tướng quân tuyệt đối không được xung động thân kéo dài cùng thân nghi không phải liền là trời tối xuất phát bị la tín bao sủi cảo ai chúng ta muốn chìm được tư mã ý nói lúc này hai viên đại tướng đi tới hỏi tư mã tướng quân chuyện gì xảy ra mặt trời đều nhanh xuống núi n g ư ơ i ở đây phát một ngày nốc làm sao còn không tiến binh đâu chương sáu trăm chín mươi tám công kích đoạt công đầu a hai vị tướng quân thủ nhai đ ỉ n h chính là quân ta kình địch l à tín người này luôn luôn quỷ kế đa đoan quân ta vẫn là cẩn thận là hơn đen tư mã ý nhìn trước mắt đồng dạng mặt mũi tràn đầy hắc khí nhan lương văn xú nói binh ra trường an trước đó chủ công lệnh chúng ta cấp tốc tiến lên nhất cử đột phá nhai đ ỉ n h ngươi hiện tại một đường kéo dài chậm chạp không tiến quân làm trái chủ công chi mệnh nhan lương văn su trừng mắt tư mã ý nói tư mã ý xem thường nói bây giờ nhai đ ỉ n h thủ tướng là la tín chủ công thân ở trường an há biết ở ngoài ngàn dặm tình hình chiến tranh không bằng ta trước viết một phong tấu chương hướng chủ công xin phép qua sau lại làm định đ o ạ n hai vị tướng quân cảm thấy thế nào văn xú nói tín sứ vừa đến một về hơn nửa tháng lại qua cái nào có thời gian lâu như vậy chờ bên cạnh tư mã sư nói hai vị tướng quân hiện tại quân ta do ai thông x o á i là các ngươi hay là cha ta nhan lương văn xú hai người im lặng chỉ là mỉm cười mà ra tư hoàng cũng cáo lui đợi tam tướng đi tư mã chiêu nói những người này cũng thật sự là quá không coi ai ra gì phụ thân sao không liền để bọn hắn đi chịu chết được đây chính là cùng đồ đần trung đụng vất vả chỗ bọn họ cái gì cũng đều không hiểu nhưng lại tổng tự cho là đúng cảm giác ưu việt tràn đầy khắp nơi t r ọ n ma bệnh tư m ã ý thở dài nhưng bọn hắn lại là đại tướng nếu để cho bọn hắn chịu chết về sau sự tình ai tới làm đâu hắn đối tư mã chiêu huynh đệ hai người nói trước tạm chịu đ ư ợ c tư mã sư âm trầm không nói tư mã chiêu tắc hung hăng đem cái chén nện ở trên bàn quay người ra ngoài mặt trời đã lặn về tây một nửa không trung hồng hà đ ầ y trời t r ư ơ n g tinh thải tại trên tường thành nhìn xem dáng triều nói thật không thể tin được la tín giết mấy cái thám tử liền để chúng ta như thế nhẹ nhóm lại kéo một ngày đây là t r ư ớ c bao t á p t i ê n tĩnh loại tình huống này mới là đáng sợ nhất trương xuân hoa nhìn xem không mật lòng trào sông không biết lần này ai sẽ cười đến cuối cùng điêu thiền cầm tiểu đao vạch lên tường thành sợ hai thán phục nói tường thành này tới ư nước bị la tín đông lạnh bên trên về sau vậy mà như thế kiên cứng rắn tiểu đao đều vạch bất động hy vọng cái này băng có thể kiên trì được càng lâu chút trương tinh thải nói lúc này la tín dẫn một c h i bộ binh bộ đội từ cửa hông đi ra hướng phía trước tiến vào điêu thiền lớn tiếng kêu lên la tín các ngươi cái này là muốn đi đâu đi bắt chỉ con r ồ i nhỏ la tín cười nói không phải bảo hôm nay không có quân địch đã đến rồi sao t r ư ờ n g xuân hoa hỏi la tín nhún nhún vai luôn có chút không biết sống chết ra hỏa muốn tới tặng đầu người không thu cũng không tốt làm uy tứ cái này đội hán quân tại nhai đình đương đạo chỉnh tề bày trận cho đến sắc trời hoàn toàn đen lại phía trước tiếng vó ngựa động một chi quân áo đen kỵ binh bộ đội vội vã mà tới tô tướng quân chúng ta như vậy tự tiện hành động nếu là bị tư mã tướng quân biết một tên t i ê n tướng hướng lĩnh quân võ tướng nói tiên phong tâu ngung đ ỉ n h đạc cười nói ta phụng nhan lương văn xú tướng quân mệnh lệnh trước mắt chạm canh gác tư mã tướng quân coi như biết lại có thể nói cái gì các ngươi nhìn thấy phía trước hán quân đội bộ binh sao công đầu muốn bị chúng ta cầm h á n hướng các binh sĩ gọi to công kích đoạt công đầu a q u â n áo đen kêu gào r ụ t ngựa lao nhanh tâu ngung chiến mã đột nhiên gào thét một tiếng móng trước đ ố n g nhiên quỳ xuống đem tâu ngung văng ra ngoài trực tiếp ngã cái chó gằm bùn chung quanh ngựa hí liên tục bọn kỵ binh nao nhao ngã xuống người phía trước ngã xuống phía sau chiến mã thu vó không ngừng liền tra đạp đến người phía trước trên thân nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía tâu ngung bị ngã được váng đầu chuyển hướng ngồi sập xuống đất còn chưa kịp đứng lên phía sau ngựa liền bay chạy vội tới hắn vội vàng ôm đầu n u ố t ở trên mặt đất kêu mã dược qua hắn hướng về phía trước vừa vọt ra hai bước liền cũng rên rỉ một tiếng mới ngã xuống đất tâu ngung lúc này mới phát hiện cái này hơn mười mét khoảng cách trên mặt đất bị đảo vô số to to nhỏ nhỏ hơn nửa thước sâu hố bẫy ngựa bởi vì trời tối không có chú ý nhìn ngựa lại chạy nhanh cho nên rơi đặc biệt thảm phía trước hán quân các tướng sĩ tiếng la g i ế t vang lên hướng loạn cả một đoàn lẫn nhau trả đạp bên trong đã tử thương hơn phân nửa quân áo đen đội kỵ binh v ọ t tới tâu ngung tranh thủ thời gian đứng lên một tay lấy một tên may mắn chưa rơi binh sĩ kéo xuống chở mình lên ngựa liền nghĩ muốn trốn không t r u n g tiếng sấm vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy năm đạo làm quang mang theo to lớn kim sắc hồ quang điện bay kích mà xuống ai nha lao tử trúng kế tâu ngung lẩm bẩm nói vê anh tiễn quang đem tâu ngung ngũ lôi oanh đỉnh điện quang bạo khởi chung quanh hơn mười người tất cả đều bị lôi điện đánh chết tư ma ý mang theo hai đứa con trai đi ra hành dinh đã thấy nhan lương văn xú tại cửa doanh hướng ngoại nhai đ ỉ n h phương hướng nhìn ra xa hắn đi qua chào hỏi hai vị tướng quân đang nhìn cái gì tư h o à n g cũng đi tới các vị tướng quân các ngươi đang nhìn cái gì n g a y đ ỉ n h bên kia mấy tên kỵ binh phi mã chạy trở về tư mã ý ngạc nhiên nói ta chưa từng phái binh bọn họ làm sao từ cái hướng kia trở về hai vị tướng quân chúng ta lại bên trong hán quân kế tâu ung tướng quân bị giết toàn quân bị diệt dừng có chúng ta mấy cái chạy về kỵ binh hướng nhan lương văn su khóc kể l ệ nhan lương văn su quá sợ hãi lại có mai phục tư mã ý nhãn châu xoay động đối kỵ binh nghiêm nghị nói ta nhiều lần ra lệnh trời tối không cho phép tiến binh các ngươi dám làm trái quân ta lệnh đại tỏa quân ta nhuệ khí có biết đây là tội chết ai sai sử các ngươi làm như vậy kỵ binh lúc này mới phát hiện chủ xoáy tư mã ý ngay tại bên cạnh không khỏi hút vút mở mở nói là nhan nhan lương cùng văn xú tướng quân ra lệnh cho chúng ta tiến binh hôn trướng nhan lương văn xú tướng quân há lại không biết tiến thối chống lại quân lệnh người các ngươi tự ý làm trái quân lệnh còn muốn nói xấu đại tướng thật là đ á n g chết tư mã ý cả giận nói người tới đem bọn hắn kéo ra ngoài trạm lấy chính quân pháp oan uổng a tướng quân bọn kỵ binh khóc giống bị binh sĩ kéo ra ngoài trạm hướng tư mã ý dâng lên thủ cấp tư mã ý hướng binh lính t r u n g quanh nhóm nghiêm nghị nói sau này bất kể là ai lại có dám làm trái quân ta lệnh đây chính là hạ tràng đều nghe rõ chưa các binh sĩ e ngại nói nghe rõ hai vị tướng quân không cần để ý những binh lính này nghĩ từ chối cho các ngươi ta là sẽ không mắc lựa tư mã ý vẻ mặt ôn hòa nói với nhan lương văn s ú các ngươi đừng có gánh nặng trong lòng nha n lương văn xú trên mặt lúc trắng lúc xanh gật đầu nhu nhu xưng là tư ma ý hạ lệnh đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tiến quân chương sáu trăm chín mươi chín hai mươi lần quân địch nên đến rốt cục vẫn là đến tư ma ý thống xoáy hai mươi vạn đại quân áp cảnh nhai đ ỉ n h lòng t r ả o sông bên trong liếc nhìn lại tất cả đều là đen nghị quân áo đen minh nón trụ s a n g giáp sắc bén mâu kích tại mặt trời chiếu d ọ i xuống lóe trướng mắt ánh sáng nhánh đại quân này như là nhai đ ỉ n h bên cạnh nước sông giống nhau liên miên dĩ lệ một chút không nhìn thấy cuối cùng hai vạn năm ngàn tên hán quân các tướng sĩ tại khẩn cấp xây dựng mà thành t ư ờ n g thành về sau vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem sẽ phải đối mặt mạnh mẽ kẻ địch trầm mặc không nói đối gấp mười lần so với phe mình quân địch trước người lâm thời công sự phòng ngự có thể ngăn cản bao lâu là ẩn số nhưng hán quân các tướng sĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại n h a i đình đem kẻ địch bước chân ngăn chặn cho quân đội bạn tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian tứ nhân số song phương cùng thực lực so sánh bên trong hán quân các tướng sĩ đều không có bất kỳ cái gì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khả năng nhưng bọn hắn cũng không có nhuộm trí cũng không có cam chịu bởi vì có một người tồn tại một mực trèo c h ố n g niềm tin của bọn họ cho bọn hắn lấy hy vọng người xưng võ nghệ thiên hạ vô song manh tướng cuộc đời chưa bại một lần thường thắng tướng quân la tín đem cùng bọn hắn sóng vai phân chiến tại gian nan nhất đường danh sinh tử bọn họ có lẽ đối với mình không có quá lớn lòng tin có thể la tín nhưng lại chưa bao giờ từng làm bọn hắn thất vọng tại hán quân các tướng sĩ trong lòng la tín chính là loại kia có thể sáng tạo kỳ tích tướng lĩnh có lẽ đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng chỉ cần có la tín tại liền hết thể đều có thể có thể tại tư mã ý hai mươi vạn đại quân mạnh mẽ áp lực dưới hán quân các tướng sĩ ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia có khả năng nhất dẫn dắt bọn hắn đi hướng thắng lợi trẻ tuổi võ tướng trên thân hắn giờ phút này chính lẻ loi một mình sừng sững tại hán quân tường thành cùng áo đen đại quân ở giữa hai quân tướng sĩ đều lặng ngắt như tờ mà nhìn xem trong chiến trường ở giữa la tín trên lưng hắn một đôi to lớn kim sắt hồ quang điện tạo thành cánh không giận tự h uy tay xước s o n g nhọn ngân t h ư ờ n g có linh thữ c ù n g không có cưỡi ngựa ngẩng đầu đứng thẳng độc mặt hai mươi vạn đại quân đây chính là trong truyền thuyết vô song danh tướng la tín quả nhiên khí độ không tầm thường đen tư mã ý gật đầu khen chính bản tư mã ý c ù n g La t í n là minh tranh ám đấu đối thủ một mất một còn đen tư mã ý nhưng vẫn là lần đầu cùng la tín gặp nhau h á n vuốt vuốt chòm râu nói lần này nếu có thể đem la tín đầu người hiến cho chủ công ngược lại không mất vì một cái công lớn văn xú khinh thường cười nói người này đầu góc có vấn đề à? dám một thân một mình đối mặt đại quân của chúng ta tướng quân xin cho ta xuất chiến tất lấy tướng này trên cổ đầu người đến hiến tư mã ý gật đầu đáp ứng văn xú dẫn theo t h ư ờ n g điểm ba nghìn kỵ binh xuất trận một trận chống vang văn xú sú khẩu súng vung lên hạ lệnh đội kỵ binh công kích đem người này dẫm thành thịt nát khói bùi c u ầ n c u ộ n ba nghìn kỵ binh gót sắt bay nhanh hướng la tín v ọ t tới nhìn xem cách la tín còn có nửa dặm khoảng cách phía trước kỵ binh đột nhiên nhao nhao buộc ngược lại hậu quân thu vo không ngừng giẫm đạp đến tiền quân t r ê n thân lần lượt bổ nhào văn x u cáo giả hắn là chạy ở phía sau cùng thấy thế tranh thủ thời gian ghìm chặt ngựa phóng nhãn nhìn lại phía trước mười mấy mét bên trong tất cả đều là cái này chút ít lớn l ớ nhỏ n nhỏ mấp môi hố bẫy ngựa hắn lớn tiếng mắng thật là xảo trá tiểu tử vậy mà dụ dẫu quân ta mắc lửa tung người xuống ngựa văn xú r ắ c ngựa cẩn thận từng ly từng tí đi qua cái này mười mấy mét hố mang một lần nữa lên ngựa chỉnh lý đội kỵ binh vừa rồi cái này b ổ một cái nào rơi mấy trăm người văn xú đem thương hướng trước một c h i ề u quắp s ô n g lần này không phải d ẫ m chết tiểu tử này không thể đội kỵ binh tiếng la rết bên trong phóng tới la tín vừa vọt ra hơn năm mươi mét kỵ binh phía trước cả kinh kêu lên ai ai ô phía trước lại là một đạo mười mấy mét hố bẫy ngựa mang t r ư ớ c binh lìm ngựa không ngừng không ít người bởi vì chiến mã mất vó mà quẳng xuống đất lần nữa tử thương mấy trăm người bọn kỵ binh đành phải lần nữa xuống ngựa dẫn ngựa tránh hố không c h u n g đột nhiên tiếng sấm đại t á c ưu ưu châm đục lẫn nhau hốn lượn núi tên sắt nam chi một chùm mang theo to lớn kim sắt hồ quang điện không ngừng mà từ không trung bay thấp vê anh la tín phong lôi tiễn chuẩn sắc liên tục a n h tạc tại nhân viên dày đặt chỗ trong lúc nhất thời văn xú dẫn đầu bộ đội tiên phong bị nổ người ngã ngựa đổ tê minh tiếng kêu thảm thiết không ngừng bọn kỵ binh đỉnh lấy la tín của ngoanh loạn tạc kiên trì đột phá cái này đạo thứ hai hố bẫy ngựa tuyến rất thưa thất bọn kỵ binh trở mình lên ngựa văn xú vung thương hô to sông khoảng cách la tín chỉ còn hơn một trăm mét lập tức liền có thể đem la tín dẫm thành thịt muối nhưng bọn kỵ binh lại không chịu lại sông một tên binh lính đối văn xú cười khổ nói văn tướng quân người nhìn phía trước phía trước chừng năm mươi m địa phương thình lình lại có một đạo mười mấy mét hố bẫy ngửa khu vực liên tục ba đạo kỵ binh giảm tốc mang cường đại hơn nữa kỵ binh cũng chỉ có thể chuyển chức thành bộ binh la tín trong tay mạnh bắn không ngừng đội kỵ binh binh sĩ không ngừng đổ xuống chi này ba nghìn người tiền phong đội đi qua hai vòng hố bẫy ngửa cùng la tín cùng s ạ binh lực đã tổn thất hơn phân nửa quân lính tăng ăn dã văn xú giận dữ xuống ngựa hướng la tín phóng đi trước hết giết cái này âm hiểm tiểu tử lại nói còn lại kỵ binh cũng đi theo hắn xuống ngựa nhắc lên binh khí theo văn xú hướng la tín phóng đi nhan lương thấy thế gấp hướng tư mã ý xin chiến nói tư mã tướng quân địch tướng xảo trái nhiều quỷ văn xú một người sợ rằng sẽ trung kế của hán mời tướng quân cho phép ta xuất chiến cùng văn xú cùng một chỗ lấy la tín tính mệnh tư mã ý gật đầu nói nhan tướng quân xin cẩn thận la tín có vạn phu không địch lại chi dũng không cần thiết chủ quan mời tướng quân yên tâm thiên hạ có thể ngăn cản huynh đệ của ta hai người liên thủ người còn chưa từng xuất sinh nhan lương ngạo nghệ nói ta định đem la tín đầu người vào tay t r ư ơ n g bảy trăm một đấu một vạn x o n g quyền chiến bốn tay vương dị tại trên tường thành nhìn xem la tín ở ngoài thành một người liền đem văn s ú ba nghìn kỵ binh bắn ra tán loạn không khỏi cảm k h á i nói trước kia người nói một đấu một vạn ta còn tưởng rằng chỉ là khoa trương cho tới hôm nay tận mắt thấy la tín thực lực mới biết chân chính một đấu một vạn ở đây tôn thượng hương gật đầu nói ngươi nếu là lại biết hắn lâu một chút ngươi liền sẽ phát hiện ra hỏa này quả thực không giống như là nhân loại nàng kéo ra trường cung ba mũi tên bắn một lượn vũ tiễn vạch ra ba đạo khác biệt đường vòng cung chuẩn bị bắn vào ba tên quân áo đen kỵ binh ngực bên cạnh một tên binh lính mặt mũi tràn đầy sùng bái chi tình nói la tướng quân võ nghệ mạnh thật là gọi hắn là thần tướng cũng không đủ nhan lương cũng đã đổi tới huy động trong tay ngọc hòn đao cùng văn xú cùng một chỗ hợp kích la tín hai người vừa tiếp cận la tín trên người tán hồn hương truyền ra la tín phía sau cặp kia to lớn kim sắc rực dỡ phượng rực lập tức biến mất không thấy gì nữa đấu hồn đều bị tán hồn hương xua tan la tín không có đấu hồn ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta hai đấu nhan lương ngạo nghê nói tranh thủ thời gian vứt bỏ h u y ệ t đầu hàng có lẽ chúng ta còn biết cho ngươi một con đường sống la tín cười lạnh lúc trước hạ hầu đôn trường hợp mã siêu nói lời giống như ngươi hiện tại bọn hắn đều đã chết tại thương của ta hạ vậy hôm nay liền đến phiên ngươi chết rồi văn su quát hắn cùng nhan lương ngầm hiểu trên thân xích diễm bùng lên đồng thời khởi động binh khí bên trên phù văn phù văn lưu chuyển hai người đao thương bên trên bay ra vô số liệt diễm tạo thành phù văn từ binh khí bên trên bay thẳng đến vây quanh trên thân hai người lập tức hai người phía sau riêng phần mình xuất hiện một cái từ phù văn tạo thành vòng tròn lớn vòng tròn bên trong sao trời ngân hà l ư ợ n vòng hai tên cao hai trượng phù văn cự thần từ vòng tròn bên trong tóe phá sao trời mà ra nội chừng lấy la tín trên tường thành hán quân các tướng sĩ không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh đây là cái gì yêu pháp vậy mà có thể gọi ra cự thần đến cao lớn như vậy cự thần nếu như là công thành thời gian chiến tranh triệu hoán đi ra chúng ta như thế nào thủ được quân áo đen võ tướng nhóm thật sự là càng ngày càng khoa trương lần sau có phải là muốn liền chư thiên thần phật đều cho gọi ra tới thái văn cơ chắt lưới nói tôn thượng hương kéo ra trường cung đầu ngón tay vừa để xuống dây cung ba mũi tên mang theo kim sắc hồ quang điện bắn một lượt mà ra xa xa bay về phía văn xú phía sau cự thần bộ luyện sư trong tay băng n ỏ cũng là liên tục ba nỏ điểm sạn băng tinh nọ mũi tên tập kích nhan lương gọi ra cự thần hai tôn cự thần đối vũ tiễn cùng băng mũi tên nhìn như không thấy mũi tên thấu thể mà qua hoàn toàn không ngại ngược lại là vũ tiễn bên trên lông vũ đột nhiên nhóm lửa đến bị đốt sạch sẽ vương nguyên cơ nhữ mày nói cái này có thể khó đối phó cái này hai tòa phù văn cự thần là hư thể nhưng lại mang theo lễ diễm bọn nó có thể thương la tín la tín ngân thương lại tổn thương không được bọn chúng như thế nào cho phải nhan lương cười ha ha nói hai quyền khó địch bốn tay la tín coi như ngươi hôm nay mọc ra ba đầu s á u tay cũng phải chết tại huynh đệ chúng ta hợp kích phía dưới trong tiếng cười hắn túi đao hướng la tín chân chém tới văn xú thì là thương anh lắc một cái đâm thẳng la tín ngực hai tôn cự thần vung lên cự quyền mang theo tiếng gió gào thét từ trên đầu đánh tới hướng la tín trong không khí nổi lên một tia ba động la tín đồng thời đem trí hồn cùng nhìn rõ mở ra hai tôn cự thần trong mắt hắn thoáng chốc biến thành màu l a m ba triệu đường con kết cấu đồ một cái bên phải sửển chỗ phủ văn trên có cái màu đỏ thập tự bia ngắm một cái khác bia ngắm bên vai trái bên trên mượn trí hồn mang tới ngưng trệ la tín ngân thương hất lên đẩy ra văn xú đâm hướng ngực núi thương hai chân chuẩn s ắ c d ẫ m tại nhan lương từ phía sau b ổ tới ngọc hoàn đao trên s ố n g đao mượn lực hướng văn xú vội sông vừa đúng tránh đi hai tôn n g ư cự thần trọng quyền thời gian qua nhanh từ văn xú bên người lướt qua la tín thân ở không trung xoay người mặt hướng bốn người ngân thương ném lên trời cấp tốc lấy xuống trên lưng linh thứ cung Mở ra dây cung bắt giữ bắt hai tôn thần nhược cự đạo i thai Hai ể m xét đánh không kịp bưng thai địa đ không bưng kịp xùy. Xùy! lam quan g bắn nhanh mà ra đại cung thần sửa đổi lam quan g q u ý đạo chuẩn xác đánh vào hai tôn cự thần nhược điểm bên trên Vâng! hai tôn cự thần phẫn nộ gào thét vang lên thân hình hóa làm hai đoàn rồng lửa quyền gió dần dần tiêu tán hán quân các tướng sĩ nhìn tận mắt la tín lấy không thể n g h ĩ nghĩa thân pháp trong nháy mắt đem hai tôn đáng sợ cự thần b ắ n diệt tất cả đều há to miệng trấn kinh đến kêu không ra tiến tới chuyện gì xảy ra nhan lương cùng văn xú nhưng cảm giác bóng người trước mắt lóe lên la tín đã lẻn đến văn xú sau lưng mở tiễn kia hai tôn t ù y bọn hắn chinh chiến nhiều chưa từng thất bại qua cự thần lại bị la tín dễ dàng như thế liền kích diệt trong lòng hai người hãi dị phi thường hai mũi tên bắn diệt cự thần ném lên thiên ngân thương rơi xuống la tín cong lên cung tiếp được thường thế công không giảm một cái m á n h liệt đáng nghiêng văn xú bị đã được nhào về phía nhan lương trong ngực nhan lương vội vàng đỡ lấy hắn phi long tránh la tín dẫn thương lượn vòng thân hình nhanh quay ngược trở lại ngân thương công phá chiến khải từ văn xú phía sau đâm đi vào nhan lương chính vịn văn xú chợt thấy khoe miệng của hắn chảy máu giang rác một tiếng chiến khải vỡ tan ngực của mình cũng một trận ý l ệ n h túi đầu liền nhìn thấy chính mình cùng văn xú thân thể bị một cây ngân thương xuyên hắn không khỏi chừng lớn mắt trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu làm sao có thể la tín rút ra ngân thương văn xú cùng nhan lương cùng một châu ngã xuống đất mà chết Tư tư mã mới đem mã ý vừa c hai i gọi đến bên người, người đi chiếm ê bên u đường ngờ đến đánh mệnh lệnh hắn lĩnh vạn nhỏ n bất một từ đỉnh góc đông đột thành, nhiên chung góc giác Bắc cảm Liệt liều quân a quanh, ra Hai n yên tĩnh trở lại. hắn không ngầng nhìn quanh, nghi ngờ nói, ra chuyện gì rồi? Chương 701, số 1 vương h khỏi đều đầu u xảy trở rồi. lại, bài. gì q số tướng sĩ đều lặng ngắt như tờ mà nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng khó tin sững sờ một hồi lâu hán quân các tướng sĩ phát ra vui mừng tiếng k ê u la tướng quân thật sự là quá mạnh có la tướng quân dẫn đầu chúng ta nhất định có thể sáng tạo kỳ tích đúng không mặc dù quân địch là quân ta mười lần nhưng ta hiện tại đột nhiên rất có lòng tin hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ nữa nha khẳng định không hổ là vô song manh tướng quân ta số một vương bài chân cơ chơi lấy trong tay màu đen roi ra nói tiểu quỷ này làm sao dường như càng ngày càng mạnh ta nhìn hắn liền kém hơn thiên vương nguyên cơ trên mặt lộ ra nụ cười vương dị cảm xúc khuấy động ta chỉ cần đi theo hắn cuối cùng nhất định có thể giết chết ra cắt lượng cái kia người chủ sử sau màn hán quân tiếng hoan hô như sống động quân áo đen binh sĩ tắc đang thì thầm nói chuyện thấy không cái kia địch tướng vậy mà hai cái hiệp liền đem nhan lương văn xú tướng quân một khối làm thịt nhan lương văn xú tướng quân thế nhưng là chúng ta bộ đội đỉnh cấp võ tướng lần trước hai người bọn họ liên hợp lại còn đem tào tháo thủ hạ trương liều cho xử lý không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị cái này hắc khải tiểu tướng miểu sát cái này võ nghệ thực tế thật đáng sợ hắn tên gọi là gì tới dường như là la tín la tín về sau nhớ kỹ trên chiến trường gặp lại người này nhất định phải cách hắn xa xa đừng đi chịu chết ta hiện tại liền nghĩ cách hắn xa xa hy vọng tướng quân đừng gọi ta đi công kích tư mã chiêu trông thấy la tín tốc thắng cũng ngây người hỏi tư mã ý nói phụ thân nhan lương văn xú chết rồi ta còn muốn đi công liệt liêu thành sao không bằng ta lưu lại đối phó la tín đi tư mã ý còn không có thấy rõ trên trận chuyện gì xảy ra hai viên đại tướng liền trong nháy mắt bị g i ế t tư mã chiêu liền gọi hắn vài tiếng hắn mới chậm rãi từ trong rung động lấy lại tinh thần hắn hướng tư mã chiêu khoắt tay h à o nói không cần ngươi đem liệt liễu thành đánh hạ đến có thể đả kích quân địch sĩ khí cũng là kiện chuyện trọng yếu không cần ở đây lãng phí thời gian nơi này ta tự có biện pháp tư mã chiêu lĩnh mệnh mà đi la tín sức thương cao g ọ n hướng hai mươi vạn quân áo đen khiêu chiến nói nhan lương văn xú đã chết ai còn có gan tới cùng ta la tín một trận chiến quân áo đen các binh sĩ im miệng không nói đều trầm mặc tư hoàng trên mặt khói đen mờ mịt nâng lên hắn cự phủ đối tư mạng y nói hai quân còn chưa giao chiến la tín liền đã chém giết quân ta thân nghi c h ở ba tên tiên phong cùng nhan lương văn xú hai viên đại tướng hiện tại lại ngang nhiên hướng ta hai mươi vạn hùng binh khiêu khích như không người ư ứng chiến quân ta nhuệ khí át gặp trọng t ò a mời tướng quân đồng ý ta xuất chiến ta tất lấy la tín trên cổ thủ cấp lấy trấn quân tâm tư mã sư ở một bên tỉnh tào nói la tín vừa rồi hai chiêu liền đem nhan lương văn số dây từ hoàng đại nhân ngươi chỉ sợ không phải hắn đối thủ ta nghe nói ngày đó hoa dung đạo lúc ngươi cùng trương liêu cho phép trừ ba người hợp kích la tín còn đều bị hắn đánh tan h ú n g chi hiện tại ngươi không chiến hữu tương trợ như thế nào cùng hắn đối địch ai tư h o à n g xem thường khoát tay chặn lại nói ngày đó tại hoa dung đạo chúng ta muốn cố k ị tào tháo tướng quân an toàn cho nên bó tay bó chân không thi triển được mới bị la tín chui chỗ trống hơn nữa lúc ấy chủ công còn không có ban cho ta phủ văn c h i lực chúng ta bại bởi la tín cũng rất bình thường hiện tại ta có phủ văn c h i lực giết la tín không đáng kể la tín tại trước trận thấy q u â n áo đen không người ứng chiến chế rêu kêu lên tư mã ý ngươi cái này la o ô quy mang một đám tiểu vương bắt đảng chạy đến nhai đ ỉ n h đến lại không dám ứng chiến thật sự là rùa đen mang con rùa một đám cháu con rùa tư mã tướng quân ngươi nhìn la tín tên kia còn g vọng hung hăng ngang ngược nếu không đem hắn thu thập quân ta tướng sĩ tương lai như thế nào nhấc nổi đầu tư hoàng tích cực xin chiến nói tư hoàng tướng quân chúng ta không thể chúng la tín phép khách tướng tư ma ý l ệ n h nhạt đối t ư hoàng cười nói h ã n quân binh lực thua xa tại quân ta là lấy la tín hận không thể quân ta võ tướng cả đám đều đi cùng hắn đơn đấu hắn tốt suy yếu quân ta sĩ khí chúng ta binh cường đem mãnh cần gì cùng hắn đấu man lực tư ma ý nói chuyên lệnh xuống toàn quân tiến lên tiến đánh hắn quân tường thành tư hoàng thấy tư mã ý không cho phép chính mình xuất chiến phất nhiên nói tư mã tướng quân ngươi cái này rõ ràng là không tin ta có thể thắng h ắ n tư hoàng tướng quân ta chỉ là không nghĩ quân ta bị la tín nắm múi dẫn đi thôi tư mã ý nói ngươi không cần lại nhiều nói đợi ta quân công phá tường thành khi đó ngươi yêu làm sao cùng la tín đơn đấu đều ngươi cứ tự nhiên tư hoàng dầu dĩ không vui lui xuống la tín thấy quân áo đen không người xuất chiến lại đại quân bày trận thận trọng từng bước hướng nhai đ ỉ n h t ư ờ n g thành tiến tới gần Liền tư h ố i lui đến d ớ i thành, ngân bình từ trên thành thửng, tín cầm dây thừng, bình quan ngân xuống la dây rủ c ầ mã dây ngân nâng đâu, mấy này thửng, thành tới. Ta còn muốn trước giết nhiều mấy tên địch tướng đâu, không ngờ tới cái này, tên tư bình hắn nhiều địch không quan lên còn muốn ngờ giảm đem m cái bạo ý lại chiêu ũ n g giảo là cái o lao nào ạ t một chút tín lửa. La ô không quy, n mắc ó lúc này quân áo đen thật muốn công, chúng công, cũng chỉ có thể cứng c này quân đen muốn ngạnh gián áo thật ta thể thủ. Tư h mã i dẫn một bưu quân hướng liệt l i ề u thành đi hoàng nguyệt anh nhìn xem quân áo đen điều động không yên tâm nói cũng không biết gương duy thủ không tuân thủ được liệt liêu thành địa phương nhỏ đại quân đi được lại nhiều cũng không chen vào được từ điểm đó đến nói vẫn là có lợi cho phòng thủ khương duy cũng không có vấn đề là tín nói không có công phu lo lắng người khác trương tinh thải trầm tính nói trước hết nghĩ nghĩ tới chúng ta làm sao căng cứng xuống đây đi q u â n áo đen binh sĩ đã như thủy triều vọc tới đem tường thành bốn mặt bao bọc vây quanh phóng tầm mắt nhìn tới dưới thành tất cả đều là đen nghị đ ị c h binh chính mở ra g i ữ tợn đôi mắt nhìn chằm chằm c h ơ n g thật đốn t u ổ i mệt mỏi toàn quân tiến công tư ma ý nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ngai đình bằng p h ẳ n g lòng trào sông bên trong vang lên vô số tiếng la g i ế t quân áo đen giống như thủy triều tuân hướng hán quân lâm thời xây dựng đứng dậy c ố thành hán quân các tướng sĩ đối mặt gấp mười lần so với đã kẻ địch không có sợ hãi cùng sợ hãi bọn họ sớm đã có tử chiến r i á c n ộ tại la tín cùng chư nữ đem dẫn đầu dưới bình tĩnh tỉnh táo đều đâu vào đấy triển khai phòng ngự chiến bốn mặt bên trong tường trên đài cao cung tiễn thủ phân làm trước sau đội tiên đội căng bắn ra tiễn lập tức lui ra phía sau trang tiễn đưa ra vị trí cho hậu đội bổ sung kế bắn đi qua cung tiễn thủ tẩy lễ có thể vọt tới dưới tường thành quân áo đen số lượng đã đại giảm những ngày quân áo đen dựng lên thang lây ngang nhiên b ư ớ c lên mũi tên trèo lên bậc thang muốn xông lên tường thành nhưng mỗi lần sắp lên đỉnh lúc trên tường thành liền sẽ có ba bốn tên hán quân đâm ra trường kích đem quân áo đen binh sĩ đâm xuống thành đi quân áo đen cung tiễn bộ đội đồng dạng dưới thành triển khai cuộc xạ bởi vì tầm bắn không bằng hán quân xạ thủ tại trên đài cao bắn ra xa cho nên mục đích của bọn hắn là áp chế trên tường thành hán quân kích binh m â u binh thương binh tranh thủ vì trèo lên thành quân áo đen sáng tạo có lợi điều kiện hán quân các tướng sĩ đối với cái này đã sớm chuẩn bị trên tường thành mỗi một tên kích binh bên người đều phối hữu hai tên cầm thuẫn đơn đao binh sĩ bảo hộ đây là la tín tại trước khi chiến đấu chuẩn bị liền đặc biệt an bài chiến thuật mục đích của chúng ta tuyệt đối không phải cùng kẻ địch đồng quy vô tận kia là liều lĩnh h á n hướng các tướng sĩ cường điệu nói chúng ta muốn tại bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết tranh thủ giết nhiều đả thương địch thủ người bởi vì quân ta nhân số s a ít hơn so với quân địch như thế nào bảo tồn chính mình liền trở thành quan trọng nhất chỉ có chúng ta sống được càng lâu mới có thể đem nhai đình thủ được càng lâu mới có thể thời gian dài hơn ngăn chặn quân địch tại đại lượng tấm thuẫn binh bảo vệ dưới q u â n áo đen cung tiến bộ đội hiệu quả quá mức vẽ nhỏ mà la tín tại tu t h à n h lúc đ e một tường cơ lớp cao, lớp đem h h h pháp hiện ra hiệu quả. Quân áo đen nhóm nhảy à vào n biện quân đen câu sâu quả, đảo áo ra trăm h hô ậ t tới sâu sau câu, công cao ngửa đó linh ạ khó chịu, độ khó k chịu, h độ vậy mà ô g dưới tiến n đ á trường an thành. an Hơn cổ quân áo đen tại nha i đình ngoài thành cách đó không xa tổ kiến xe bắn đá một tên tiểu đội trưởng chỉ huy binh sĩ cho xe bắn đá lắp đặt đạn đá cười hắc hắc nói để hán quân đám danh con nếm thử bạo thạch lợi hại đi không trung đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng sấm ngày nắng êm đẹp làm sao lại xét đánh tiểu đội trưởng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại nam đạo lam quang lượn lờ lấy kim sắc to lớn h ổ quang điện từ không trung đánh rơi x o n g đời tiểu đội trưởng lẩm bẩm nói vê anh phong lôi tiễn oanh kích phía dưới xe bắn đá bị nổ thành mảnh vỡ chung quanh hơn một trăm ném đá bộ đội thành viên tất cả đều bị xét đánh chết la tín một mực dẫn theo linh thứ cung bằng vào chính mình phá trần đến hai trăm tốc độ tuần hành tại bốn mặt trên tường thành h á n mục tiêu là tìm kiếm quân áo đen ở bên ngoài kiến tạo xe bắn đá cùng cự nọ xe dùng phong lôi tiễn mạnh mẽ viễn trình lực sát thương đem này phá hủy nếu không những này cỡ lớn khí giới công thành đại quy mô lực sát thương cùng lực phá hoại sẽ cho h á n quân các tướng sĩ tạo thành to lớn uy hiếp h á n đi tới tây tưởng trúc dung vừa mới dùng liệt diễm điểm tây tưởng chiếc cuối cùng thang m â y nàng đối dưới thành đang nhìn lửa thang m â y ngẩn người quân áo đen kêu lên uy áo đen p h ủ c ó bản lĩnh các ngươi nhảy đi lên a hàn quân các tướng sĩ phát ra tiếng hoan hô t r ú c dung đốt sạch thang mây về sau tối thiểu tây tường tạm thời an toàn la tín ngươi đi đâu t r ú c dung kêu lên đi bắc tường tuần tra cùng đi ta ở đây cũng tạm thời không có chuyện làm t r ú c dung đi theo la tín hướng bắc tường đi hai tên tấm thuẫn binh chặt chẽ bảo hộ lấy nàng t r ú c dung thái văn cơ vương dị quan ngân bình cái này bốn tên cơ bản năng lực không nhận tán hồn hương ảnh hưởng nữ tướng bị la tín an bài phân thủ bốn mặt tường cấp cho thủ tướng các tướng sĩ trợ giúp lớn nhất trong đó t r ú c dung hỏa thần thuộc tính tại thủ thành trong chiến đấu là tuyệt hảo lợi khí làm nàng đem quân áo đen thang m â y đều điểm về sau quân địch chỉ có thể một bên nhìn qua nhai đình danh trời than thở một bên từ đầu lại đốn t u ổ i kiến tạo thang m â y la tín về sau mỗi lần nhớ lại nhai đình cuộc chiến đều sẽ thật sâu đồng tình quân áo đen thang m â y bộ đội bọn hắn là thật đốn t u ổ i mệt mỏi t r ú c dung cùng la tín đi một vòng tường thành quân áo đen thang m â y xe bắn đá cự nỏ xe đều bị phá hủy quân áo đen chỉ có thể ở ngoài thành lớn tiếng têu giết sau đó dựa vào cung tiễn bộ đội cùng hán quân lẫn nhau b á n quân địch không c ó thang lây cung tiễn bộ đội ngừng b á n không muốn lãng phí mũi tên là tín hạ lệ đây là một trận bền bị chiến tất cả tài nguyên đều muốn tỉnh lấy hoa hán trở lại thành t r ì ở giữa công sự che chắn bên trong lợi dụng toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ố n g kính giam k h ố n g cục thế bên ngoài đồng thời rời xa quân áo đen đem chiến khải hoán đổi đến hát rượu thạch khôi phục hình thức chờ đợi chính mình bị chúng tán hồn hương mất đi hiệu lực linh t h i ế u cung chỗ chứa đựng đấu hồn đi qua vừa rồi phá hư xe bắn đá cùng cự n ỏ xe hành động đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tại kẻ địch đợt tiếp theo tiến công đến trước đó cho linh t h i ế u cung nạp điện tư ma ý ở trong doanh t r ư ớ n g tính toán thời gian đã công hơn ba canh giờ nghe được tiếng giết d â n tắt đi ra ngoài trướng xem xét phát hiện mình quân đã đình chỉ công thành hắn giận dữ nói chuyện gì xảy ra vì cái gì không công thành rồi ai to gan như vậy dám làm trái quân ta lệ n h bên cạnh thiên tướng liền vội vàng không người nói khởi bẩm tướng quân cũng không phải là các tướng sĩ trái lệnh thực tế là quân ta thang mây đều bị hán quân một tên nữ tướng đốt rủi các tướng sĩ muốn công thành cũng tới không đi a t r ư ơ n g bảy trăm lẻ ba hôm nay người thắng tất cả thang mây đều bị một cái nữ tướng đốt sạch rồi nữ tướng tư ma uý lây chân đập m ạ n h địa hận nói la tín là thế nào cua được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ nữ tướng xe bắn đá cùng cự nọ xe đâu nữ tướng cũng không thể liên thành bên ngoài công thành cơ đều đốt tới đi tư mã ý kêu lên xe bắn đá cùng cự nỏ xe đều bị la tín viễn trình lôi điện cung nổ nát hiện tại khí giới bộ đội ngay tại một lần nữa chế tạo gấp gáp tư mã ý nhìn phía xa đứng sừng sững lấy nhai đ ỉ n h tường thành chỉ cần bước qua đạo này thành l ú c đ â y cùng hán thiên tử lưu hiệp điểm kia bộ đội liền hoàn toàn bạo lộ tại quân áo đen hai mươi vạn binh mã vết đào dưới nhưng tòa này xem ra cũng không thu hút thành nhỏ giờ phút này lại dường như một đạo không thể vượt qua khoảng cách ngăn tại quân áo đen cùng lũng tây ở giữa để hai mươi vạn hùng binh không cách nào tiến lên nửa bước càng làm hắn hơn khó chịu là hắn thủ hạ chỉ có hai mươi vạn đại quân lại gần như chỉ ở công nửa ngày thành về sau liền thúc thủ vô sách liền công thế đều không thể lại tiếp tục sông xe hắn đôi thiên tướng nói dùng sông tay lái cái này chắn tường đổ cho ta đánh vỡ nó thiên tướng mặt lộ vẻ khó khăn đối tư ma uy nói tướng quân quân ta sông xe là dùng n g ư ợ c kéo vậy thì thế nào trước trận có ba đạo hố bẫy ngựa mà nhai đ ỉ n h thành trì trước có rộng ba trượng hố câu liên tiếp hố câu chính là rộng năm trượng hố bẫy ngựa chúng ta ngửa cùng sông xe căn bản không có biện pháp v à chạm tường thành thiên tướng nói nô、no. tư mã ý chừng mắt hán quân thành trì rơi vào trầm tư la t í n tại công sự che chắn bên trong dùng thực cảnh trong địa đồ nhìn xem quân địch động tĩnh hướng lính liên lạc nói bắt đầu nấu nước lính liên lạc hướng ra phía ngoài đánh ra phất cờ hiệu trên thành quân coi giữ tiếp vào chỉ lệnh lập tức trên thành dựng lên nổi lớn nổi lên nước tới q u â n áo đen năng lực học tập rất mạnh giống như hãng quân dùng hai tên tấm thuẫn binh che chở một tên khiêng quốc sắc công binh đuổi r ế t đến dưới thành hố trong khe phía trên dùng tấm thuẫn cản trở công binh tại dưới đáy bắt đầu đào đất đại tiêu nhìn xem dưới thành quân địch t i ê u lên bọn hắn muốn đào địa đạo tiến đến may mắn l à tướng quân đã sớm chuẩn bị thái văn cớ nói rất nhanh trong nổi nước đã đốt lên hãng quân các binh sĩ ngâng lên nổi lớn hướng dưới thành đào đất sĩ quan bên trên tới、rơi. Tấm thuẫn thể tiễn, tức chết một thất trên thành trong chậu than đốt tuổi thành trì, nhóm mạng Mang đêm đêm không binh phỏng hoạch háng chậu hừng hực chiếu chỉ, phòng địch đánh cung quân buông xuống, quân quân nổi ngăn nước đen công bỏng lớn, lên sáng ngừa ban lén. có được đỡ đào địa đạo lại sôi, bại. lập lửa, kế áo bị bị vương dị nhìn thấy hai bên trên sườn núi đều là quân áo đen lấm ta lấm tấm bó đuốc đem lúc đầu đen nhánh sơn giã chiếu lên phảng phất trường an phồn hoa bất dạ thành kia là quân áo đen tại trong đêm đốn tuổi chế tạo gấp gáp thang lây nàng thở dài nói thật không nghĩ tới chúng ta cái này vượt qua thủ thành ngày đầu tiên vương nguyên cơ cao mày nói quân địch thâu đêm suốt sáng đốn t u ổ i tạo thang lây ngày mai bọn hắn có chuẩn bị mà đến công thành cường độ tất nhiên sẽ càng thêm thảm liệt chỉ cần la tín vẫn còn chúng ta liền còn có hy vọng điều thiền nói canh gác binh sĩ cao giọng cảnh báo nói quân địch dạ tập quân áo đen cung tiễn bộ đội tại trong đêm lần nữa phát động công kích bọn họ tại mũi tên chùm lên thấm qua dầu chân b ả i nhóm lửa sau lấy cường c u n g bắn vào trong thành trong thành lương thảo là mục tiêu của bọn hắn toàn thể ẩn ấp kẻ địch hỏa tiễn công thành la tín bộ chỉ huy truyền ra chỉ lệnh hãng quân các binh sĩ đều trốn đến các loại công sự che chắn phía dưới thoáng chốc ở giữa đầy trời lửa mũi tên giống như đại diện tích mưa sao băng bay xuống tiến nhai đ ỉ n h trong thành hãng quân lương thảo tất cả hậu thổ tầng công sự che chắn phía dưới lửa mũi tên hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả ngẫu nhiên có vài chỗ lên một chút ngọn lửa trực tiếp bị phụ cận tướng sĩ dót tát q u â ngày áo đen hỏa tiễn n hỏa c ô k í thứ n tục n một c a hai ngày mới mông mông sáng quần áo đen hô tiếng i ế t rung trời vô số thang mây trở tới ra đến trên tường thành quần áo đen như là kiến hôi chen trúc lấy trèo lên trên trên thành dưới thành cùng tiễn lẫn nhau đối xạ quần áo đen binh sĩ xông lên đầu tường bị hán quân đem binh sĩ dùng trường kích đâm xuống đi ngay sau đó lại một đợt quần áo đen xông lên quần áo đen giống điên quần m á n h thu leo lên tường thành hán quân tướng sĩ cắn chặt hằm răng tại la tín cùng chư nữ đem dẫn đầu dưới dùng đoàn kết tinh thần cùng ý chí chiến đấu bất khuất đem bọn này xài lang hổ báo điên quần tấn công một lần lại một lần đánh lui khắp nơi là máu tươi tàn chi thi thể n h a i đ ỉ n h tòa thành nhỏ này hồ trong nháy mắt biến thành một đài to lớn tối say thịt vô số quân áo đen bị c u ố n vào đài này máy móc bên trong đầu một nơi thân một nghẹo m á u chạy thành sông thơi ngang khắp đồng cứ việc quân áo đen binh lực đông đảo chiến lược mạnh mẽ nhưng hán quân các tướng sĩ vẫn một bước không lùi một bước không nhường một mực kiên thủ nhai đ ỉ n h đầu t ư ờ n g một tên hán quân đổ xuống liền sẽ có một vị khác hán quân bổ sung vị trí của hán tiếp nhận thương của hán dùng thân thể của mình chắn lỗ hổng không có một cái quân áo đen có thể tại trên tường thành đứng vững g ó p chân không có một cái quân áo đen có thể đột phá hán quân phòng tuyến thảm liệt chiến đấu từ sáng sớm một mực tiếp tục đến đêm khuya quân áo đen thang mây rốt cục dùng hết bọn họ vứt xuống thi thể đầy đất đình chỉ tiến công s á m xịt rời đi tường thành hán quân các tướng sĩ phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô bọn họ không biết mình có thể thủ vững bao lâu cũng không biết chính mình có sống hay không qua được ngày mai nhưng là vào hôm nay bọn họ là trận này công phòng chiến người thắng để các ngươi cởi đi nhìn các ngươi còn có thể cười bao lâu tư ma ý ở trong doanh trướng nghe hán quân tiếng hoan hô cười lạnh nói chương bảy trăm lẻ bốn sinh mệnh cùng nhiệt huyết kiên thủ thổ đ ị a n g à y thứ ba quân áo đen y nguyên thế công như thủy triều hán quân các tướng sĩ c h ấ n giữ n g a i đ ỉ n h thành y nguyên kiên cố không nhúc nhích tí nào quân áo đen cung tiễn bộ đội hôm nay chưa hề đi ra b á n tên có phải là có âm mưu trương xuân hoa nhìn xem dưới thành dơ tấm thuẫn từng bước tới gần quân áo đen binh sĩ nói la tín nói rất hiển nhiên tư mã ý không nghĩ lại cho chúng ta chuyển vận cung tiễn hắn truyền lệnh xuống hắn quân cũng không còn bắn tên chúng ta cũng không cho tư mã ý đưa tiễn hoàng n g u y ệ t anh hỏi không phải quân địch bài xuất như thế d à y đặc tấm t h u ậ t trận chúng ta dù cho bắn tên đối quân áo đen tổn thương cũng không lớn la âu quy hiển nhiên là muốn gạt chúng ta đem tiễn ban sạch chúng ta vẫn là c h ờ chút đợi đến lúc cần phải lại dùng la tín nói hắn xước lên s o n g nhọn ngân t h ư ờ n g dứt khoát nói hiện tại để chúng ta dùng thường cùng máu cùng quân áo đen quyết ra sự thắng bại hôm nay nói thả người nhảy đến trên tường thành một thương đem một tên nắm lấy tấm thuẫn vừa leo đến thang mây đỉnh quân áo đen chọn hạ thành đi hắn vừa hiện thân tại đầu tường lập tức liền hấp dẫn hai phe địch ta lực chú ý hán quân các chiến sĩ gấp đôi tinh thần phân chấn quân áo đen cũng đầy mắt phát sáng cái kia chính là hán quân vương bài chủ tướng la tín chỉ cần giết hắn nhất định có thể thăng quan tiến tước một bước lên trời trước mấy ngày ngươi không gặp hắn một chiêu miểu sát nhan lương văn xú hai vị tướng quân sao ngươi đi giết hắn có thể sẽ một bước lên trời nhưng càng lớn có thể là một bước thăng thiên n g ư ơ i lợi hại hơn nữa cũng sẽ có lúc mệt mỏi cũng sẽ có thất thần thời điểm vạn nhất hắn thất thần thời điểm bị ta đụng vào đâu đây không phải là liền trở thành nhân sinh bên thắng xông lên a quân áo đen các binh sĩ coi la tín là thành lớn nhất con mồi đại bộ phận thang mây đều hướng hắn trước mặt giá người áo đen ngang nhiên hướng hắn tấn công mạnh toàn vẹn không để ý thực lực của hai bên t r ê n lệch la tín phi thường hoan n g h ê n bọn hắn tập trung hỏa lực ở trên người hắn giết lên người háo đen đến cũng không chút nào nương tay thương lên chỗ nhất định mang đi mấy đầu quân địch tính mệnh đêm đã khuya la tín thu hồi thương nhìn xem người háo đen công thành đội chậm rãi thối lui về sau hắn dạo bước hạ tường thành đại chiến vừa mới kết thúc hán quân các tướng sĩ đều tại nội thành bên trong dựa tường nghỉ ngơi đây là tương đối an toàn g ó c chết vị trí người háo đen cùng tiễn vô luận từ góc độ nào bắn đều bắn không đến dưới tường la tín tiện tay tại quan hậu cần nơi đó lĩnh một phần lương khô tuy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống đây đã là thủ vững nhai đình ngày thứ mười mặc kệ là chư vị nữ tướng vẫn là la tín đều là mỗi ngày cùng các binh sĩ cùng một chỗ ăn lương khô cùng một chỗ tại bên tường nghỉ ngơi các tướng sĩ sớm đã thành thói quen tướng quân cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ gặm lương khô cũng lơ đ ế n cùng la tín lên tiếng chào lại các trò chuyện c h á c la tín mới đầu coi là những n à y tiền thân vì thanh châu bộ đội đám binh sĩ đều là thanh châu đồng hương Ai ngờ mấy ngày mấy kế thời i ế p ắ n hiện những binh lính này n mới phát g ư ở đâu đều đến có. lúc Mỗi lần n gian h ỉ n g ơ bên h i c h í h là cấp p nơi tiếng địa mười lăm trăng tròn giữa bầu trời thành nội không có điểm đèn ánh trăng tung xuống đầy đất thanh huy la tín ngựa đầu nhìn thiên sâu thẳm trong bầu trời đ ê m chỉ có thưa thất sao trời đang lóe lên h á n trong lòng tính toán chỉ cần lại nhiều kiên trì mấy ngày quân đội bạn bộ đội liền có thể rút đến đầy đủ an toàn vị trí khi đó nhai đ ỉ n h hán quân cũng có thể rút lui các tướng sĩ tử vừa kết thúc chiến đấu lúc hưng phấn dần dần chuyển thành tỉnh táo nói chuyện trời đất âm thanh c h ậ m r i yên tĩnh trở lại phía ngoài hết kêu trùng gọi liền rõ ràng nghe vào trong t hai tường thành bên cạnh nước sông dóc rách lưu động ngẫu nhiên một cái vòng xoay cuốn tại bên bờ sông trên hòn đá phát ra hào hào tiếng nước trong màn đêm một cái thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng ngâm sướng đứng dậy la tín nghe ra k i a là bộ luyện sư âm thanh có lẽ là bên cạnh dòng sông tiếng vỗ bờ câu lên nàng tưởng niệm c h i tình nàng hát là nhập thục lúc la tín dạy cho các nàng tổ quốc của ta thanh âm của nàng ấm áp mà thanh tịnh liền như nước sông giống nhau du dương bình thản sông lớn g ợ n sóng rộng gió thổi đạo hoa hương hai bên bờ nhà ta ngay tại trên bờ ở, nghe quen người cầm lái phòng giam nhìn quen trên thuyền b u ồ n trắng nàng tiếp tục ôn nhu hát điêu thiền hoàng nguyễn anh quan ngân bình tiểu kiểu t h a n h âm của các nàng thêm vào tiếng ca nhàn n h ạ t nhưng bên trong lại mang theo vài phần kiên nghị mấy phần kiên cường cô nương giống như hoa nhi giống nhau tiểu hỏa nhi lòng dạ rộng bao nhiêu rộng vì mở mới thiên địa tỉnh lại ngủ say núi cao để dòng sông kia thay đổi bộ dáng các tướng sĩ âm thanh vang lên hùng hậu hùng tráng sục sôi chi khí lệnh la tín cảm thấy ngoài ý mớn hắn cũng không biết lúc trước hắn trên thuyền dạy ca lúc thuyền viên đoàn cũng học xong bọn họ tiến quân doanh cái này bài huyện chuyển du dương ca tụng tổ quốc ca khúc liền tại hán quân tướng sĩ ở giữa lưu truyền ra đến đã là người người biết hát quân ca hảo sơn hảo thủy hảo địa phương từng cái từng cái đại lộ đều rộng rãi bạn bè đến có rượu ngon nếu là kia x à i lang đến nên đón nó có súng săn tất cả hán quân đều cùng một chỗ hợp âm thanh hát lên mặc kệ là trên tường thành canh gác vẫn là nội thành bên trong nghỉ ngơi không sờn lòng nhiệt liệt tỉnh hoài sông phá màn đêm hát cám cùng kiềm c h ế tiếng ca quanh quẩn tại mảnh này bọn hắn dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết kiên thủ thổ địa bên trên đây là xinh đẹp tổ quốc la ta sinh trưởng địa phương tại mảnh này cổ lão thổ địa bên trên khắp nơi đều có ánh mặt trời sáng rỡ la tín đi theo đám người cùng một chỗ hát hắn lúc trước chỉ cảm thấy bài hát này giai điệu y ê u mỹ dễ nghe nhưng xưa nay không nghĩ tới nàng sẽ như thế đả động lòng người thằng đến ngồi tại cái này mỗi ngày chống lại tại bên bờ sinh tử vì thủ hộ gia quốc tình duyên mà cam vậy nhiệt huyết ném đầu lâu tàn khốc chiến trường hắn mới giật mình trong tiếng ca ẩn chứa kia phần sôi trào mãnh liệt chân thành tha thiết tình cảm trong lúc bất chi bất giác lệ nóng doanh tròng mà ra chương bảy trăm linh năm hành thích chủ soái tư mã tướng quân h ắ n quân cảm xúc xa x u ố t tại tập thể hát sở ca thiên tướng đi vào chủ doanh hướng tư mã ý báo cáo tư mã sư không khỏi mỉm cười nói hoang đường năm đó h ắ n quân chính là mượn bốn bề thọ địch âm thanh đánh bại bá vương hạng vũ bọn họ làm sao lại tại mình bị khốn thời điểm hát sở ca hán quân cũng không phải giang đông tôn quyền binh mã bằng không bọn hắn hát sở ca coi như hợp lý thiên tướng bị thủ trưởng bắt bỏ ngượng ngùng nói thế nhưng là hán quân thật cùng một chỗ hát cùng một bài ca không tin hai vị tướng quân có thể ra doanh lắng nghe liền biết tư mã ý cùng tư mã sư đi ra đại doanh quả nhiên trong gió đêm khoan thai truyền đến hán quân tiếng ca tư mã ý gật đầu nói ca bên trong thật có nhớ nhà chi ý ha ha ha hắn ngựa đầu cười to nói tâm tư người về hán quân ngày sau tất vô tâm ứng chiến trời muốn diệt la tín tư mã sư nói chiêu đệ tại liệt liêu thành một mực công lâu khương duy không dưới muốn hay không phái viện quân đi qua không cần tư mã ý khoát tay nói liệt liêu thành hẹp thành nhỏ gần gà một cái không phải dùng binh chi điện lúc đầu công liệt l i ê u thành là vì dao động nhai đ ỉ n h hán quân quan tâm dưới mắt hán quân mắt thấy muốn sụp đổ liệt liêu thành không công cũng được gọi hắn thu binh trở về chúng ta hợp binh tấn công mạnh ngai đ ỉ n h vâng tư mã sư không người nói sáng sớm hôm sau la tin từ thực cảnh trong địa đồ nhìn thấy liệt liêu thành quân áo đen ngay tại rút lui hắn lấy làm kỳ nói tư mã ý làm cái quỷ gì lại đem công liệt liêu thành quân áo đen triệt tiêu hoàng nguyệt anh thương n g u y ệ t chiến qua vung ra móc tại một tên bỏ lên quân áo đen trên cổ kia quân áo đen lập tức đầu một nơi t h â n một nẻo thân thể ngã xuống thang lây nàng nói xem ra tư mã ý tại nhai đ ỉ n h thế công muốn có biến động không sai không phải vậy kia lão ấu quy sẽ không triệt tiêu liệt liêu thành chi vây tôn thượng hương trong tay nhật nguyệt s o n g hoàn đ ỗ n g nhiên một đập một khung thang mây lập tức ngắn một đoạn bậc thang bên trên mấy tên q u â n áo đen đứng không vững têu thảm k é xuống trong đó một tên rơi tại phía dưới một nửa cắm ở trong đất đoạn mao bên trên đoạn mao đâm thủng ngực của hắn hắn khỏe miệng c h ả y máu lập tức chết đi địch không động ta không động địch động, muốn đậu, ta động trước động tác tất tháng la tín t ử trong màn ảnh trông thấy t ử hoàng dẫn quân hướng quần áo đen phía sau trên núi đi đốn tuổi ngươi lên, đối Hoàng Nguyệt Anh bọn n đối g ờ i nói, một hồi ta ra khỏi thành đi cho tư mã ý hiến cái thành người một mã ta tư cho ra Các ý lễ. trước muốn ộ t tốt hơn tinh thần ngày, hơn ứng lấy đối q â n đen mới thế công. Người áo mới m thê u hành thích tư mã ý bộ luyện sư kinh ngạc nói hiện tại quân áo đen đem nhai đỉnh vây chật như nêm cối hắn lại muốn đơn thương độc mã xuyên thấu qua trùng vây đi ám sát quân địch chủ xoái ý nghĩ này thật sự là quá lớn gan điên cuồng la tín cười nói mỗi ngày đều là hắn đang chủ động công chúng ta là thời điểm cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái chuyển biến một chút tình thế hắn nghĩ nghĩ nói ta thuận tiện đi liệt liêu thành một chuyến cùng bọn hắn câu thông một chút lui quân thời gian ngươi gánh nặng như vậy chuyện lại nhiều như vậy xem ra ngươi cần một cái nữ hộ vệ tôn thượng hương đối với hắn nháy mắt nói có lẽ ta có thể giúp được ngươi nhà không làm phiền ngươi la tín rõ ràng tôn thượng hương muốn cùng hắn cùng đi xung kích đại doanh chính ta một người xuất động hiệu quả sẽ tốt hơn điểm tường thành mới là chúng ta trọng yếu nhất trận địa ngươi cũng không thể vứt bỏ trận mà chạy tất cả mọi người trông cậy vào lực lượng của ngươi đâu tôn thượng hương đem miệng cong lên mỗi lần có làm náo động chuyện tốt ngươi đều là chính mình ăn một mình cười ha ha một tiếng la tín chỉ vào trên thành một khối không vị nói có chuyện gì muốn báo cho lời nói của ta viết ở trên đây ta sớm muộn có thể nhìn thấy tôn thượng hương khoác tay nói biết ngươi đi nhanh đi hoa nguyên anh bộ luyện sư cùng vương nguyên cơ đều đối với hắn nói trên đường cẩn thận hắn phất phất tay tới trước cửa tây tìm tới trúc dung hướng nàng dặn dò trúc dung gật đầu nói ngươi xuống dưới về sau lão nương liền đem hố câu điểm rõ ràng đi qua mười ngày công thành chiến dưới thành hố trong khe đống được tràn đầy đều là thi thể trúc dung yếu điểm lấy bọn chúng hay là vô cùng dễ dàng đem chuyện sau khi giao phó xong la tín đi đến bên tường thành một khung thang mây trước núi thương m ở dẫn thả người thuận thang n â y hướng phía dưới xoay chuyển cấp tốc phi long chánh mạnh mẽ lực trùng kích từ thang ngây đánh hạ thang n â y bên trên năm sáu tên tấm thuẫn binh hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn xông lên chi uy tất cả đều bị hắn một kích tới chết mắt thấy phi long chánh liền muốn đâm đến trên mặt đất la tín linh xảo lộn n è o vững vàng rơi xuống đất hắn đứng người lên hoành thương quét đ ã sau lưng hai tòa thang n â y bận hủy trước người năm tên quân áo đen bụng phá ruột lưu mà chết la tín đi ra quân địch vương bài hạ thành la tín ở đây hắn ở đây quần áo đen một trận hoa động các binh sĩ nhao nhao gọi la tín cười ha ha cất cao giọng nói bắt giặc trước bắt vua lại nhìn ta tìm tư mạ ý đơn đấu tiếng nói theo gió xa xa phiếu đãng mặc dù cách nửa dặm cùng c h ấ n thiên tiếng la giết quần áo đen trong thai của mọi người vẫn thanh thanh sở sở nghe được la tín ra khỏi thành tuyên ngôn ta tìm tư mạ ý đơn đấu tìm tư mạ ý đơn đấu nhanh làm thiệt hắn hắn nghĩ hành thích chủ soái đừng để hắn chạy quân áo đen giống như là thủy triều tuân hướng la tín la tín s o n g nhọn ngân thương trước đột xông vào quân áo đen trong trận hát t r i ề u vào tới la tín ngân thương rượu lên ngàn vạn mang bên người quân áo đen phản đối giả k h o á cháo c nhao nhao ngã xuống đất không gây một người có thể đón lấy hắn một thương không người có thể ngăn cản hắn ngừng nghỉ nửa bước rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên ngân quang hiện lên liền đã không hiểu chúng đạn mà chết t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu hai mươi vạn đại quân liền người đều ngăn không được tư mã tướng quân quân địch phóng địch đ hỏa ố thiên t à n h h t tướng đầu đầy mồ hôi chạy vào doanh đến b m báo tư mã ý tranh thủ thời gian ra doanh xem xét nhưng thấy nhai đ ỉ n h thành trì t r ư ớ c giấy lên trùng thiên á n h lửa khói đen thẳng lên chân trời hắn vội hỏi thiên tướng chuyện gì xảy ra nghe phía trước binh sĩ nói là hán quân tên kia biết phóng hỏa nữ tướng đem hố trong khe điểm thiên tướng nói tư mã ý đỡ trưởng cười to ha ha ha t r ờ i cũng giúp ta nhất định là hán quân nhớ nhà tình thiết quân tâm bất ổn làm loạn xem ra phá nhai đ ỉ n h ở trong tầm tay hắn chính đẹp một cái lính liên lạc nhanh chóng chạy tới nói tướng quân việc lớn không tốt quân địch la tín s ô n g ra thành đến tuyên bố muốn cùng tướng quân ngươi đ ầ n đấu phóng hỏa ra khỏi thành là thủ không đi xuống la tín muốn một ván phân thắng thua vội vàng cầu thắng cái này t ử chiến đến cùng kế sách há có thể giấu dếm được ta tư mã ý liền vội vàng hỏi hắn mang bao nhiêu binh mã đi ra chỉ hắn một cái ha ha ha ha tư mã ý ngửa mặt lên trời cười to một mình hắn có thể thành chuyện gì thật sự là tự tìm đường chết tư mã sư tại bên cạnh s u nịnh nói chúc mừng phụ thân chu diệt la tín được thành đại công tin tưởng chủ công nghe được tin tức này cũng sẽ thật cao hứng tướng quân chúng ta người đều cản hắn không ngừng a rất nhanh liền sẽ giết tới đến mời tướng quân minh giám lính liên lạc thất kinh nói hoang đường ta hai mươi vạn đại quân như thế nào liền một cái nho nhỏ l à tín đều ngăn không được chớ có loạn quân ta tâm tư mã ý trách mắng lính liên lạc không dám nhiều lời nhưng vẫn không dám đi ra tư mã ý thấy hắn như thế bộ dáng nói ta lại nhìn xem hắn có phải là thật hay không có ba đầu sau tay hắn cùng tư mã sư leo lên bên cạnh dốc cao đưa mắt nhìn về nơi xa nhưng thấy nhai đ ỉ n h trước đại quân dường như h ắ t hải s ó n g c h i ề u đem la tín bao bọc vây quanh hắn chiến khải vốn là màu đen nhưng kinh nghiệm nhiều ngày chém giết đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm đại quân lít nha lít nhít người người nhốn náo đem ngai đ ỉ n h trước trận tuyến vây như thùng s á t nhưng la tín trong tay s o n g nhọn ngân thương lại là lưỡi dao phá trúc g i ư ờ n g như hướng về phía trước tất tiến hắn môi bước ra một bước thương nhận chỉ chỗ liền sẽ có mấy tên q u â n áo đen ngã xuống đất hắn môi tiến lên trước một bước q u â n áo đen phòng tuyến liền sẽ lui lại một bước màu đen chiều cường muốn đem hắn dìm ngập hắn lại phân sóng đạo thứ nhất ánh sáng sáng tỏ sẽ rách mênh mông tấm màn đen nhìn xem la tín một đường thẳng hướng mình vào tới làm người khoác cháo không người có thể ngăn tư mã ý trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh vội vàng hạ lệnh nhanh triệu cung t i ễ n bộ đội đến bắn chết hắn từ h o à n g đi đ â u rồi mau đưa hắn gọi trở về thiên tướng gấp điều ba nghìn cung t i ễ n thủ tại đại doanh hàng đầu trận t i ễ n trận phía trước quân áo đen vội vàng đưa ra một mảnh đất trống miễn cho bị đã quân bắn giết la tín rất nhanh liền giết thấu hát triều đi vào cung t i ễ n thủ tầm bắn bên trong phía trước ba trong vòng trăm thước không có m ư ờ a i chỉ có ba nghìn cung tiến thủ kéo căng cường cung trận địa sẵn sàng la tín không chút nào khiết đảm không c h ầ n c h ờ chỉ là hướng về phía tư mã ý chạy tới bàn tên thiên tướng hạ lệnh vô số mũi tên sắt như châu chấu nhanh chóng bắn mà ra khắp thiên tiễn mưa nhao nhao mà rơi ha ha ngu xuẩn biến con nhím đi tư mã ý nhạc đạo la tín trước người không khí nổi lên một tia không hiểu ba động hắn tật múa ngân thương liên tiếp đ ì n h đ ì n h đang đang không dứt bên thai tiếng va đập mũi tên đều bị hắn ngân thương nổ rơi không hư hại mảy may thấy la tín tại mưa tên bên trong giống như đi bộ nhàn nhã tư mã ý thấy trong lòng r ù n sợ hắn đối tư mã sư kêu lên chạy mau chở mình lên ngựa đánh ngựa hướng về sau bỏ chạy la tín trong lòng âm thầm dậm chân kém chút liền tiến vào linh t h i ế u c u n g tầm bắn phạm vi ba trăm mét khoảng cách trước mắt bước qua la tín khua lên ngân thương xông vào c u n g t i ễ n thủ trong trận hình tựa như mánh hổ hạ sơn cung t i ễ n thủ nhóm không ngừng bị đánh bay đâm chết rất nhanh liền bị la tín giết tán hắn đoạt lấy một con n g a đổi u hướng đã chạy xa tư m ã ý kêu lớn tư m ã ý ngươi trốn nơi nào mau t ớ i trước mặt ta chịu chết trong tay ngân thương phi đ ầ m mấy tên đến đây ngăn trở kỵ binh c h ú n g đạn xuống ngựa tư m ã ý cũng không quay đầu lại chỉ là thêm roi r ù n g ngựa t hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh bay đi la tín khiêu chiến âm thanh truyền khắp khắp nơi mười mấy vạn áo đen đại quân c h ơ mắt nhìn xem la tín cái này mà thần đơn thương độc mã giết thấu chúng đây giết đến chính mình chủ xoáy chạy chối chết liền lời cũng không dám đáp la tín d ù n ngựa phía trước một đội kỵ binh hướng hắn đánh tới từ khi bắt đầu công thành về sau đội kỵ binh không phát huy được tác dụng liền được gan chi ở phía sau quân hiện tại tư mã ý sau trốn vừa vặn cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện một đội tinh nhuệ kỵ binh che chở tư mã ý trốn đi một cái khác đội kỵ binh vây đánh la tín la tín v ậ n thương đâm lật mấy tên kỵ binh hắn kỵ quen thiên lý truy vân yên hiện tại kỵ về loại này phổ thông chiến mã rốt cục bản thân cảm nhận được tại sao phải nói anh hùng phối bảo câu nếu là thiên lý truy vân yên hắn hiện tại đã vọt ra hai mươi mét giết chết mấy chục tên quân địch nhưng cũng bởi vì kỵ chính là phổ thông ngựa mã tốc quá chậm hắn thương lại nhanh giết sạch người chung quanh ngựa vẫn không có thể chạy đến kế tiếp kẻ địch trước người chỉ có thể nhìn địch than thở ngựa quá chậm hắn đành phải treo lại thương đem linh thiếu cung lấy ra ken ken một trận l i ê n s ạ c thanh ra một cái thông đạo tới từ khi bị vây thành về sau la tín vẫn rất chân quý linh thiếu cung sử dụng lượng dù sao muốn cho linh thiếu cung nạp điện lời nói chương ò n cần đặc c c biệt á ly là quân nhiều đen một đoạn thời gian, tại thủ thành thời điểm. Thời gian chính là sinh mệnh, hắn trên áo điểm, một thời tại thủ thời thời tại t bảy trăm linh bảy kế hoạch b phong lôi tiễn không trung tiếng sấm vận động tư mạ ý hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời không chỗ ở dục ngựa hướng về phía trước chạy muốn chạy ra phong lôi tiễn phạm vi công kích chỉ tiếc la tín phong lôi tiễn bổ sung đại cung thần kỹ năng hiệu quả tự động sửa đổi chín mươi phần trăm độ chính xác mặc kệ tư mã ý chạy thế nào không chung năm đạo m ú i tên ánh sáng màu xanh lam giống như chính xác chỉ đạo đạn đạo dường như thẳng đến đỉnh đầu của hắn gào thét mà đi hoành không đột nhiên bay ra một cây búa to trên búa mang theo trích diễm cấu vẽ thành kỳ dị phù văn xoay quanh đến tư mã ý đỉnh đầu đại phủ làm bên trong trụ một cái mỏng như cánh ve hình tròn phù văn thuẫn xoay nhanh lấy cách tại tư mã ý đỉnh đầu phong lôi tiễn làm quang bay vụt cùng xích Văn Phù diễm tư h u n s i hoàng phóng ngựa xuất hiện tiếp được không trung ngay tại bay múa dịu thay tư mã ý đoàn hậu quắc la tín có ta ở đây đừng hỏng tổn thương tư mã tướng quân mắt thấy tư mạng ý đã chạy xa tòa hạ cái này thất ngựa t u ổ i hiển nhiên đuổi không k ị p kế hoạch a kết thúc la tín nhữ mày lập tức bắt đầu chấp hành kế hoạch b